chứ bốn mươi chín mạo hiểm hung thủ tái hiện chứ bốn mươi chín mạo hiểm hung thủ tái hiện chỉ chốc lát sau gặp mộ điểm xương một mặt tinh thần xa suốt trở lại số chín phòng lưu chính nhã kỳ q u á i nhìn về phía đối phương mở miệng hỏi đi ra rất lâu à thế nào làm sao rủ rũ cúi đầu hắn ở đâu còn nói sao người bị ngươi tức giận bỏ đi mộ điểm xương chừng lưu chính nhã một chút tức giận nói ra cái gì hắn đi đi cũng tốt hắn lấy đi cái kia năm mươi triệu chúng ta cũng không nợ hắn cái gì năm mươi triệu chi phiếu đều bị hắn cho xé ngươi thật sự cho rằng người ta quan tâm tiền của ngươi à đây là ta ở phía dưới trong thùng rác nhật được nói mộ điểm x ư ơ n g xuất ra bị xé nát chi phiếu phóng tới lưu chính nhã trước mặt càng nghĩ càng tức giận hắn đem chi phiếu xé đây chính là năm mươi triệu a nghe vậy lưu chính nhã không khỏi lấy làm kinh hãi khó có thể tin tốt ra tiểu di trên thế giới này không phải thứ gì đều có thể dùng tiền mua tới ta cũng không thấy cho hắn là loại kia người tham tiền hắn không nói gì liền đi khẳng định là tức giận người ta tốt xấu từng cứu mạng của ta nếu là truyền đi người khác nghĩ như thế nào ta ạ mộ điểm sương tức giận ô ta cái này không phải cũng là vì tốt cho người thôi hiện tại người đều không biết đi đâu thế ta mặc kệ ngươi phải chịu trách nhiệm đem người tìm cho ta trở về ngươi đây để cho ta đi đâu đi cho ngươi tìm người trước tiên cũng không gặp ngươi đối với cái nào nam để ý như vậy qua ngươi sẽ không thật thích hắn đi ta không có ta chỉ là coi hắn là bằng hữu mà thôi bằng hữu bạn trai đi tiểu gì ngươi nói năng h gì đấy ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi mộ điểm sương không vui như mày trọn dạ hô nhìn thấy mộ điểm sương biểu hiện lưu chính nhã làm sao có thể không rõ đối phương ý tưởng chân thật Điềm để đồng nói cho ngươi, việc này nếu để cho cha mẹ ngươi biết, mẹ mà sương, sẽ này nếu bọn hắn chắc chắn sẽ không ta cha cho cho chắc ý, lưu ạ i n g ơ i đừng q ê n mình bây giờ thân phận, ngươi là minh tinh, phải bây giờ là chính ú ý ảnh quả hưởng, nếu như bị ngươi phan biết, ngươi nào nghiêm trọng hâm hậu Lưu biết, biết bị đám mộ sao. sẽ có cỡ c nhã trầm n g â m một hồi thâm thiến nói ra bị phan hâm mộ biết thì thế nào ta lại không dựa vào ca hát ăn cơm ta chỉ là ưa thích ca hát ở đâu hát không phải hát tiểu di ngươi biết ta cho tới bây giờ liền không quan tâm những này ngươi không cần cầm công ty bộ kia hù dọa ta mộ điểm sương lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn xem t h ư nói thấy thế lưu chính nhã cũng cầm nàng không cách nào nếu là công ty những minh tinh kia lưu chính nhã cam đoan có thể làm cho bọn hắn đều ngoan ngoãn hết lần này tới lần khác mộ điểm x ư ơ n g sẽ không ăn một bộ này tính tình bướng b ì n h rất tốt về sau ngươi sự tình ta mặc kệ ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi lưu chính nhã cảm thấy rất bất đắc dĩ cả giận nói ngươi nói về sau chuyện riêng của ta ngươi đừng q có ta t hử nói đi mộ điểm x ư ơ n g xoay người rời đi mộ điểm x ư ơ n g tốt ngươi cái n h a đầu chết thật kia ta không quản được ngươi đừng trách ta đem việc này nói cho cha ngươi lưu chính nhã tức giận đến dậm chân la lớn nhưng mà mộ điểm x ư ơ n g mắt điếc t h a y ngơ trực tiếp rời đi mỹ vị cành tươi cửa hàng thật sự là tức chết ta rồi hảo tâm xem như lòng lan g giả thú làm lưu chính nhã cũng nghĩ lúc rời đi trong tiệm phục vụ viên bỗng nhiên ngăn cản nàng nhẹ giọng mở miệng nói không có ý tứ nữ sĩ hai phần hướng tiên canh hết thảy bảy trăm sáu cái gì hướng tiên canh ta không có điểm qua là vừa vặn vị nữ sĩ kia điểm nàng nói để cho người trả tiền nghe vậy lưu chính nhã nhịn không được chậm rãi mở to hai mắt nhìn tức giận đến tại chỗ liền phá phòng nha đầu chết tiệt kia ba một bên khác mộ điểm sương rời đi cửa hàng tại phụ cận du đã n g ý đồ tìm kiếm đường hoán thân ảnh vậy mà không nói một tiếng liền chạy quá phận ta rõ ràng cũng còn không có hào hào cảm ơn người đâu mộ điểm sương bị khuất n h ỉ nó nói thật tình không biết tại mộ điểm sương rời đi về sau một bóng người l ặ n g yên đi theo phía sau của nàng làm mộ điểm sương đi ngang qua một chỗ biển quảng cáo thời điểm đột nhiên đỉnh đầu chuyển đến một tiếng kinh tiên tiếng vang kinh khủng bạo tạc lệnh người qua đường đều là dọa đến hoang mang lo sợ kinh hồn t ă n g đảm trên mặt không khỏi hiện ra trắng bệnh tri xác cùng lúc đó to lớn biển quảng cáo đập xuống mộ điểm sương đúng lúc không khéo liền đứng tại biển quảng cáo rơi xuống phía dưới nguy hiểm màu trá chạy a ba đám người c u ố n quýt hô mộ điểm xương ngầm đầu to lớn biển quảng cáo thẳng đứng đập xuống sợ hai cùng cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt lan khắp toàn thân thân thể của nàng trong nháy mắt này hoàn toàn cứng đờ không thể động đậy nhìn xem cái tia không ngừng tại trong đồng tử phóng đại biển quảng cáo mộ điểm xương gần như có thể dự đoán đến chính mình biến thành một bãi thịt nát thê thảm tự trạng trong mắt không khỏi hiện ra thật sâu tuyệt vọng bây giờ bên cạnh nàng ngay cả không có bất kỳ ai lần này là thật chết chắc a n h ba nương theo lấy một đạo kinh tiên tiếng vang không ít người đều không đành lòng vừa quay đầu nhưng mà trong dự liệu đau đớn cũng không có xuất hiện mộ điểm xương từ từ mở mắt chỉ gặp cái kia to lớn biển quảng cáo bày b i ể n ra kỳ quái vặn vẹo bộ dáng rơi vào cách đó không xa trên đất trống một đạo quen thuộc thanh niên thân ảnh đ ỗ n g nhiên hiện hiện ở mộ điểm xương trong mắt không phải đường h o á n là ai đường h o á n bản muốn đi thẳng một mạch bất quá nghĩ đến trước đó ngoài ý muốn rõ ràng chính là có người muốn hại mộ điểm xương trong lúc nhất thời đường h o á n không khỏi nhớ tới chu h u y ề n như hạ tràng lập tức mềm l ò n g nửa đường lại gây trở về nghĩ đến chính mình đưa nàng trở lại biệt thự cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng mà ai biết con hàng này sau khi rời đi không trở về linh lung loan coi như xong lại còn tại phụ cận khắp nơi tàn bộ q u ê n ban đêm xe bị người thả thuốc nổ sự t ì n h còn dám đi ra mù lắc lư nên nói nàng là tâm đại hay là thật không sợ chết ta kết quả không nghĩ tới thật đúng là cho đường h o á n sai đúng rồi hung thủ vậy mà thật lại hạ thủ lại muốn lợi dụng biển quảng cáo đập chết mộ điểm xương thủ đoạn thật sự là ngon độc kém chút lại phải biến đổi thành giết mọi chứng đạo kịch bản đường hoắn mộ điểm xương ngăn không được run dày trong sự sợ hãi mang theo vài phần kích động may mắn thứ xen vào việc của người khác ra hỏa lần sau ngay cả ngươi cùng một chỗ giải quyết nơi nào đó một tên người thần bí nghiến răng nghiến lợi ánh mắt tràn đầy ác ý đường hoán mơ hồ cảm giác được cái k i a tràn ngập h á c ý ánh mắt đang muốn đuổi theo thời điểm đ ố n g nhiên sau lưng bị mộ điểm xương ôm chặt lấy lập tức dọa hắn nhảy một cái ngươi làm gì đường hoán vô ý thức h ô ta ta sợ sệt ngươi đ ừ n g đi mộ điểm xương gương mặt xinh đẹp trắng bệnh thần s á c sợ khẩn cầu đường hoán vô ý thức hướng xa xa bảng thông báo nhìn thoảng qua ngươi không thấy vừa mới cái tia tràn ngập á t ý ánh mắt cũng đã biến mất sách hôn đản chạy còn nhanh hơn thỏ Bất quá gặp mộ điểm x ư ơ người hiện tại, trạng thái này cũng không thể hộ không nhìn thấy huyết nhất chuyện không không phải đi theo tại mới tiểu di đi kệ, kệ, trạng này cũng trên Nếu vạn nàng nàng n mặt tốt. ra g là xảy mặc cơ sắc. mặc để để đó đều đó sẽ sao. Vừa đâu đây cũng quá không chịu trách nhiệm đường hoán ở trong lòng rất khinh bị lưu chính nhã một phen độ thiện cảm lập tức lần nữa hạ xuống không ít ta đưa ngươi về nhà đi t r ư ơ n g năm mươi một con mèo t r ư ơ n g năm mươi một con mèo đường hoán hộ tống mộ điểm x ư ơ n g về tới linh lung loan linh lung loan có được toàn bộ số chín khu cư xá toàn diện nhất bảo an hệ thống cùng thiết bị giám sát thậm chí thuê năng lực giả hai mươi bốn giờ tuần tra ra vào mười phần nghiêm ngặt đừng nói người liền ngay cả con ruồi cũng bay không vào đi ta liền đem ngươi đến nơi này đi đường hoán nhìn xem linh lung loan xa hoa cửa lớn lúc này dừng bước quay đầu nhìn về phía mộ điểm x ư ơ n g mở miệng nói chờ chút ta một người sợ sệt ngươi đêm nay ngươi cùng ta ở cùng nhau mộ điểm sương cuốn quít bắt lấy đường hoán quần áo khẩn trương nhìn chung quanh một lần thanh vừa nói ở chỗ này ngươi sẽ rất an toàn mà lại ngươi tiểu di rõ ràng không hy vọng ta và ngươi đợi cùng một chỗ nếu để cho nàng nhìn thấy không chừng trong nhà ngươi lại muốn nói nhàn thoại ngươi nếu là thật sợ nếu không liền dùng tiền thuê cái nữ năng lực giả thiết thân bảo hộ ngươi tốt đường hoán do dự một hồi thở dài nói vậy ta hiện tại thuê ngươi một ngày mười vạn ta nói chính là nữ năng lực giả ta hiện tại đi đâu đi tìm mặt khác người lợi hại vạn nhất ta đi ra ngoài lại bị người theo dõi làm sao bây giờ tốt ta tốt ta ta liền bảo hộ ngươi một ngày đường hoán nghĩ nghĩ mở miệng nói một mình ngươi ở nơi này ân trong nhà có máy tính sao có vậy là được đi vào đi một vị phòng thủ không phải đường hoán phong cách vừa mới tại biển quảng cáo nơi đó hắn liếc về một chút người hiểm nghi giả dạng cùng bộ dáng chỉ cần biết rằng đối phương hình dạng thế nào muốn bắt hắn liền dễ dàng hơn nhiều mộ điểm sương đưa ra thẻ vàng thuận tiện cho đường h o á n làm cái thân phận đăng ký hai người tiến vào linh lung loan đại biệt thự không thể không nói cái này biệt thự lớn thật là khí phái vừa lớn vừa rộng mở trước k i a cung điện bất quá cũng như vậy à. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lớn như vậy biệt thự một người ở thật không cảm giác tịch mịch quặng c u、e、h sao phòng chống ngươi tùy tiện tìm ở giữa ở lại máy tính tại tay trái trong thư phòng ta lên lầu tắm rửa về đến nhà mộ điểm sương lập tức cảm giác a n tâm rất nhiều lập tức mở miệng nói ra ân có chuyện gì liền gọi ta đường hoãn gật gật đầu cảm ơn ngươi sau đó mộ điểm sương lên lầu tắm rửa đi đường hoán tiến về thư phòng mắt nhìn đối phương máy tính phối trí mặc dù so với hắn kém một chút nhưng cũng đầy đủ sử dụng h ừ ba lần bốn lượt gây sự thậm chí còn dám đốt lao tử phòng ở lão hổ không phát huy thật coi ta là con mèo bệnh đâu tại đường hoán xem ra đối phương ba lần bốn lượt muốn mưu sát mộ điểm xương mà mộ điểm xương trước đó liền cùng đường hoán ở tại cùng một tầng lầu trong phòng trước đó nhà lầu không h i ể u thấu phát sinh hỏa hoạn vô cùng có khả năng cũng cùng đối phương thoát không ra quan hệ đường hoán xoa xoa ngón tay nhìn xem màu hồ hồng hệ tràn ngập thiếu nữ do máy tính giới diện trên mặt không biểu lộ ngay sau đó đôi tay đặt ở trên bàn phím bắt đầu cấp tốc đánh h á n lặng yên đen tiến hiện trường phát hiện án phụ cận trong hệ thống theo dõi mặt điều lấy phụ cận tất cả hình ảnh theo dõi tìm kiếm người hiểm nghi tung tích chỉ chốc lát sau đường h o á n liền từ mấy cái trong hình ảnh theo dõi mặt tìm tới chính mình trước đó liếc về qua một chút người mặc dù sắc trời có chút l ờ m ờ phụ cận ánh đèn cũng không phải phi thường sáng tỏ nhưng là trải qua mấy cái hình ảnh theo dõi so sánh đường h o á n hay là phân tích ra thân phận của đối phương cùng bộ dáng lại là nữ vốn là đồng căn sinh có cùng nguồn gốc thương tiên hà thái cấp a đằng sau đường hoắn vừa đen tiến vào liên minh cục cơ sở dữ liệu. từ đó tìm ra nữ tử tướng mạo đặc thù tiến hành sàng chọn tìm ra có khả năng nhất n lưu sát người một bên khác liên minh cục nhân viên kỹ thuật phát hiện tin tức cơ sở dữ liệu lại bị hacker xâm lấn từng cái quá sợ hãi phải biết liên minh cục cơ sở dữ liệu áp dụng thế nhưng là toàn bộ liên minh thành bàng cao nhất kỹ thuật mã hóa phòng chống hệ thống a liền xem như liên minh thành bàng cao cấp nhất hacker đều không thể đánh h ạ làm sao có thể có hacker xâm lấn được không xong cơ sở dữ liệu bị xâm lấn có thể định vị đến vị trí của đối phương sao không được đối phương bố trí nhiều cái giả lập địa chỉ cơ h ộ i trải rộng toàn bộ số c h í n h khu ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy giả lập địa chỉ đối phương hắc cơ kỹ thuật phi thường lợi hại muốn xác định vị trí của đối phương rất khó khăn khó khăn cũng muốn điều tra ra người kia là ai dám xâm lấn liên minh cục chúng ta tin tức cơ sở dữ liệu đây chẳng phải là nói chúng ta văn kiện cơ mật hắn cũng là nghĩ nhìn liền nhìn cái này còn cao đến đâu là đường h o á n phát hiện có người tại thông qua mạng lưới truy tung vị trí của mình nao nao giống như bị phát hiện vừa vặn ta cũng làm xong chuyện nên làm tranh thủ thời gian trượt đường hoắn đập xuống hiểm nghi nữ từ tấm hình sau đó thanh trừ chính mình tất cả vết tích cùng thao tác đóng lại máy tính liên minh cục thủ trưởng hắn biến mất tất cả tung tích toàn bộ không có cái gì gia hỏa này rốt cuộc là ai nhanh điều tra thêm có cái gì tài liệu cơ mật mất đi hoặc là bị tìm đọc qua việc này ta muốn báo cáo đến phía trên đi là đường hoán làm sao biết bởi vì hắn một phen thao tác không gần như chỉ ở liên minh cục n h ấ t lên sóng to do lớn càng là tại giới hacker đều lưu lại truyền thuyết mấy ngày sau đợi vô danh đại lao tin tức chuyển g a ám vong đứng đầu bảng vị trí thay người tất cả hacker xếp hạng toàn bộ hạ xuống một vị cuối cùng sang chọn đi ra ba người bên trong đường hoán cảm thấy ở giữa nữ nhân hiểm nghi lớn nhất nàng từng là liên minh cục b ê cấp tội phạm truy nã từng bày ra quá nhiều lên khủng bố hoạt động liên quan đến thương vong nhân số không dưới và người cuối cùng bị ép cấp năng lực giả mộ tuấn linh tự tay đưa vào hải đ ả o ngục giam mộ tuấn linh hắn cùng mộ điểm xương một dạng đều họ mộ là trùng h ợ p sao đường hoán mặt lộ vẻ do dự sau đó một lần nữa bật máy tính lên muốn tại trên mạng tìm kiếm một chút liên quan tới mộ tuấn linh tin tức đông nhiên lầu hai chuyển đến một đạo tiếng thét trói t a i a nghe được thanh âm đường hoán trong lòng ngưng tụ không chút do dự nhảy lên lầu hai đi vào mộ điểm xương trước cửa phòng tắm đông nhiên một cước phá cửa mà vào và ảnh đường hoán vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên một đạo hoàn mỹ trắng đoán đồng thể xuất hiện tại đường hoán trước mắt đại lượng hơi nước bao phủ tăng thêm mấy phần mông lung mỹ cảm thế nào đường hoán ánh mắt xứng sở bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên bản biểu lộ m ặ t không thay đổi rời đi ánh mắt cửa sổ ngoài cửa sổ có ánh mắt đang nhìn ta mộ điểm xương cuốn quít bao khoả một đầu khăn tắm chỉ vào màn cửa phía ngoài nói đường hoán nhứ mày lúc này đi vào phòng tắm phía trước cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại nhìn một lúc lâu k ế trong quả phát h cách đó n xa t lúc ả nhất cây nằm thời mộ điểm xương xấu hổ cực kỳ ngươi sợ liền đem màn cửa kéo lên thôi chẳng phải cái gì đều không thấy được không cần chính mình dọa chính mình ta đi ra ngoài trước lúc nói chuyện đường hoán ánh mắt nhìn chăm chú lên mộ điểm xương mặt sau đó cấp tốc rời đi phòng tám hắn muốn thuận tay cho đối phương đóng cửa lại kết quả phát hiện cửa phòng tắm bị hắn đã hỏng xong đời lần này phải bồi thường không ít tiền đi quá vọng độc rồi bất quá có sao nói vậy không hổ là làm minh tinh dáng người thật tốt ta đường hoán tình không tự kìm hãm được s ờ lên người của mình bên trong còn tốt không có chảy máu mũi không phải vậy liền mất mặt đại phát t r ư ném rơi vừa mới khúc nhạc dạo ngắn đường hoán trở lại lầu một thư phòng tại trên internet tìm kiếm liên quan tới mộ tuấn linh tin tức chỉ chốc lát sau đại lượng tư liệu liền xuất hiện ở trước mặt hắn sàng chọn rơi một chút không có ý nghĩa thổi phồng cùng kéo dấm có thể nhìn ra được mộ tuấn ninh là cái rất có thực lực người mộ tuấn ninh sáu tuổi thức tỉnh dị năng chi lực chín tuổi liền có thể chém giết x cấp y ê u thú một ư ơ i bốn tuổi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lập nghiệp hai mươi tám tuổi thành lập mộ thị tập đoàn phú giáp một phương ba mươi hai tuổi đạt được phía quan phương chứng nhận dị năng chi lực đột phá ép cấp sau cùng thê tử lưu tuệ tuệ sinh hạ một nữ lấy tên mộ điểm xương Tốt ra, gần nhất r i á p biển đảo ngục giam phát sinh quy mô lớn vượt ngục sự kiện nàng thừa cơ chạy ra muốn thi triển trả thù cũng có chút ít khả năng mộ điểm sương cha hắn là ép cấp năng lực giả khó đối phó nhưng là nữ nhi của hắn mộ điểm sương chỉ là người bình thường từ trên tư liệu nhìn mộ tuấn ninh đối với nữ nhi này mười phần yêu thương một khi mộ điểm sương thật bị giết hắn khẳng định sẽ thống khổ nổi giận ta không giết được ngươi ta liền đối với bên cạnh ngươi thân nhân ra tay loại tình tiết này đơn giản không nên quá thường gặp rất nhanh đường hoán liền làm rõ mạch suy nghĩ càng nghĩ càng có khả năng cùng lúc đó mộ điểm sương đổi một bộ màu hồng hệ áo ngủ từ trên lầu đi xuống đen nhánh đến e o tóc dài ướt nhẹp treo hóng ánh thật nhỏ giống nước xinh đẹp gương mặt xinh đẹp mang theo một chút hồng nhuận t h ơ n phất quang trạch sờ sờ động lòng người nhìn thấy mộ điểm xương từ trên lầu xuống lầu đường hoán lúc này liền tắt máy vi tính vừa mới không có ý tứ ta quá nhạy cảm mộ điểm xương nhìn thấy đường hoán t h ầ n s á c trốn tránh lúng túng mở miệng nói ngươi không có cho ta một bàn tay ta hẳn là cảm tạ ngươi đường hoán trong lòng cũng có chút thèm t h ù n g ngự khí nửa đùa nửa thật địa ưu lạng yên nói ta không cần thận đá ngươi xấu cửa phòng t h m ngươi xem một chút muốn bao nhiều tiền tu ta bồi thường cho ngươi không cần, là của ta vấn đề. ngày mai để cho người ta tới xem một chút là được rồi không cần ngươi bồi mộ điểm sương đưa tay đem một sợi tán loạn sợi tóc vớt đến sau hai lắc đầu nói đây chính là ngươi nói vậy ta liền không bồi thường nghiêm chỉnh mà nói ngươi biết người này sao nói đường hoán đem nữ nhân tấm hình đem ra hiện ra tại mộ điểm sương trước mặt hỏi ngay vậy mộ điểm sương cẩn thận nhìn một chút sau đó lắc đầu nói không có ấn tượng nàng là ai không có gì bất ngờ xảy ra chín mươi chín phần trăm là muốn mưu sát ngươi hung thủ liên minh cục b cấp tội phạm truy nã tế văn mà khác trọng yếu nhất chính là người này hay là năm đó cha ngươi cho đưa vào ngục giam đường hoán nhàn nhạt thốt ra cha ta ngươi biết cha ta là ai ta rõ ràng không cùng ngươi đã nói đi nghe vậy mộ điểm x ư ơ n g không khỏi lấy làm kinh hãi kinh ngạc nói cái này có cái gì trên mạng tùy tiện điều tra thêm chẳng phải sẽ biết sao đây là trọng điểm sao đây không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi bị truy nã phạm theo dõi có hay không điểm b số a ta đại minh t ì n h đường hoán không nói liếc nàng một cái có thể hay không nghe hiểu chữ mấu cho ta mạch não thanh kỳ thế nhưng là ta lại không có đắc tội qua nàng nàng tại sao muốn hại ta mộ điểm sương tú khí mày nhăn lại giàu dĩ không vui mà hỏi thăm ta vừa mới không phải đã nói rồi sao nàng năm đó là bị cha ngươi đưa vào n g ụ c giam cha ngươi là ép cấp năng lực giả nàng khả năng không đối phó được tới trước đối phó ngươi cái nữ nhi để cho n g ư ơ i cha cảm thụ một chút mất đi nữ nhi thống khổ không phải rất bình thường sao nghe ngươi kiểu nói này vẫn rất có đạo lý vậy ta không phải liền là bị cha ta cho liên lụy đây là t hai bay vạ gió a quá không nói đạo lý đi mộ điềm x ư ơ n g bất mãn nói người ta đều là cùng hung cực các tội phạm thủ hạ nhân mạng không có một nghìn cũng có tám trăm trả lại cho ngươi giảng đạo lý uống nhiều quá đi ngươi đường hoán trận trắng mắt nhàn nhạt nói ra theo ta thấy trong khoảng thời gian gần nhất này ngươi hay là để người trong nhà của ngươi tới đón ngươi trở về đi bên ngoài quá nguy hiểm vạn nhất ngày nào thật xảy ra chuyện ngươi hối hận cũng không kịp tiền có thể kiếm lại mất mạng liền không còn có cái gì nữa nói đường hoán lại không tự chủ được nghĩ đến chu huyện như hạ tràng kiên nhẫn quyên ta là từ trong nhà trộm đi đi ra ta thích ca hát nhưng là trong nhà của ta không đồng ý cha ta muốn để cho ta cùng hắn học làm ăn kiếm tiền ta lúc này nếu là trở về hắn không chừng sẽ làm như thế nào cỡ trách ta đây mộ điềm xương trách miệm thất giọng nói ra đều lúc này cũng đừng tùy hứng mệnh trọng yếu hay là hờn rỗi trọng yếu đường h o á n nâng trán thở dài dù sao ta không quay về ta mới không quay về đâu ta nếu là trở về bọn hắn khẳng định lại phải buộc ta ra mắt buộc ta làm ăn rời khỏi ngành giải trí mộ điềm s ư ơ n g quật cường nói ra nghe nói ngành giải trí nước rất lẫn bảo sớm một chút rời khỏi cũng không phải chuyện xấu đường h o á n do dự một hồi mở miệng khuyên đ ủ có tiểu di ta tại bọn hắn mới không dám đụng ta đây ai đụng ta ta liền chặt tay của hắn mộ điềm s ư ơ n g ngữ khí cường t h ế nói thường tại bờ sông đi nào có không n ư ớ dày tính toán ta cũng l ờ i khuyên ngươi chính ngươi cẩn thận đi đường hoắn lắc đầu nên nói hắn cũng đã nói đối phương không chịu nghe khuyên cũng không có cách nào đường h o á n cũng minh bạch chỉ bằng hắn dăm ba câu liền muốn khuyên mộ điểm xương từ bỏ sự nghiệp của mình h i ệ n nhiên là kiện không thực tế sự tình dù sao liền ngay cả người trong nhà của nàng đều không khuyên nổi nàng chính mình chỉ là cái ngoại nhân thôi người quan tâm ta như vậy không bằng tới coi ta bảo tiêu bảo hộ ta ta một tháng cho ngươi một triệu thế nào mộ điểm xương trầm ngâm một lát ánh mắt rào hoạt mở miệng nói một triệu ngươi nếu là nguyện ý một tháng cho ta một trăm triệu có lẽ ta sẽ cân nhắc một chút đường hoắn cười cười không để ý chút nào nói ra một trăm triệu ngươi thực có can đảm lớn một trăm triệu đều có thể xin mời ép cấp anh hùng xuất thủ ngay vậy mộ điểm sương lập tức nhịn không được hung hăng trà sát đường hoán một chút chỉ coi đối phương là đang tiêu khiển chính mình chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta so ra kém những cái kia ép cấp năng l giả đường hoán a a cười một tiếng đường hoán tại liên minh thành bang giá cổ phiếu mặt trượt một vòng liền có thể thu hoạch mấy cái ức một trăm triệu hắn thật đúng là không để vào mắt t h ú n g chi còn cần hao phí thời gian một tháng n g ư ơ i so ra mà vượn người so ra mà vượn mộ điểm sương qua loa nói phải biết ép cấp anh hùng đều là có được hủy diện một tòa thành chân sức mạnh mang tính chất hủy diệt cờ giả mặc dù đường hoán biểu hiện ra thực lực rất mạnh nhưng là tại mộ điểm xương xem ra hay là còn kém rất rất xa cha của mình thật không cân nhắc tới làm bảo tiêu của ta người đi đâu tìm giống ta xinh đẹp như vậy có chủ không làm là của người tổn thất mộ điểm xương mang theo vài phần tự luyến vút vút đen nhánh đến e o mái tóc nạo g kiểu nói thật có l ỗ i ta người này trời sinh phóng đáng không bị trói buộc yêu tự do cho người khác làm bảo tiêu là không thể nào cho người khác làm bảo tiêu ta lại không thiếu tiền dùng tại sao phải nhìn sắc mặt của người khác đường hoán k i n h t h n g nói thế thế, mộ điểm sương lập tức cũng không biết nên nói cái gì cho phải âm thầm hung hăng chừng đường hoán một chút nhịn nó nói chết t r a i thẳng đáng đ ờ i ngươi độc thân cả một đời thật tình không biết mộ điểm sương tự cho là nhỏ giọng nghe vào đường hoán trong lỗ thai đơn giản không nên quá rõ ràng đường hoán cũng không quen lấy đối phương mở miệng đối nói t r a i thẳng thế nào độc thân thế nào ăn nhà ngưới gạo chương năm mươi hai lưu chính nhã thành kiến chương năm mươi hai lưu chính nhã thành kiến lưu chính n h ã đem mộ điểm sương bị tập kích sự tình nói cho mộ điểm sương cha mẹ Biết được có nghe ư ờ i tại trong nội cũng trong dám t à n bọn hắn nữ nhi h tức tức đối đ ộ vậy mộ tuấn ninh lập tức lâm vào một lát c r ở mặc chậm rãi từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ dùng máu tươi viết mà thành tin mộ tuấn ninh không nghĩ tới đi ta từ trong địa ngục trở về ta sẽ để cho ngươi nếm thử ta thừa nhận qua thống khổ ta muốn để ngươi mãi mãi cũng quên không được ta ba là người điên kia tuyệt đối là người điên kia làm nghĩ không ra nàng vậy mà từ hải đảo ngục giam trốn ra được mộ tuấn ninh rất cảm thấy đau đầu đáng chết cứu thế thần tổ chức chỉ toàn cho ta thêm phiền phức ta đã biết ta lại phái mấy người đi bảo hộ điểm xương an toàn việc này trước không nên nói cho nàng biết mẹ mộ tuấn ninh sợ thê tử biết lại muốn ổ nào đứng lên lúc này mở miệng nói ra còn có chuyện gì sao mộ tuấn ninh hỏi ân s ắ c thực còn có một việc ta không biết nên không nên nói với các ngươi lưu chính nhạ ngữ khí trần trờ nói ra có chuyện gì cứ việc nói thẳng mộ tuấn ninh nhớ mày thanh âm của đối phương giống như có điểm gì là lạ chẳng lẽ lại đã ra khỏi tình huống gì điểm xương gần nhất quen biết một thanh niên tên là đường hoắn ta nhìn không ra thực lực của hắn sâu cạn liên tục hai lần đều là hắn cứu điểm xương nha đầu kia nha đầu kia tựa hồ đối với hắn cũng có một chút không giống ý nghĩ ngay cả ngươi cũng nhìn không ra thực lực của hắn sâu cạn ngay vậy mộ tuấn ninh lông mày níu lại kỳ quái mở miệng nói phải biết lưu chính nhã mặt ngoài tuy là công ty giải trí vương bài người đại diện đồng thời cũng là một tên b ê cấp năng lực giả ngay cả nàng đều nhìn không ra sâu cạn của đối phương thực lực của đối phương hoặc là tại b cấp trở lên hoặc là chính là người bình thường nhưng là đối phương chỉ là người bình thường lời nói lại thế nào khả năng lại nhiều lần cứu mộ điểm xương không có điều tra điều tra tất cả bối cảnh tư liệu đều biểu hiện đối phương chỉ là người bình thường thật là người bình thường cái này quá kỳ quái mộ tuấn ninh mặt lộ vẻ do dự chậm rãi mở miệng nói nếu hắn đối với điểm xương không có uy hiếp trước hết đ ừ n g đi còn hắn ngươi nhìn kỹ chút là được rồi những chuyện khác giao cho ta t ố ấ t tỷ phu vậy ta treo mộ tuấn ninh căng cứng sắc mặt cũng không có bất kỳ bước lỏng gần nhất liên minh cục chuyện bên kia nhiều lắm ngay tại lúc này lại còn có người để mắt tới nàng nữ nhi tính mệnh đây là hoàn toàn không có đem h ắ n cái này ép cấp năng lực giả để vào mắt ta lúc trước xem ở dĩ vãng phương diện tình cảm lưu nàng một mạng không nghĩ tới nàng sau khi ra ngoài hay là không biết hối cải được đến ta có thể được đến ta nữ nhi lại không được lần này ta tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình cùng lúc đó số 13 khu vùng ngoại ô huyết quái sở nghiên cứu sơn cốc chỗ một tráng một lần trước con rối xuất hiện tại huyết quái phòng nghiên cứu sơn cốc phụ cận lão nhân thấp bé mắt nhìn trước mặt bị nổ tung rời bình sơn cốc sắc mặt â m kiệt nhìn không ra tâm tình gì vốn còn muốn đem những cái kêu bán thành phẩm phóng xuất chế tạo một chút h ỗ n loạn nghĩ không ra lại có người nhanh chân đến trước phá hủy nghiên cứu của ta chỗ tính toán vốn là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vận t ắ t mạ nhi tiến sĩ lắc đầu thanh âm k h à n giọng nói sau đó liền đến trắc nghiệm một cái đi cái này sinh mệnh chi thủy lực lượng t ắ t mạ nhi tiến sĩ đưa ánh mắt về phía số mười ba khu lúc này sớm đã có cứu thế thần tổ chức thành viên tại số mười ba trong vùng miễn phí cấp cho bánh mì cùng đồ uống đương nhiên là tăng thêm tắc mạ nhi tiến sĩ trong tay đặc thu hết sắc dực tể bánh mì cùng đồ uống số mười ba khu đám người nhìn thấy có miễn phí bánh mì cùng đồ uống Từng c một a như giống như soi đói tiến bên khác mộ điểm xương đến sắt vách đi ngủ đây đường hoán thì là tại trên địa đồ thử nghiệm tìm kiếm định vị tề văn vị trí tề văn mặc dù mười phần cảnh giác lại thế nào khả năng thoát khỏi trải rộng toàn bộ số chín khu ca m ra giám sát trừ phi nàng nguyện ý một đ bực trốn không còn đối với mộ điểm x ư ơ n g độc thủ nếu không liền không khả năng hoàn toàn tránh thoát vô số giám sát con mắt không lâu sau đó đường hoán vậy mà tại linh lung loan phụ cận phát hiện tề văn tung tích khá lắm nàng quả nhiên chưa từ bỏ ý định còn muốn đối với mộ điểm x ư ơ n g ra tay đánh không lại mộ điểm x ư ơ n g nàng lao cha liền đối với nữ nhi ra tay đường hoán nhất xem thường chính là loại này hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa còn nữa liên minh cục b cấp năng lực giả tội phạm truy nã tề văn treo giải thưởng sáu phẩy năm triệu tiền liên minh sáu năm triệu nói nhiều không nhiều nói ít không ít đang giúp đỡ mộ điểm x ư ơ n g giải quyết phiền phức đồng thời còn có tiền liên minh cầm cỡ sao mà không làm đâu gặp tề văn tại phụ cận hiện thân đường hoán cứ trừ mặt khác hình ảnh theo dõi đem hình ảnh toàn bộ điều thành linh lung l o a n chỗ khu vực c h ẳ n g cảnh nhưng mà đúng vào lúc này biệt thự cửa lớn bỗng nhiên vang lên dồn dập tiếng c h u n g cửa bên ngoài chuyển đến lưu chính nhã tiếng gọi mở cửa mộ điểm x ư ơ n g mở cửa mộ điểm sương bị từ trong lúc ngủ mơ đánh thức thần sắc có chút không vui chậm rãi đi tới biệt thự trước đại môn cùng lúc đó đường hoán cũng từ trong thư phòng đi ra không giải thích nghi ngờ tới ngươi các ngươi người đem nam nhân đều đưa đến trong nhà tới nha đầu chết tiệt kia ngươi không biết xấu hổ a mộ ra mặt đều để ngươi mất hết lưu chính nhà kho có thể tin hô tiểu di ngươi hiểu lầm không phải như ngươi nghĩ mộ đ i m sương lấy làm kinh hãi vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua đường hoán bỗng nhiên ý thức được cái gì lúc này giải thích còn cái gì không phải ta muốn như thế ngươi đem người đều mang vào trong biệt thự tới các ngươi không biết cái gì đều đã làm đi nếu để cho cha ngươi biết hắn sẽ giết hắn lưu chính nhã l ạ n h giọng nói ra tiểu di ngươi thật hiểu lầm vừa mới ta kèm chút bị biển quảng cáo đập t r ú n g là hắn đã cứu ta ta sợ sệt mới đem hắn mang về nhà ta đầu góc ngươi tú đ ầ u à tuy tiện liền đem nam nhân xa lạ mang về nhà vì cái gì trùng hợp như vậy lại là đường khác qua cứu được ngươi ngươi liền không có nghĩ tới sao ngươi không cần như vậy ngây thơ có được hay không mộ điểm xương tiểu di ngươi có ý tứ gì lưu chính nhã không để ý đến mộ điểm xương đi hướng đường h o n quanh thân tản ra mười phần cường thế khí tràng lưu chính nhã lời lẽ chính nghĩa quát tiểu di là ta mời hắn tới ngươi không có quyền lợi đổi hắn đi ngay vậy mộ điểm xương lập tức đứng dậy trầm giọng phản bác mộ điểm xương hắn đổ cho ngươi cái gì thuốc mê ngươi như thế che chở hắn lưu chính nhã tức hồn hển nhịn không được quát không có hắn hiện tại ta đã sớm biến thành một bộ thi thể mộ điểm xương trong lòng hiện ra thâm trầm và khí nghiêm nghị hô trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình ba lần bốn lượt ngươi đụng phải nguy hiểm liền bị hắn ngăn lại ngươi quá ngây thơ rồi đây khả năng là người khác bày âm mưu ngươi tỉnh đi lưu chính nha trà trộn ngành giải trí nhiều năm như vậy cái gì bẩn thiệu thủ đoạn chưa từng gặp qua lúc này mở miệng quát bây giờ nàng cũng có chút mất lý trí ngay trước đường hoán mặt nói chuyện không trải qua đại nào suy nghĩ ta tin tưởng hắn không phải người như vậy được hai người cắt ngươi đừng cãi cọn g h e ta nói hai câu đúng lúc này đường hoán đứng vậy thanh em rõ ràng chuyển vào hai người trong đầu đã có người đến đây buổi tối đó cũng không cần ta tiếp tục bảo vệ ta sẽ rời đi biệt thự đường hoán c h ậ m rãi nói ra đường hoán ngươi không cần đi nơi này là nhà của ta ta quyết định ngay vậy mộ điểm xương trong lòng hơi kinh vội vàng mở miệng nói ra đường hoán nhẹ nhàng lắc đầu ta vừa vặn có chút việc đi làm cô nam quả nữ chung sống một phòng cũng xác thực không hợp lý dễ dàng bị người nói nhàn thoại ngươi tiểu di tới vừa vặn nói đi đường hoán quay đầu nhìn về phía lưu chính nhã nhàn nhạt giải thích mặc kệ ngươi tin hay không ta đem mộ điểm xương xem như bằng hữu cho nên không muốn đối với nàng thấy chết không cứu cũng đương ngươi ngươi ra, ra hoán trong mắt hiện ra sát ý kinh khủng trong nháy mắt đúng là làm lưu chính nhã cũng nhịn không được cảm thấy rút rút dậy thân thể cứng ngắc động đậy không được phản g phát bị tử thần cho để mắt tới một dạng đợi lưu chính nhã kịp phản ứng thời khắc đường hoán thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ lưu chính nhã kìm lòng không được vớt một cái mồ hôi lạnh trên c h á n chuyện cho tới bây giờ nàng mới ý thức tới chính mình giống như đã làm sai điều gì đối phương rõ ràng nhìn qua chính là người bình thường thế mà có thể làm cho nàng cảm thấy bản năng sợ hãi phải biết nàng thế nhưng là hàng thật giá thật b ê cấp năng lực giả、A. thiểu di ngươi quá phận ngươi sao có thể dạng này ta chỉ là lo lắng ngươi bị người lựa ai tóm lại bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm ban đêm tuyệt đối không nên đi ra ngoài đường hoán rời đi biệt thự hắn cũng là không phải không thể nào hiểu được lưu chính nhã cách làm chỉ bất quá lý giải là lý giải đặt ở bất luận người nào bên trên cảm giác cũng không dễ chịu hắn rõ ràng là không muốn mộ điểm xương bị người giết hại âm thầm bảo hộ nàng lại bị người hiểu lầm là có mưu đồ khác những lời này may mắn không phải mộ điểm xương nói nếu là từ mộ điểm xương trong mồm nói ra hắn tuyệt đối phải đi lên cho nàng hai cái thai to con chim chu huyền như bi kịch hắn sẽ không lại để nó phát sinh một lần đường hắn lợi dụng phụ cận giám sát cơ bản đã khóa chặt tề văn hoạt động phạm vi đối phương một mực tại theo dõi lấy mộ điểm xương nhưng là bởi vì linh l u n loan cảnh giới xâm nghiêm người bình thường gần như không có khả năng trà trộn vào đến nàng đành phải tại phụ cận chờ đợi thời cơ đồng thời tề văn cũng minh bạch nàng đối với mộ điểm x ư ơ n g hạ thủ sự tình trạng mấy chốc sẽ bại lộ đến lúc đó mộ tuấn ninh chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ phái người tới bảo hộ mộ điểm x ư ơ n g an nguy nàng thời gian còn lại không nhiều lắm nếu như không phải nam nhân kia lại nhiều lần hỏng nàng chuyện tốt nàng đã sớm đem mộ điểm x ư ơ n g giải quyết vì cái gì luôn luôn có người muốn ảnh hưởng chính mình tề văn nhìn qua vàng son lộng lấy linh、lung、loan u n g l trong lòng lòng ghen tị không ngừng đọc lại lúc nào cũng có thể b ộ c phát ra giờ này khắc này tề văn ngụy trang thành một cái bẩn t h i u tên ăn mày quan sát đến linh lung loan phụ cận địa hình muốn tìm kiếm chui vào linh lung loan cơ hội cuối cùng thật tình không biết thân là thợ săn nàng bây giờ cũng bị người trở thành con mồi nguy hiểm l ạ n g liên tới gần đ ỗ n g nhiên một đạo tràn ngập từ tính giọng nam tại tề văn vang lên bên hai người có tay có chân tại sao muốn ở chỗ này hắn xin liên quan gì đến ngươi t ề văn vô ý thức về đ ố i nói sau khi nàng ngẩng đầu trong nháy mắt đó cả người nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người người này không phải liền là mộ điểm xương bên người người thanh niên kia sao hắn tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ hắn nhận ra ta không có khả năng ta rõ ràng không có hiện thân qua hắn không có khả năng nhận biết ta t h văn ở trong lòng tự an ủi mình nói nhưng mà đường hoán câu nói tiếp theo lại làm cho tề văn như bị xét đánh cái tiêu ngược lại là người ăn xin không ăn xin không liên quan chuyện ta ta hiện tại chỉ muốn bắt người đi liên minh cục đổi ít t i ề n hoa ngươi chắc chắn sẽ không đề nghị đi liên minh cục b ê cấp tội phạm truy nã t ề văn ngay vậy tề văn trong nháy mắt mặt lộ h u n g ác bạo khởi đả thương người y đổ một k í c h mất mạng chém giết đường hoán đường hoán thân ảnh biến mất tại tề văn trước mặt gần như chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh sau đó tề văn liền cảm giác sau cổ truyền đến đau đớn một hồi cả người nhất thời nhịn không được mất đi trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì loẹ luận đều là vô dụng đường hoán hờ hưng nói đốt lạc thủ tối hoa tinh thần lực mà không đốt vô tình thiết thủ lực lượng năm nhanh nhẹn một đường hoán không nhìn trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở nâng lên tề văn hướng phía liên minh cục phương hướng đi đến một bên khác khoảng cách số chín khu không xa một vùng núi bên trên bạo quân quay đầu đánh thức con dối trang la lị tiểu nữ hải manh manh đứng lên làm việc n ô m ẫ lại phải làm việc người ta còn chưa ngủ đủ đâu con dối trang la lị tiểu nữ hải xoa mông lung con mắt đi đường đều có chút lung la lung lay kém chút đặt mông mới nga xuống thấy thế bạo quân tay mắt lanh lệ bắt lấy nàng gãy cổ áo manh manh n h oan siềm năng làm việc trở về làm cho người ăn ngon tốt ta lần này lại là nơi nào chính là trước mắt tòa thành c h ấ n này là chúng ta thí nghiệm địa phương đừng cho những người khác quấy dày chúng ta a ân manh manh sẽ ủng hộ con dối trang la lị tiểu nữ hải tiến lên d ố i ra đôi tay xong đồng lưu chuyển lên ánh sáng lộng lẫy kỳ dị ngay sau đó lấy tự thân dị năng chi lực đảo loạn số chín khu thử trường tê liệt đám người ngoại giới thông tin thiết bị mệt mỏi quá quấy nhiễu hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể duy trì hai canh giờ là manh manh cực hạ ân vất vả ngươi bạo quân bay đầu nhìn về phía bên cạnh tắt mã nhị tiến sĩ người sau âm kiệt cười một tiếng nói sau đó liền để chúng ta nhìn xem vật thí nghiệm biểu hiện đi tin tưởng ta các bảo đ ố i sẽ không để cho các ngươi thất vọng hy vọng như vậy lập tức hàng ngàn hàng vạn quái vật hình người tựa như dòng lũ từ bốn phương tám hướng tuân hướng số chín khu trong khoảnh khắc liền công phá số chín khu phía ngoài nhất phòng tuyến mà đối với đây hết thảy nội bộ cao tầng vẫn không có bất kỳ cái gì phát giác t r ư ớ c g năm mươi b ố quái vật công thành t r ư ớ c g năm mươi b ố quái vật công thành ô ô ô ba nửa đêm trói hai to g i còi xe cảnh sát vang lên quanh quẩn tại toàn bộ số chín khu trên không vô số người ở trong giấc mộng bị giật mình tỉnh lại thần sát hiện ra một vẻ khẩn trương cùng sợ hãi trong ì n h h như nào? thế h k lúc nhất thời số chín khu lâm vào trong một mảnh hỗn loạn liên minh cục phái gia đông đảo liên minh cảnh vệ tiến về các nơi sơ tán đám người tị nạn duy trì trật tự không ít cường giả phát giác được không thích hợp nhao nhao tiến về phụ cận liên minh cục tìm hiểu tình hình giờ này khắc này rất nhiều người hình quái vật thừa dịp mông lung bóng đêm đánh lén công phá số chín khu phòng tuyến xâm nhập số chín trong vùng trắng trận đồ sát vật sống vô luận là đại nhân lão nhân tiểu hài hay làm è o chó đều không có thể may mắn thoát khỏi máu chạy khắp nơi trên đất n ô n g đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí làm cho người cực kỳ không thoải mái số chín khu từ trường hỗn loạn đại bộ phận thông thường thông tin thủ đoạn đều không thể sử dụng dẫn đến các phương không cách nào đạt được kịp thời hữu hiệu liên lạc cùng câu thông từ đó làm cho thương vong tình huống càng ngày càng nhiều khó mà ức chế đột đột đột. số chín khu bên ngoài chiến trường ánh lửa bắn ra bùn phía mưa bom bao đạn cũng khó có thể ngăn cản bọn quái vật tiến công bộ pháp liên minh cảnh vệ cầm trong tay xuống ống thủ vững trận địa từng cái quái vật hình người nhào lên bắt lấy một người mở n g ự c m ộ bụng xé rách huyết nục chia ăn hung tàn kinh khủng hình ảnh dần dần tan dạ đám người tinh thần cùng tâm lý phòng tuyến không khỏi mặt lộ n ồ n g đậm sợ hãi giữ vững trận địa không cần lưu lại quái vật đ á n g chết đi chết a ba không được qua đây cúc ngay cúc ngay a cứu mạng a a a a ba trợ giúp lập tức tới ngay mọi người chịu đựng chữa bệnh đội đâu chữa bệnh đội ở nơi nào nơi này có thương binh khẩn cấp xử lý một chú t h ư số chín khu thủ trưởng lúc này liền muốn cho hiệp hội anh hùng bên kia gọi điện thoại để bọn hắn gấp rút phái người tiến về tiền tuyến trợ rút sau khi hắn nhìn thấy điện thoại biểu hiện không tín hiệu thời điểm tức dẫn đến kém chút nhịn không được đưa di động hướng trên mặt đất nệm cái nắt như n hiệp, hiệp hội anh hùng tuyên bố khẩn cấp thông cáo mãnh liệt hô hào những anh hùng xuất thủ bảo vệ số chín khu trợ giúp tiền tuyến nghe được tin tức các năng lực giả nhao nhao xuất thủ một bộ phận chạy tới tiền tuyến trợ giúp một bộ phận thì lưu tại bên trong thị khu bắt thanh lý những cá lọt lưới kia đường hoán đem tề văn đưa đến liên minh cục nhận lấy tiền truy nã nhìn thấy bên ngoài có chút khẩn trương cục diện hỗn loạn lập tức có chút không rõ ràng cho lắm đã xảy ra chuyện gì sao đường hoán không hiểu dò hỏi nghe nói có quái vật công kích nơi này ngài cũng là năng lực giả đi hy vọng ngài có thể trợ giúp chúng ta bảo hộ số chi khu cái gì lại có quái vật dám can đảm trực tiếp tập kích thành chấn số lượng rất nhiều sao ở nơi nào nghe nói quái vật đã xâm lấn đến trung hoàn khu phụ cận tiền tuyến thương vong t h n g trọng tất cả thông thường thông tin thủ đoạn đột nhiên đều không thể bình thường sử dụng nếu như có thể mà nói hy vọng ngài có thể đi trợ giúp các đồng bạn của ta địa chỉ ở đâu đường hoán trầm giọng hỏi đột đột đột b à n h bành bành dầm dầm dầm ba số chín khu bên ngoài chiến tuyến phóng tầm mắt nhìn tới thây ngang khắp đ ổ n g trong không khí nồng đậm mùi máu tươi làm cho người buồn nôn nhưng mà cho dù đối mặt mánh liệt hỏa lực thế công bên l i n giới quái vật hình người bọn họ cũng không có chút nào e ngại thân pháp nhanh nhẹn linh hoạt hung hãn không sợ chết phóng tới đám người dùng bọn chúng c á i k i a sắc bén lợi chảo xé nát con n mồi dùng bọn chúng c á i k i a đáng sợ răng nanh cắn đức thợ săn đ ấ hầu vì thế đám người phòng thủ chiến tuyến lùi lại lại lùi một sợi hỏa quang từ bầu trời xa xăm hiện hiện lập lòe ngay sau đó nhiệt độ cao rừng r n g hỏa diễm từ trên trời r i á n g xuống vài đầu quái vật hình người trong khoảnh khắc bị đốt cháy bốc hơi hóa thành cho t à n mau nhìn là a cấp năng lực giả hỏa diễm ma nữ hỏa diễm ma nữ tới chúng ta được cứu rồi các linh đệ trợ giúp đến chịu đ ư ợ c hồ chân toàn thân tắm rửa lấy lật diễm t h ầ n s ắ c lạnh lùng nhìn xuống một cái k i a chỉ xấu xí thống khổ quái vật thật buồn ô n toàn bộ đốt sạch đi hồ chân thôi động dị năng chi lực n g n g tụ đông đảo hỏa diễm chi bay phóng tới quái vật hình người p h à m nhiệm đến lực lượng hỏa d i ễ m quái vật hình người đều là trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực tại trong hỏa d i ễ m thống khổ kêu gen cuối cùng hóa thành cho t à n a a a ba đây chính là a cấp năng lực giả lực lượng sao quá cường đại thật lợi hại a nếu như ta cũng có năng lực liền tốt hỏa d i ễ m man ữ hổ chân nhìn chúng thủ vệ một chút thản nhiên nói nơi này giao cho ta các ngươi mang theo thương binh l u i lại vậy liền xin nhờ ngài ngay vậy chúng liên minh cảnh vệ nhẹ gật đầu sau đó lập tức đem thương binh mang lên hậu phương tiến hành cứu chữa yên tâm có ta ở đây một cái đều chạy không thoát thoại âm rơi xuống hỏa diễm ma nữ quanh thân liệt diễm càng t h ị vượng phản phất ngay cả cả mảnh trời đều bắt đầu cháy rừng rực cùng lúc đó số chín khu các nơi đều có năng lực giả nhau nhau đổi tới cứu viện quái vật hình người thực lực phổ biến cao nhất không cao hơn C cấp cũng chính là bởi vì thông thường thông tin thủ đoạn tê liệt mọi người không cách nào kịp thời hữu hiệu nhận được tin tức mới có thể để bọn chúng như thế xâm nhập tạo thành người bình thường trọng đại thương vong dưới mắt theo cường giả khắp nơi gia nhập chiến cuộc dần dần đạt được thay đổi quái vật hình người n h a nhau bị giết chết có thể là khống chế đứng tại số chín khu đỉnh tháp tắt mã nhị tiến sĩ nhìn thấy một mặt này không chú đem sinh mệnh chi thủy rót đầy vật chứa đối với bầu trời phát s ạ n và ảnh sau một khắc huyết sát sinh mệnh chi thủy hóa thành vô số giọt mưa rơi xuống từ trên không còn không rõ ràng sự t ì n h tính nghiêm trọng đám người bị sinh mệnh chi thủy cọ rửa t ẩ y lễ một mặt mở mịt hoang mang a trời mưa chờ chút cái này mưa như thế nào là màu đỏ ta cảm giác khá là quái dị hay là tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh mưa đi tất cả mọi người tranh thủ thời gian tìm địa phương tránh mưa nóng quá thật n g a trên thân nóng quá ngứa có a nóng quá thật n g a ba bỗng nhiên ngâm huyết vũ thương binh kịch liệt dãy r u ộ khí lực lớn đến kinh người nhanh để lại hắn đừng để hắn v ậ t động đám người cũng không biết chuyện gì xảy ra lo lắng đối phương vết thương xe rách vội vàng tiến lên để lại thương binh chỉ chốc lát sau thương binh trên thân vậy mà bắt đầu mọc ra đại lượng động vật lông cứng trừng trừng con mắt vàn vện tiêm máu mười phần dọn người cảm nhiễm thương binh cưỡng ép tránh thoát đám người không chế tựa như giống như g i ã thu tứ chi chạm đất toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm đ ố n g nhiên v ọ t tới đám người đem gần nhất một tên liên minh cảnh vệ đụng bay xa ba năm m m m m ọ i người đều không khỏi giật này mình huynh đệ ngươi thế nào đường hoán lao tới cửa đông tiền tuyến trên đường đi thuận tay giải quyết mấy cái quái vật hình người khi hắn đuổi tới thời khắc một màn trước mắt làm hắn nhịn không được mí mắt t r ự c nhẹ khắp nơi đều là chân cụ tay đ ứ t trong không khí tràn ngập nồng đậm gây mũi mùi máu tươi nhân tộc cùng quái vật thi thể hỗn tạp cùng một chỗ một mảnh hỗn độn phế tích vô số máu tươi hội tụ thành suối sông giống như róc rách chảy xôi u vô cùng t h ế thảm đường hoán nội tâm thâm thụ rung động trầm mặc không biết dám nói cái gì tốt gặp tình hình này đường h o á n lần nữa khắc sâu nhận biết đến đó là cái thế giới tàn khốc nhân tộc tùy thời đều tại gặp phải yêu thú cùng với các thế lực đối địch cùng chủng tộc uy hiếp lúc nào cũng có thể tại lịch sử chỗ b i ể n trào lưu là t ú t tại một khi đó cũng không phải trò chơi càng không phải là nằm mơ mà là đấm máu hiện thực mà liền tại đường h o á n ngây người công phu p h ù cận xuất hiện không xuống m ộ ư ơ i đạo khí tức nguy hiểm phong tỏa đường h o á n tất cả đường lui như là cá trong chậu buổi tối hôm nay có thể hơi hoạt động một chút gân cốt đường hoắn nhìn ban đêm năng lực mạnh phát hiện một cái tia chỉ mất lý trí quái vật hình người lập tức bóp bóp nằm tay nương theo lấy một tiếng chói quái vật hình người tranh nhau chen lấn nhảo về phía đường hoán ý đồ chia ăn huyết n ụ c của hắn khi nhìn đến đường hoán thứ nhất trong n y mắt bọn hắn đi săn tiến hóa bản năng liền trở nên trước nay chưa có hưng phân lên phảng phất thấy được tuyệt thế mỹ vị tiệp một dạng chỉ cần có thể ăn đường hoán huyết n ụ c đối bọn hắn tới nói có lợi ích to lớn mặc dù đường hoán thịt đối bọn hắn tới nói không khác tuyệt thế mỹ vị tiệp nhưng là lấy bọn hắn răng lợi có thể hay không cắn động đến chính là một chuyện khác một cái quái vật hình người lộ ra hình răng cơ răng hung hăng cắn đường hoán bà vai một từ trên vai của hắn kéo xuống một miếp thịt nhưng mà sau một khắc răng lại ph b ă n g n á t n g ư ờ i răng đường h o á n trở tay bắt lấy đầu của quái vật sau đó đông nhiên đập xuống đất những người khác hình quái vật không có chút nào e ngại từng cái cùng người thật thà giống như sông lên cuối cùng không đến hai phút đồng hồ liền bị đường h o á n một mẹ hớt gọn bất quá cái này còn chưa kết thúc thanh âm đánh nhau cùng động tính hấp dẫn càng nhiều quái vật hình người hướng bên này mà đến thấy thế đường h o á n không chỉ có không tránh ngược lại ra tay náo ra động tính càng lúc càng lớn đem người phụ cận hình quái vật đại bộ phận đều hấp dẫn tới mấy tên hiệp hội anh hùng năng lực giả ngoài ý muốn nhìn thấy một màn này không khỏi giật này cả mình đây là ai thuộc cấp vậy mà như thế dung mãnh một người cứng rắn hơn mười cái quái vật hình người phải biết những quái vật kia lợi trào liền xem như phổ thông nham thạch sắt thép đều có thể dễ như t r ở bàn tay kéo ra một đường vết rách hắn thật không sợ chết sao quái vật hình người số lượng nhiều lắm bọn hắn thậm chí cũng không dám đi lên c h ợ rút rất nhanh mấy người liền cả kinh trận mắt hốc mổm chỉ gặp cái k i a từng đầu quái vật hình người không ngừng ngã xuống không đến một lát thời gian gần trên trăm đầu quái vật hình người toàn quân bị diệt trái lại thân ở tại trung tâm tên thanh niên kia toàn thân dính không ít nhân hình quái vật máu tươi lông tóc không thương ngoa tạo thật mạnh mẽ a người này chẳng lẽ lại là a cấp đại mấy tên hiệp hội anh hùng năng lực thông thường người khiếp sợ không thôi đường hoán nhìn một chút vết máu trên người một mặt ghép bỏ nghĩ thầm sau khi trở về đến mau chóng tìm khách sạn tắm rửa một thân mùi máu thật làm cho người khó chịu đúng lúc này bầu trời hạ xuống màu đỏ như máu mưa đốt kiểm tra đo lường đến không biết năng lượng ngay tại ăn mòn ký chủ đã miễn dịch ngoa tạo cái này mưa như thế nào là màu đỏ thật quỷ dị a có dù sao dự báo thời tiết rõ ràng bảo hôm nay ban đêm không có mưa đó a ai ban đêm đi ra ngoài không có việc gì con trai dù a mấy tên năng lực giả hai mặt nhìn nhau mặc dù đều s ố i đến mưa màu máu nhưng lại không có bất kỳ cái gì dị dạng chẳng qua là cảm thấy có chút không hiểu không thoải mái đường h o á n cũng là như vậy đường h o á n cũng không có nghĩ quá nhiều bây giờ quái vật hình người còn tại số chín khu tàn phá bừa bãi đồ sắt vô tội c u n chúng dưới mắt cứu người trọng yếu nhất nghĩ tới đây đường h o á n lập tức rời đi nơi đây nương tựa theo hắn cái k ê u bén nhảy tính lực và cường đại nhìn ban đêm năng lực qua lại cao l ầ u ở giữa những quái vật này đến tột cùng là từ chỗ nào tới đường hoắn không khỏi cảm thấy hoang mang còn có rõ ràng là tại trong nội thành mặt điện thoại nhưng không có tín hiệu ngay cả cái thông báo tin tức đều không thu được liền rất không hợp thoái cứu mạng a đ ỗ n g nhiên đường h o á n nghe được tiếng cầu cứu thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ trong chớp mắt đánh bại chính ý đồ tập kích một đôi tình lữ trẻ tuổi ba cái quái vật hình người các ngươi không có sao chứ đường h o á n nhìn về phía hai tên tình lữ trẻ tuổi thản nhiên nói không có việc gì chính là tay bị quẹt làm bị thương cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta nam tử trẻ tuổi lắc đầu nó cánh tay phải có một đạo xé rách lỗ h ồ n g h i ệ n nhiên là đang bảo vệ người yêu thời điểm không cẩn thận bị quái vật hình người trào thương chúng ta ngủ ở nhà cảm giác những quái vật này đột nhiên liền vào kém chút bị hủ chết nữ tử tuổi trẻ lòng vẫn còn sợi nói ra nhanh đi tị nạn đi đường hoán nhẹ gật đầu thản nhiên nói cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi đang lúc đường hoán chuẩn bị lúc rời đi đông nhiên dị biến mọc lan tràn nam tử trẻ tuổi thể nội truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự khô nóng cảm giác nhiệt độ cơ thể tùy theo kịch liệt kéo lên phản phất muốn đem hắn cả người đều đốt cháy hầu như không còn giống như thật là khó chịu ta thật là khó chịu a ngươi thế nào ngươi đ ừ n g dọa tạ a n g ư ơ i thế nào ta thật là khó chịu nóng quá nóng quá a đột nhiên nam tử trên làn da hiện ra đại lượng lân tiến phần l ư n g sinh ra đông đảo gai ngự tóc đều chóc da chùm lên vẩy màu xanh hình thể tăng vọt gấp hai ba lần quần áo trên người đều bị chống phát nổ á o bộ dáng sấp xỉ thẳng làn biến thân đường hoán hơi s ữ n g sở đây là cái gì thao tác vì cái gì đột nhiên liền biến thân ngươi nếu có thể biến thân vừa mới vì cái gì không biến thân theo chân chúng nó đánh a nhưng mà sau một khắc sau khi biến thân nam tử đ ỗ n g nhiên n h à o về phía bên cạnh người yêu lộ ra thon dài đầu lưỡi cùng răng sắc bén liền muốn cắn nàng do đến nữ tử sắc mặt tái nhuận cuồn hô cứu mạng đường hoán thấy tình huống không đúng lúc này một cức sẽ biến sau lưng nam tử đá bay ra ngoài ngươi chuyện gì xảy ra đường hoán lớn tiếng chất vấn t nam tử không có trả lời đường hoán tựa như tính công kích cực mạnh hung mạnh như dã thú nào về phía hai người tư thế kia liền đi theo trước đó đường hoán giải quyết quái vật hình người không khác nhau chút nào một bộ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý trí bộ dáng đường hoán tay mắt lanh lẹ một tay bắt lấy người thằn lằn cổ về sau đè xuống đất chính diện hướng lên trên không phải hệ biến thân dị năng mà là thật biến thành quái vật đây là có chuyện gì thay thế đường hoán đôi mắt ngưng lại thấp giọng nói ra ngươi nói cái gì nam nhân của ta hắn biến thành quái vật nghe vậy nữ tử trẻ tuổi quá sợ hãi hắn là hệ biến thân năng lực ra sao không hẳn không phải là chúng ta sinh hoạt chung một chô ba năm hắn chưa từng có đã nói với ta hắn có năng lực sự tình đúng lúc này nữ tử thân thể cũng dần dần xuất hiện một loại nào đó q u ỷ dị biến hóa hai tay của nàng từ từ biến thành hộ trưởng bộ mặt bắt đầu mọc ra đại lượng lông hồ nữ tử phát giác được tự thân dị dạng t h ầ n s ắ c vạn phần hoảng sợ ta ta đây là thế nào cứu mạng cứu ta ta không muốn biến thành quái vật chứ năm mươi sáu bạo quân lĩnh vực chứ năm mươi sáu bạo quân lĩnh vực vừa mới hay là một đôi ân ái ngọt ngào tiểu tinh nữ trong nháy mắt liền biến thành diện mục g ữ tợn quái vật hình người đường hoắn đều có chút mậm bức người giỏi thay đổi cũng không phải như thế giỏi thay đổi đó a hai người sau khi biến thân tập kích đường hoán đường hoán cũng chỉ có thể đem bọn hắn đánh ngã đánh bất tỉnh đúng lúc này đường hoán chợt nhớ tới lúc trước hệ thống thanh â m nhắc nhở đốt kiểm tra đo lường đến không biết năng lượng ngay tại ăn mòn ký chủ đã miễn dịch đường hoán ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời làm cho người rất cảm thấy kiềm chế m ư a máu trong lòng nhất thời có suy đoán chẳng lẽ là bởi vì cái này mưa để cho người ta biến thành q u á i vật đường hoán n h ũ mày nếu quả như thật là bởi vì cái này mưa chỉ sợ số chín khu phiền phức liền lớn cái này mưa phạm vi bao phủ cũng không biết lớn bao nhiêu không biết bao nhiêu người ngâm mưa máu càng không rõ ràng mưa máu này chân chính hiệu quả đến tột cùng là cái gì trừ đối với người có ảnh hưởng bên ngoài đối với những khác động vật có thể hay không cũng có ảnh hưởng đang lúc đường hoán trầm ngâm suy nghĩ thời điểm phụ cận công viên chuyển ra tiếng sột soạt thanh âm lập tức mấy cái cỡ lớn yêu thú chó xuất hiện tại đường hoán trước mặt nhai răng trận mắt đại lượng nước d à i chạy tới trên mặt đất Tốt thật thoái. mặt muốn, bố, ra, không phiền hoán công cần còn muốn, đáp án đã công bố, lần này là thật phiền thoái. Đường hoán sắc mặt biến sắc đáp đã là vô luận như thế nào hiện tại trọng yếu nhất chính là ngăn cản trận này mưa máu phòng ngừa có nhiều người hơn soi đến mưa máu sinh ra d ị biến đường hoán trần trờ một cái trước mắt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời dày đặc mây đen h í h sâu một hơi một tay nắm tay cùng lúc đó đường hoán b ắ p thị toàn thân hở ra thân eo có chút ép xuống chân phải triệt thoái phía sau nửa bước cho ta tán vê anh thinh lính ở giữa một trận tựa như đạn hạt nhân bạo tạc khí bạo âm thanh từ đường hoán trên nắm tay chuyển ra lấy đường hoán làm trung tâm đại lượng đất cắt cho bụi lầy trời má lên dưới chân đại địa ẩm vàng chín xuống đất đá băng liệt ngay sau đó quyền phong hóa thành kinh khủng sóng xung kích phóng hướng chân trời phát ra giống như long ngâm giống như kinh thiên động địa tiếng gầm gừ trong khoảnh khắc toàn bộ thường không bị đánh xuyên mây mù tất tán liên minh cuộc cùng một đám cường giả một bên đau đầu ứng đối như thế nào mưa máu một bên yêu cầu dân chúng bình thường không cho phép rời đi tránh mưa chỗ không cho phép ra ngoài gặp mưa thời khắc đột nhiên nghe được bầu trời chuyển đến nổ vang mưa máu n gừng bọn hắn cũng còn chưa kịp động tác đâu là ai làm chẳng lẽ là số chín khu một vị nào đó phong hệ dị năng đại lao đem mây máu trò thổi tan không thể không nói làm tốt làm a bất quá mây mặc dù không có nhưng là mưa máu tạo thành ảnh hưởng y nguyên còn tại cho dù là trải qua không đến ngắn ngủi nửa giờ không biết có bao nhiêu người nhận mưa máu ô nhiễm hóa thành chỉ biết giết chóc không lý trí chút nào quái vật hình người vì không vào một bước mở rộng ảnh hưởng bọn hắn chỉ có thể toàn lực á p chế quái vật hình người tiến công không áp chế nổi chỉ có đánh chết tại chỗ tại liên minh c ụ c mọi người nhìn lại tại bọn hắn bị mưa máu cảm nhiễm biến thành quái vật một khắp kia trở đi bọn hắn liền đã không thuộc về loài người pha vi một bên khác số chín khu tòa nào đó trên đỉnh tháp tắt mã nhị tiến sĩ nhìn về phía bầu trời trong mắt lộ ra hận không thể nhắm người mà phệ hung lệ ánh mắt, nói mưa cạnh, đáng giận. là cái nào tên khốn kiếp phá hủy ta báo thù nghi thức đây chính là nghiên cứu của ngươi thành quả cái này sinh mệnh chi thủy tác dụng phụ quá lớn chúng ta muốn thế nào bình thường sử dụng bạo quân hàn thắng bân không có để ý t ắ t mã n h ị tiến sĩ p h ẫ n nộ nhìn xem hỗn loạn thành thị nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói kiệt kiệt kiệt không nên nóng lòng khát vọng lực lượng người luôn luôn cần thanh toán một chút đền bù ý chí không kiên định người cuối cùng sẽ chỉ bị chính mình có lực lượng t h ô n p h ệ ta chẳng qua là tại vì tổ chức sàng chọn rơi một chút rác rưởi mà thôi lại nói tiến hành thí nghiệm mục đích không phải là vì có thể thu hoạch được cuối cùng thành t h ụ trái cây sao nếu như dễ dàng như vậy liền thành công lời nói các ngươi chắc hẳn cũng sẽ không tìm tới ta đi xem ra sinh mệnh chi thủy điều phối tỷ lệ còn có đợi tăng lên ha ha ha tắt mạ nhĩ tiến sĩ nghe ra đối phương một tia bất mãn xem thường cười nói ngay tại hai người nhàn nhã nói chuyện với nhau thời điểm một đầu dài đến trăm mét thủy xà khí thế hung hăng từ phía sau phóng tới tắt mạ nhĩ tiến sĩ cùng bạo quân hàn thắng bân mắt thấy là phải đem hai người thôn vệ thời khắc bạo quân hàn thắng bân lập tức đ ộ n g bạo quân hàn thắng bân không nhanh không chậm rỗi ra một bàn tay kinh khủng hàn khí chỉ một thoáng đem trăm mét thủy xà đông thành tựa băng ẩm vang phá t o á i rơi xuống không biết đập sập bao nhiêu thứ. Bạo q u âu n Hàn Thắng Bân đè ép ép trên đè đ ầ mũ chóc cao, có chút quay đây ầ u qua dùng liếc nước mà đến、lý、Hiên bọn người, nếp miệng lên khỏe xem mắt mà mỉm liếc liếc Lý cười. đạp、oh, đ là ai à đây không phải chúng ta đại danh đỉnh đỉnh liên minh a cấp quan chấp hành đại nhân lý hiên à. không biết liên minh quan chấp hành đại nhân có gì muốn làm à. bạo quân hàn thắng bân chậm rãi mở miệng nói ra liên minh S cấp tội phạm truy nã bạo quân hàn thắng bân còn có liên minh a cấp tội phạm truy nã điên cùng tiến sĩ tắt mã nhĩ nếu như ta đoán không sai liên minh b cấp tội phạm truy nã từ nữ manh manh ngay tại cái kia con dối bên trong đi các ngươi thật to gan dám đến số chín khu đến dương oai hôm nay ta liền muốn đem bọn ngươi toàn bộ truy nã quý án lý hiên sắc mặt tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng gắt gao nhìn chăm chú bạo quân một đ o à n người lệnh giọng nói ra từ nữ manh manh mặc dù chỉ là bê cấp tội phạm truy nã nhưng là bởi vì năng lực tính đặc thù nó đối với liên minh cục uy hiếp không thua kém một chút nào ép cấp tội phạm truy nã bạo quân chỉ bằng nàng một người liền có thể quấy nhiêu toàn bộ số chín khu từ trường làm cho tất cả thông thường thông tin thủ đoạn đều tê liệt thủ đoạn liền có thể biết năng lực này khủng bố cỡ nào tiểu la lụy vừa ra tay liền có thể khiến cho toàn bộ liên minh cục khu vực hệ thống chỉ huy tê liệt hơn phân nửa công năng t ổ nhưng g ợ p cân nhắc, từ nữ bắt từ u t i ê cấp còn c muốn tại tát mãi nhị tiến n mãi tại tát sĩ ù bạo quân phía trên. Nhưng phía mà từ nữ một mực đi theo bạo quân bên người cho dù là liên minh cục xếp vào tiến cứu thế thần tổ chức cám tử cũng từ đầu đến cuối tìm không thấy cơ hội hạ thủ chỉ bằng một mình n g ư ơ i muốn bắt chúng ta còn có chúng ta thoại âm rơi xuống mười tên a cấp cường giả hơn bốn mươi tên b cấp năng lực giả nhau nhau hiện thân vây quét bạo quân một đ o à n người về phần s cấp cường giả ngay tại trên đường chạy tới không được bao lâu liền có thể gia nhập chiến trường chỉ cần liên minh cục s cấp cường giả trình diện bọn hắn phần thắng liền lớn trước đó nhiệm vụ của bọn hắn chính là dốc hết toàn lực ngăn chặn bạo quân b ọ n người không để cho bọn hắn đ à o tàu vì thế đây đã là bọn hắn trước mắt có thể tụ tập nhiều nhất chiến lược tuy nói bọn hắn người đông thế mạnh nhưng là tại đối mặt ép cấp bạo quân trong lòng của mọi người hay là không khỏi có chút e ngại ép cấp bậc cửa cũng không phải dùng số lượng liền có thể bù đắp ta liền tốt tâm để cho các ngươi hào h ả o cảm thụ một chút mình cùng ép cấp t r ê n lệch ở nơi nào thấy thế bạo quân hàn thắng bân lộ ra khinh bị dáng tươi cười sau đó thi triển dị năng lực lượng của lĩnh vực chỉ gặp lấy bạo quân hàn thắng bân đứng địa phương làm trung tâm kinh khủng hàn khí cấp tốc huyết tá t r ư một tên người mặc võ đạo phục láo giả thần sắc cơm trầm nhìn về phía bạo quân mọi người thấp giọng nỉ nó nói muốn lưu lại chúng ta liền để ta xem một chút bản lánh của các người đi bạo quân hàn thắng bân nhét miệng lên một tia tàn nhẫn m ỉ m cười t ắ c bạo quân hàn thắng bân không có bất kỳ động tác gì đột nhiên đại lượng băng trụ từ đám người dưới chân mặt đất đâm ra không tốt né tránh trong nháy mắt mấy chục tên b cấp năng lực giả bao quát hai tên a cấp cường giả đều bị băng phong tại trong hàn băng không thể động đậy nhìn thấy một màn này mọi người sắc mặt càng ngưng trọng đây chính là S cấp năng lực giả lực lượng thật sự là quá kinh khủng đối mặt cái này gần như làm cho người hít thở không thông lực lượng bọn hắn thật sự có thể thuận lợi ngăn chặn bạo quân thẳng đến mặt khác é cấp cường giả đến sao cảm giác càng lớn có thể là tại cái khác cường giả còn chưa tới trước khi đến. bọn hắn liền toàn bộ đ o à n diệt đại thiên thủy kiếm lý hiên điều động trong không khí thủy nguyên tố ngưng tụ tại trên hai tay huyện hóa thành một thanh dài bốn mươi m đại kiếm toàn lực chém về phía bạo quân hàn thắng vân cùng tiến sĩ t á t mã nhĩ bạo quân mặt không đổi sắc thậm chí ngay cả bước chân đều không có di động nửa phần quanh thân nồng đậm hàn băng chi lực lập tức huyện hóa thành một đôi cự thủ bắt lấy thủy kiếm cấp tốc đông kết b ư ớ c bách lý hiên b u ô n g tay hắn nếu không b u ô n g tay khả năng liền cả người mang kiếm đều thành băng điêu băng cùng nước không thể không nói hai người bọn họ ở giữa tương tính quá kém h ú n chi thực lực của đối phương còn gắt gao đè ép lý hiên cho dù là s ử suất vẫn lấy làm tiêu ngạo tất sát đại chiêu cũng bị đối phương dễ như t r ở bàn tay liền hóa giải lý hiên đôi tay r u nhẹ n nhẹ không biết là bởi vì cái này cực hẳn hay là bởi vì sợ hãi của nội tâm a cấp cùng S cấp tranh l ệ n h thật sự to lớn như thế sao tại lý hiên dẫn đầu phát động công kích đằng sau còn lại mấy tên a cấp cường giả cũng không cam chịu dứt lại phía sau nhao n h a u thi triển riêng phần mình cường đại thủ đoạn công kích bạo quân b a n g thần chi thuẫn đối mặt ngày đó hoa bay loạn công kích bạo quân hàn thắng bân ứng đối phương pháp vô cùng đơn giản lấy băng hệ dị năng chi lực ngưng kết ra to lớn hình tròn tấm chắn không góc chết bảo hộ ba người, người ng đám người dốc hết toàn lực công kích lại ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được có thể nghĩ trong lòng đến cỡ nào khó chịu đám người chiến đấu động t ĩ n h cực lớn mặt đất đều đang chấn động không rõ ràng cho lắm dân chúng bình thường còn tưởng rằng phát sinh địa chấn từng cái dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh cấp tốc út sấp dưới đáy bàn có thể là trốn đến phòng ở trong góc giờ này khắp này đang giúp t r ợ liên minh cục thanh lý quái vật hình người đường hoán cảm giác được nơi xa cái tia kịch liệt b ộ c phát năng lượng ba động vô ý thức tò mò xa thủ nhìn lại tình huống như thế nào khu vực này làm sao tuyết rơi chẳng lẽ là năng lực nào đó người lại đang trăng bức thật là lợi hại băng hệ dị năng a đường h o á n do dự một hồi lúc này quyết định không được ta phải đi qua nhìn một cái phương nam khó gặp cảnh tuyết ta lý hiên cùng mọi người liên thủ vô luận như thế nào công kích đều không thể phá mất đối phương hậu thuẫn ngược lại đối phương băng thuẫn còn tốt giống càng ngày càng dày không được công kích của chúng ta đối với hắn không có hiệu quả nhất định phải phối hợp hỏa d i ễ m công kích hỏa d i ễ m ma nữ đâu vì cái gì nàng không đến hỏa d i ễ m ma nữ đi hỗ trợ thanh lý những hình người kia quái vật đi bất quá ta đã cho nàng truyền tin ta chơi chán các ngươi quá yếu không có ý nghĩa bạo quân hàn thắng bân chậm rãi mở miệng sau đó một đoá tuyệt mỹ tuyết bạch liên hoa chậm rãi dâng lên Làm Lý Hiên nhìn trong h bạch liên hoa thời khắc, lập tức nhìn không hãi nhiên thất sắc, tức giận hô, coi chừng. ấ y tuyết đóa được kia liên tức tức t sắc, coi lập giận chốc lát tuyệt mỹ băng sen nở rộ như là phụ dung sớm nở tối t à n vô số băng tinh tựa như bạo vũ lê hoa giống như bắn tung t ó i ra phàm là trên thân dính vào một chút cũng sẽ bị cái kia kinh khủng hàn khí cấp tốc ăn mòn nhập thể sau đó thân thể liền sẽ cấp tốc đông kết sơ cứng trở thành tuyết trắng trong thế giới băng điêu tác phẩm nghệ thuật mỹ lệ lại trí mạng đám người toàn lực xuất thủ ngăn cản công kích của đối phương đối phương vẹn vẹn một người liền áp chế bọn hắn tất cả mọi người trang diện quả thực làm người tuyệt vọng liên minh ép cấp cường giả vì cái gì còn chưa tới bọn hắn sắp không chịu được nữa a đúng lúc này một đoàn giống như thiên thạch giống như nóng bỏng hỏa cầu từ trên trời ra xuống hung hăng đánh tới hướng bạo quân đám người nơi ở bạo quân hàn thắng bân đôi mắt t r a o lên kỹ năng bị cưỡng ép đánh gãy mà ở đoàn kia nóng bỏng hỏa cầu tới gần bạo quân không đủ trăm mét phạm vi bên trong cuối cùng cũng là bị vô tận hàn khí bao phủ đông kết đã mất đi tất cả lực lượng mà rơi xuống đánh tới hướng đại điện h ỏ a d i ễ m ma nữ biến thành hỏa điệu xuất hiện đằng sau nhiệt độ chung quanh lập tức cấm áp không ít ngươi có thể tính tới chúng ta kèm chút đều bị đông cứng chết một tên a cấp năng lực giả nhìn hòa diễm ma nữ một cái a cấp năng lực giả lại có thể đem năng lực khai phát đến loại trình độ này chắc hẳn khoảng cách ghét cấp cũng không xa bạo quân hàn thắng bân ngẩng đầu mắt nhìn thẳng h ỏ a diễm ma nữ một chút nhàn nhạt thốt ra ta nghe nói con của ngươi đều bị người giết liên minh gục lại không chịu thay ngươi ra mặt ngược lại để lý hiên tới ngăn được ngươi ngươi không cảm thấy ủy khuất sao lấy thiên phú của ngươi không ngoài mười năm nhất định có thể bước vào ép cấp bậc cửa không bằng gia nhập ta cứu thế thần tổ chức ta có thể cam đoan với ngươi để cho ngươi trong ba năm tiến vào ép cấp có được ngươi muốn hết thảy đám người khiếp sợ không thôi bạo quân thế mà ngay trước mặt mọi người muốn mời chào lôi kéo hỏa diễm ma nữ gia nhập cứu thế thần tổ chức nếu là hỏa diễm ma nữ thật nghe theo hắn xối rục đi cứu thế thần tổ chức bọn hắn coi như thật s o n g đời hỏa diễm ma nữ đừng nghe hắn nói bữa hắn là đang lừa gạt ngươi người của tổ chức cứu thế thần đều là một đám không có thuốc chữa tên yên bọn hắn nói lời không thể tin ngươi tuyệt đối không nên mắc lửa sợ hỏa diễm ma nữ động tâm lý hiên vội vàng mở miệng hô hừ liên minh là của ta nhà ta hiện tại có hết thảy đều là liên minh cho ta hổ ra không có kẻ phản bội trước kia không có sau này cũng sẽ không có các ngươi bọn này cùng liên minh là địch tên điên muốn lao nương cùng các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu sớm làm dẹp ý niệm này đi lao nương t h ủ tự nhiên sẽ tự mình báo hỏa diễm ma nữ nổi giận gầm lên một tiếng h i ệ n nhiên cũng có mấy phần bị bạo quân kích thích đến bộ dáng thân hóa liệt diễm hỏa điệu mang theo không gì sánh được nhiệt độ nóng bỏng lao xuống thẳng hướng bạo quân hàn thắng bân bạo quân hàn thắng bân khẽ lắc đầu lãnh đạo nói đ ừ nói g n ngươi còn không có đi vào s cấp cho dù ngươi đã đi vào s cấp đều chưa hẳn là của ta đối thủ s cấp cùng s cấp ở giữa cũng là có khoảng cách t r ư ơ n g năm mươi tám vừa vạn giống có đồ vật gì bay qua t r ư ơ n g năm mươi tám vừa vạn giống có đồ vật gì bay qua bạo quân hàn thắng bân hoàn toàn không có đem hỏa diễm ma nữ để vào mắt chậm rãi đưa tay một nắm thấp giọng mở miệng cực hàn gió lốc sau một khắc thế giới băng tuyết nhắc lên kinh khủng báo tuyết ghế quét sạch bao phủ hỏa diễm ma nữ bởi vì cái kia sâu tận xương tụy cực hàn nhiệt độ hỏa diễm ma nữ liệt diễm cũng bắt đầu dập tắt đông kết kiệt kiệt kiệt nhìn xem những này run lẩ tiến sĩ tát mã nhị không hề cố kỵ mà đối với đám người mở trào phúng kỹ năng khàn giọng thanh âm trầm thấp mười phần trói thai các ngươi những hồn n à y nhạt các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì đem chúng ta người biến thành q u á i vật ta lệnh cho các ngươi lập tức đem bọn hắn toàn bộ biến trở về đi nếu không việc này liên minh cục t u y ệ t sẽ không từ bỏ ý đồ lý hiên tức g i ậ t quát n g h e một chút chó nhà có tang sổ gọi chật chật thật khó nhìn a tiến sĩ tát mã nhị tiếp tục mở lấy trào phúng lộ ra một mặt k i n h thường biểu lộ nói đáng giận ngươi đắc ý cái gì ngươi cái táng tận thiên lương xuất sinh ngươi cho rằng gia nhập cứu thế thần tổ chức liền ngươi làm những chuyện kia sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ thanh toán ta làm hết thệ cũng là vì lực lượng càng thêm cường đại là vì nhân tộc tốt hơn tương lai các ngươi những ngày vô tri con dẹp căn bản không hiểu được ta vĩ đại chỗ sớm muộn ta sẽ hướng toàn thế giới chứng minh nghiên cứu của ta mới có thể dẫn đạo thế giới tương lai tiến sĩ t á t mã nhĩ trên mặt hiện ra cùng nhiệt t h ầ n sắc kiên định tốt ra tương lai là thuộc về c ư ờ n giả g cùng kéo dài hơi tàn còn sống không bằng sớm ngày đào thải siêu sinh tốt chúng ta là đang vì các ngươi sàng chọn không cần thiết dắt r ư i các ngươi không phải rất sớm trước đó liền muốn làm như vậy sao ha <cười> tiến sĩ tắt mã nhĩ cười lệnh nói Đơn giản không tiến h ể n ó lý. Làm loại Lý liền lấy ra chút bản lĩnh là này, này dài Muốn Muốn ra ra sao? ta, gian kéo người hối Hiên giận nói tới đi, kéo dài thời i chuyện các tức chỉ chút chút nhất định hận. hô. thật vậy bản dụng. bắt t sẽ sự vô sĩ t á t mạ nhĩ đã sớm xem thấu ý nghĩ của mọi người nhàn nhạt nói ra các ngươi lại không đọc thủ chúng ta cần phải đi tiến sĩ t á t mạ nhĩ thu thập trong tay dụng cụ thí nghiệm số liệu thu thập đến không sai biệt lắm nếu không phải mưa máu bị người cho phá còn có thể lấy tới càng nhiều số liệu bất qua dưới mắt những này hẳn là đầy đủ làm ra cải tiến đừng nghĩ đi ngay tại lý hiên mấy người hấp dẫn tiến sĩ t á t mã nhĩ lực chú ý thời điểm hai tên a cấp năng lực giả lạng yên cuốn đến phía sau bọn hắn khởi xướng đánh lén nhưng mà mắt thấy là phải đắc thủ thời khắc lại bị một cái cánh tay máy ngăn cản xuống dưới chơi đánh lén đây chính là cái gọi là anh hùng bất quá chỉ là một đám vô tri ngu xuẩn giả nhân giả nghĩa người thôi thoại âm rơi xuống tiến sĩ t á t mã n h ĩ cánh tay máy trợn buộc phát ra vô cùng cường đại năng lượng một kích pháo năng lượng lúc này đem hai người đánh bay ra ngoài đã có thể giải quyết bọn hắn đi tiến sĩ tắc mã nhĩ quay đầu nhìn về phía bạo quân hàn thắng vân mở miệm nói ra không cần chỉ huy ta làm việc. bạo quân trong mắt hiện ra vẻ không thích sau đó vô số nồng đậm hàn khí trên không trung ngưng tụ thành đại lượng sắc bén băng truy tựa như từng trôi treo ở đỉnh đầu mọi người bên trên lợi kiếm tản ra làm cho người sợ hai khi tước thấy thế, thế đám người thần sắc đông ngưng trọng tới cực điểm những m ó n kia nhìn nếu là rơi xuống chỉ sợ bọn họ thật sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này a t ả n ra nhanh tản ra lý hiên cúng u quýt hô nhưng mà đúng vào lúc này một đạo thanh niên xa lạ thân ảnh xuất hiện tại bạo quân hàn thắng vân trong lĩnh vực mặt mũi tràn đầy mới lại t i sắc hoặc a bao nhiêu năm chưa từng gặp qua tuyết rơi năng lực này có ý tứ a uy có có mau rời đi nơi này nơi này rất nguy hiểm không rõ chân tướng những anh hùng đội vàng mở miệng hô bạo quân hàn thắng bân nhìn thấy đối phương động tác trên tay cũng là một trận thật là người bình thường người bình thường làm sao có thể mặc ít như vậy chống cự hắn hàn khí lĩnh vực trên mặt thậm chí ngay cả một chút lạnh biểu lộ đều không có không bình thường quá không bình thường đừng nói là người bình thường liền xem như lý hiên bọn người ở tại trong lĩnh vực của hắn cũng muốn nhận ảnh hưởng to lớn thực lực ít nhất phải bị áp chế khoảng ba phần mười mà tên trước mắt này hoàn toàn chính là một bộ người không việc gì bộ dáng nhận h à n khí xâm l ớ n hàn băng k h á n g tính một nhận h à n khí xâm l ớ n hàn băng k h á n g tính một nhận h à n khí xâm l ớ n hàn băng khang tính một lấy đường h o á hiện tại hàn băng khang tính Coi người h chạy đến Thiên Tinh ư ư Bắc đến Nam n Lam l ợ cực nhảy đến âm mấy trăm độ trong n mấy độ âm trăm ớ chớ c cũng sẽ không có bất kỳ lạnh cảm giác, chớ nói chi là đối phương cái này còn có chục vực. tắm bất âm mấy rửa không lạnh nói phương này hàn lĩnh n g sẽ kỳ khí là đối độ ư này làm sao cho ta cảm giác có chút quen thuộc làm lý hiên nhìn thấy đường hoán một khắc này một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc sông lên đầu giống như mình tại nơi nào thấy qua đối phương giống như trái lại hỏa diễm ma nữ hồ chân hồ chân phát hiện đường hoán thời điểm trước tiên liền nhận ra hắn tùy theo nhịn không được hồi tưởng lại ngày đó bị đối phương một quyền nện vào đại địa cùng thiên làm tinh mẫu thân tới cái mật thiết ôm tràn cảnh thân thể run nhẹ nhẹ mặc dù lúc đó hắn mang theo mặt nạ nhưng là thanh â m cùng hình thể đều hoàn toàn không thay đổi t h ú n g chi đối phương còn giết con của nàng coi như đường h o à n hóa thành bụi nàng cũng có thể một chút liền nhận ra là hắn là ra hỏa kia hỏa d i ễ m ma nữ lập tức lui lại trở lại lý hiên đám người trong đội ngũ trong nháy mắt hoàn toàn không có ra mặt ý đồ phản phất sợ bị đối phương cho nhìn thấy giống như bạo quân ngươi đang chờ cái gì vì cái gì còn chưa động thủ tiến sĩ tắt m ạ nhĩ gặp bạo quân hàn thắng b â n động tác n g lại kỳ quái mà hỏi thăm không phải liền là một người bình thường sao cùng một chỗ giết là được ta nói không cần chỉ huy ta làm việc hàn thắng bân không vui lường tiến sĩ t á t mã nhĩ một chút đáy mắt xẹt qua vẻ ác lạnh tiến sĩ t á t mã nhĩ dọa đến tâm thần r u lên sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới bất quá hắn không dám đối với bạo quân hàn thắng bân phát tác dù sao đối phương thực lực hơn mình xa thú chi hắn cần đối phương bảo vệ mình đâu lập tức đem lửa giận mạnh mối nhắm ngay xâm nhập nơi đây đường hắn o người bình thường này tiến sĩ t á t mã nhĩ giơ lên cánh tay người máy lộ ra trong lòng bàn tay họ c tháo năng lượng cường đại cấp tốc ngưng tụ giương tay thay đang lúc đám người coi là lại có một đầu tính mạng vô tội chết thảm ở tiến sĩ t ắ t mạ nhị trong tay lúc chỉ gặp đường hoán mặt không thay đổi tiện tay đánh bay hướng mình phóng tới pháo năng lượng vâng ba pháo năng lượng bạo tạc đám người cũng rung động không thôi từng cái n h a o n h a o mở tò hai mắt nhìn bọn họ có phải hay không bị hoa mắt bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì t r ư ơ n g năm mươi chín không nói võ đức bạo quân t r ư ơ n g năm mươi chín không nói võ đức bạo quân vừa vạn giống có đồ vật gì bay qua đường hoán bản năng đem tiến sĩ tắc mạ nhị phóng tới pháo năng lượng đánh bay ra ngoài nghe được cái tia âm thanh bạo tạc khổng lộ mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng v đường h o á n thu hồi ánh mắt nhìn về phía pháo năng lượng bay tới phương hướng đôi mắt nhắm lại người muốn giết ta bị đường h o á n nhìn chằm chằm tiến sĩ t á t mã n h ị đúng là có loại cảm giác ra đầu tê dại tựa như lời hái của tử thần trong bất chi bất giác đã gác ở trên đầu của hắn tiến sĩ t á t mã n h ị cưỡng ép vung đi trong đầu suy nghĩ hắn không để ý đến đường h o á n tâm hung ác ngưng tụ ra một phát càng mạnh hơn pháo năng lượng đánh phía đường h o á n uy lực của nó có thể so với một cái cỡ nhỏ đạn hạt nhân dù cho là a cấp hệ cường hóa năng lực giả chính diện đón lấy cũng sẽ nhận thương thế không nhẹ đường hoắn đưa tay muốn ngăn lại pháo năng lượng nhưng mà cái kia cỗ cường một đá cỡ nhỏ mây hình nấm chậm rãi lên không thật là một cái ngu xuẩn lần này cho cốt không còn tiến sĩ tát mã nhi k i n h bị nói ra chúng liên minh năng lực giả thần sắc phẫn nộ vừa mới cố lây giật mình không nghĩ tới đối phương vậy mà không chút do dự hai lần xuất thủ mà lại vừa ra tay chính là đòn sát thủ ra tay thật là quả quyết ngon đậu chỉ chốc lát sau một đạo thanh niên thân ảnh chậm rãi từ năng lượng bạo tạc trong dư âm đi ra quần áo trên người trở nên rách dưới mặc dù nhìn xem có chút chật vật nhưng lại không có nhận một chút thực tế thương thế thậm chí tận gốc tóc đều không có thiếu ai bộ quần áo này ta xuyên qua rất lâu lần này hủy sạch đường hoán túi đầu mắt nhìn trên người mình trở nên quần áo rách r ư ớ i thật nhiều địa phương đều bị tiêu hủy hiện lộ ra dẫu ở trong quần áo hoàn mỹ cường tráng dáng người người muốn làm sao bội ta đường hoán ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tiến sĩ tát mã nhĩ toàn thân tràn ngập kinh khủng áp suất thấp mơ hồ làm cho người có loại khó mà thở dốc cảm giác làm sao có thể tiến sĩ tát mã nhĩ trong lòng c h ấ n kinh và phần khó có thể tin h ố c mắt hơi co lại vừa mới bông chốc kia thế nhưng là chí ít tiêu hao hắn một phần ba nguồn năng lượng a hay là rán mặt chuyện vận bạo tạc thế mà đều không có làm bị thương đối phương cái này mẹ nó là cái gì q á i v ư t sau một khắc đường hoán thân hình biến mất tại nguyên chỗ tựa như một cỗ c u ồ n g bạo tật phong giống như đánh út về phía tiến sĩ t á t mã nhĩ ven đường cuốn lên đại lượng sư ơ n g tuyết hưu bạo quân hàn thắng bân thần sắc cứng lại trước tiên triệu hoán băng thuẫn bảo hộ tiến sĩ t á t mã nhĩ tiến sĩ t á t mã nhĩ đối bọn hắn cứu thế thần tổ chức còn có đại dụng không thể để cho hắn chết ở loại địa phương này b à n h ba bạo quân hàn thắng bân dễ như chở bàn tay ngăn lại tất cả a cấp năng lực giả công kích băng thuẫn thế mà bị đối phương một quyền liền cho bành cái nháo n h u n dù cho là bạo quân hàn thắng bân tại lúc này đều khó mà bảo trì tuyệt đối tỉnh táo hãi nhiên lên tiếng cái gì đằng sau đường h o á n năm đấm lực đạo không giảm đánh vào tiến sĩ tát mã nhị trên khuôn mặt trong khoảnh khắc đem đối phương đánh bay cách xa trăm mét lực trùng kích cường đại dẫn đến nó mắt giả báo hỏng nhìn thấy một màn này bạo quân hàn thắng v â n trong nháy mắt tiến nhập tình trạng báo động trước tiên lôi kéo gấu đông l ù i lại đại lượng băng truy như là bạo vũ lê hoa giống như thẳng hướng đường h o á n thế công cực kỳ mãnh liệt phốc phốc phốc ba đổi lại lý hiên b ọ n người nếu như chính diện đón lấy một chiêu này hẳn phải chết không n i n g bạo quân hàn thắng bân không có chút nào thư giãn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía đường hoắn nơi ở chỉ có xác nương theo lấy một đạo to lớn phá băng tiếng vang lên vô số khơi băng bắn tung t ó y ra đường hoán y nguyên lông tóc không thương từ đó chậm rãi đi ra đã lâu như vậy không biết hiện tại ta có thể đạt tới cấp độ gì xem ra hôm nay có thể hảo hảo hoạt động một chút g ầ n cốt u i ngươi đi theo ta hảo hảo đánh một trầu cực mệnh loại kia đường hoán đi lòng vòng cánh tay nhìn về phía bạo quân hàn thắng bân thực lực của đối phương rõ ràng là trong mọi người mạnh nhất vừa mới bông c h ố c kia vậy mà để hắn có một chút xíu cảm giác quá hiếm có hắn rốt c u c có thể đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhiệt huyết quyết đấu sao đường hoán cũng là không phải nhất thời nhiệt huyết sông lên、đầu. xem bọn hắn dáng vẻ liền điện hình một bộ nhân vật phản diện bộ dáng hắn ở lại thành thị biến thành dưới mắt bộ dáng này chỉ sợ tám chín phần m ộ ư ơ i cùng bọn hắn thoát không ra quan hệ bất kể như thế nào trước quật ngã bọn hắn lại nói thuận tiện qua cái nghiện đường hoán tà mị cười một tiếng t i ệ n tay bẻ gãy một khối lớn một b ă n g đông nhiên ném về b ạ o quân hàn thắng b â n manh manh ngươi đi xem hắn một chút chết c h ư a các ngươi đi trước b ạ o quân hàn thắng b â n đem gấu đông về sau kéo một cái t h ấ p giọng nói ra ngay vậy gấu đông lúc này hấp tấp chạy hướng tiến sĩ tắt mã nhị phương hướng bảo quân hàn thắng bân từ đường hoán trên thân cảm giác được nguy sau đó băng hệ dị năng chi lực toàn bộ triển khai không gian đúng là phiêu khởi từng sợi mắt trần có thể thấy khủng bố hà khí nhiệt độ t r u n g quanh đồng thời cấp tốc hạ xuống nếu là người bình thường đặt chân nơi đây trong nháy mắt liền có thể bị đông cứng thành khối băng dù là lý hiên bọn người bị đông cứng đến nhịn không được run l y bậy thẳng đánh răng rung động ta không chịu nổi lại xuống đi thật muốn bị tươi sống chết còn g không thể rút khỏi đi nhanh thấy thế lý hiên cũng không chống nổi vội vàng hô trước khi rời đi lý hiên quay đầu liếc qua thân ở tại trong gió tuyết đường hoán tấm lưng kia quá nhìn quen mắt khoan đã hắn là đen kịt kẻ hình đường hoán đôi mắt ngưng lại đại lượng băng vụ bao phủ ở giữa thiên địa tầm nhìn lập tức trở nên cực thấp cảm giác đây là muốn phóng đại chiêu tiết tấu a mặc dù con mắt có thể nhìn thấy phạm vi trở nên rất nhỏ nhưng là hắn còn có t í n h lực và khiếu giác chỉ cần đối phương phát động công kích trong nháy mắt là hắn có thể định vị bắt hắn lại một phút đồng hồ hai phút đồng hồ trong nháy mắt năm phút đồng hồ đi qua sự tình gì đều không có phát sinh đường hoán tựa hồ đã nhận ra cái gì lúc này lợi dụng mạnh mẽ quyền phong xua tan trước mắt băng vụ nơi nào còn có bạo quân hàn thắng bân đám người cày bóng ngoa tạo trang cái lớn như vậy bức lại là vì đào tẩu không nói võ đức vậy mà lừa gạt ta người trẻ tuổi này đường hoán khó có thể tin có chút mở to hai mắt nhìn tâm tình lập tức phiền m u ộ n chỉ chốc lát sau hai cô cường đại ép cấp khí tức giáng lâm nơi đây một người khống chế lấy quần phong một người đứng lơ lửng giữa không trung bọn hắn là số chín khu thủ hộ giả cũng là cựu hào khu liên minh cục ép cấp năng lực giả hai người đều có được có thể xưng thai họa lực lượng so với bạo quân hàn thắng bân cũng không hoàng nhiều để bạo quân hàn thắng bân chính là cảm ứng được lực lượng của hai người lúc này mới trước tiên lựa chọn rút đi hắn mặc dù không sợ hai người nhưng lại không cần thiết dẫn phát vô vị đấu tranh dù sao một khi ép cấp chiến đấu bộ phát toàn bộ thành thị đều muốn nhận ảnh hưởng to lớn làm hai tên s cấp năng lực giả đổi tới thời khắc bạo quân bọn người đã sớm chạy vô ảnh vô tung đường hắn cũng không có ở chỗ này dừng lại sớm đã rời đi bởi vì hắn quần áo trên người đều rách rưới đến tranh thủ thời gian cho mình làm kiện quần áo mới mặc không phải vậy có tổn thương phong hòa a lý hiên nhìn thấy hai tên s cấp thủ hộ giả lúc này tiến lên mang trên mặt tôn kính thần sắc gặp qua cùng phong tiền bối gặp qua phi thần tiền bối chương s á liên minh cuộc phản kích chương s á liên minh cuộc phản kích gặp qua c ù n phong tiền bối gặp qua phi thần tiền bối lý hiên tiến lên sắc mặt mang theo tôn kính nói bạo quân đâu k h ô n g chế lấy cuồng phong nữ t ử túi đầu nhìn về phía a cấp quan chấp hành lý hiên nhàn n h ạ t hỏi vừa mới người còn ở nơi này đâu trong nháy mắt liền biến mất không thấy lý hiên do dự một hồi ánh mắt nhìn về phía nơi xa tuyết trắng thế giới há miệng nói ra ừ mặt khác lời nói đằng sau lại nói đi trước xử lý số chín khu phiên phức đứng lơ lửng giữa không trung S cấp năng lực giả phi thần thần sắc lạnh lùng đôi tay ôm ấp ở trước ngực nhìn về phía trong thành thị hỗn loạn tình huống lúc này nói ra ân é cấp cuồng phong nhẹ gật đầu vậy chúng ta cũng đi trước có việc để cho người ta liên hệ chúng ta thấy thế, thế. đúng lúc này trong đó một tên a cấp năng lực giả nhịn không được mở miệng dò hỏi ngay vậy đám người vô ý thức bay đầu nhìn về phía lý hiên vị này liên minh cục phía quan phương cao cấp nòng cốt hắn tự xưng là đen kịt kẻ hành hình đoạn thời gian trước tại số chín khu đột nhiên sinh động qua hai lần liên minh c ụ c đối với người này tư liệu cũng là biết rất ít không nghĩ tới hình dạng của hắn nhìn qua vậy mà còn trẻ như vậy a cấp quan chấp hành lý hiên lắc đầu lúc này giải thích đen kịt kẻ hành hình hôm nay chúng ta đều là bị hắn cứu được một lần a S cấp bạo quân thực lực quả nhiên danh b ấ t hư truyền một tên giáng người cường tráng đại hán thở dài thấp giọng nói ra Tốt, vậy chúng ta liền đi trước bài m a i lần sau gặp đánh lui bạo quân b ọ n người lại thêm có hai vị ép cấp cường đại năng lực giả gia nhập thanh lý tàn g cuộc lọt vào lực lượng phản vệ mà biến thành hình người quái vật rất nhanh liền toàn bộ bị khống chế đứng lên mặc dù đại bộ phận người đều không thể thừa nhận sinh mệnh chi thủy lực lượng nhưng là cũng có cực ít một bộ phận người nương tựa theo cường đại ý chí chống lại lực lượng ăn mòn phản vệ thể nội tiềm năng bị cưỡng ép kích phát ra đến thu được thuộc về mình dị năng chi lực làm liên minh cục nhân viên nghiên cứu biết được đây hết thảy lập tức đối với mưa màu máu nước tiến hành điều tra cùng nghiên cứu cuối cùng lại thông qua nhiều lần thí nghiệm ra kết luận những n à y mưa màu máu nước cần chứa nhiều loại vi lượng dị năng nguyên tố đối với năng lực giả không có bất kỳ ảnh hưởng gì lại biết kích thích người bình thường thân thể dẫn đến người bình thường ghen cưỡng ép phát sinh đột biến cùng tiến hóa có cực thấp xác suất trợ giúp ký chủ thức tỉnh thể nội ẩn tàng lực lượng mà phần lớn người vô pháp chống cự huyết thủy mang tới tác dụng phụ ghen là đột biến cùng tiến hóa thu hoạch được lực lượng nhưng cũng đánh mất làm người lý trí biến thành chỉ biết giết chóc quái vật đơn giản tới nói loại chất lỏng này mang tới tệ lớn xa hơn lợi có lẽ trong một trăm người có một cái có thể thức tỉnh lực lượng có lẽ một cái đều không có mà những cái kia không thể thức tỉnh lực lượng người biến thành không phải người không phải quỷ quái vật chỉ có ban cho tử vong mới có thể giải thoát người của tổ chức cứu thế thần chính là một đám không có thuốc chữa tên i đ i ê n bọn hắn muốn sáng tạo một cái chỉ có năng lực giả thế giới làm cả thế giới lâm vào hỗn loạn cùng vô tự vậy mà nghiên cứu ra nguy hiểm như thế dị năng dược thủy vô luận như thế nào tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc số chín khu quan chỉ huy lập tức đem tin tức báo cáo cho ở vào số một khu liên minh tổng cục khu số một liên minh tổng cục nhận được tin tức cùng báo cáo lúc này tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp bày ra nhằm vào bắt bạo quân cùng tiến sĩ tắt mã nhĩ hành động Tuyệt thể đạt không không biết sẽ cho thiên làm tinh nếu quốc đối để đích được, đến liên minh không không không cho hắn cho thành bang mang đến bao lớn uy hiếp cùng ảnh hưởng. bọn bang mang lớn cùng mục của bao làm tế sẽ vì thế liên minh tổng cục điều động năm tên s cấp năng lực giả gần trăm a cấp năng lực giả truy tung bạo quân cùng tiến sĩ tắt mãi nhĩ đào thoát lộ tuyến đồng thời phái người tiến đến phá hủy phụ cận tất cả đã biết cứu thế thần tổ chức cứ điểm tiến hành cảnh cáo đồng thời để bọn hắn vì mình hành động trả giá đắt mấy năm gần đây cứu thế thần tổ chức phát triển được không sai lá gan cũng là càng lúc càng lớn dám can đảm trắng trận tại trên đầu thái t u ế đi quả thực là vô pháp vô thiên không có chút nào đem chúng ta liên minh cục để vào mắt h à n trong lúc ầ n đó bạo quân bị liên minh cục cao thủ hai lần mới quét cùng tiến sĩ tác mã nhĩ cùng từ nữ manh manh phân tán trọng thương chạy trốn liên minh cục một phương cũng là thương vong tham trọng tổn thất hơn một mươi người cao thủ một bên khác đường hoán lần nữa cho mình cứ vậy mà làm cái nhà mới hắn xem như minh bạch đầu năm nay mua nhà không bằng phòng cho thuê phòng cho thuê tiền thuê nhà một tháng g i a o một lần giá cả so mua nhà tiện nghi lợi ích thực tế nhiều mà lại ba ngày này hai đầu liền xảy ra chuyện phòng cho thuê cũng thuận tiện tùy thời đổi chỗ mua phòng một khi hủy tiền t i ế t chính là triệt để đổ xuống sông xuống biển về phần liên minh c ụ c bồi thường nhiều lắm là bồi thường ngươi một phần mười t ổ n thất rất nhiều nơi thậm chí ngay cả bồi thường đều linh không đến một mực kéo lấy ngươi có ích lợi gì đường hoán nghĩ đến nghĩ đi vẫn là có ý định sửa chữa bị thiêu hủy phòng ở vừa vặn có thể căn cứ từ mình yêu thích sửa chữa một phen nhanh nhất một tháng liền có thể lại vào ở trước đó liền ở tại phụ cận một bộ trong căn hộ các loại đồ điện gia dụng thiết bị đều mười phần đầy đủ máy tính cũng mời người phân phối trang bị một máy phối trí tốt nhất vận chuyển về đến trong nhà Đông đông đông.、Tiếng、đập cửa đến. đứng Tiếng chuyển tên thanh niên mở cửa phòng ra, chỉ gặp mấy tên mặc liên minh cục chế ngự người đứng ở cửa nhà của hắn. gặp lát một chế cửa Chỉ chốc cửa chỉ mặc cục cửa của sau, ra, mấy mở ở đầu linh xuất ra liên minh cục phía quan phương giấy chứng nhận đưa tới đường hoán trước mặt đường hoán nhìn lướt qua kỳ quái mà hỏi thăm các ngươi tốt tìm ta có việc sao là như vậy đường tiên sinh xét thấy ngài biểu hiện lớn nhất liên minh cục hy vọng ngài có thể tham gia năng lực khảo thí nhờ vào đó xác định đường tiên sinh ngài cấp bậc không biết ngài ý như thế nào rời đi liên minh cục lúc ấy lý hiên liền dặn dò qua đám người đường hoán có thể là số chín khu ẩn tàng một vị s cấp đại lao yêu cầu bọn hắn mời người thời điểm cần phải biểu hiện được cung kính một chút phải tránh gây nên đối phương phản cảm cùng ngờ vực vô căn cứ năng lực khảo thí ngay vậy đường hoán đấy mắt xẹt qua một vòng c h ầ chờ nghĩ thầm quả nhiên vẫn là bị liên minh cục cho chú ý tới sao đó cũng là đương nhiên à dù sao hai ngày trước biểu hiện được rõ ràng như vậy mặt nạ cũng chưa kịp đi mua mới có thể thời gian xế chiều ngày mai ba điểm chờ mong ngài đến chương sáu mươi mốt một tỷ h khoa kỹ chương sáu mươi mốt một tỷ h khoa kỹ đường hắn chưa từng có nghĩ tới muốn che giấu mình lực lượng vẫn luôn là thuận theo tự nhiên thôi hắn không cần thiết tận lực đi tham gia năng lực khảo thí có thể là gia nhập hiệp hội anh hùng dù sao hắn không thiếu tiền làm liên minh cục người tự mình tìm tới cửa hắn cũng sẽ không trốn tránh hoặc là lấy cớ qua loa tham gia năng lực khảo thí thứ nhất là để cho tiện phán định cấp bậc thứ hai thực lực càng mạnh năng lực giả đến từ từng cái phương diện có thể hưởng thụ xã hội phúc lợi cùng ưu đãi cũng liền càng tốt chỉ bất quá năng lực quá mức cường đại năng lực giả từ đó về sau sẽ âm thầm nhận liên minh cục giám sát phòng ngừa bọn hắn làm ra một chút khả năng phá hư liên minh thành bang trật tự sự t ì n h đương nhiên trừ phi dưới tình huống cần thiết liên minh thành bang cũng sẽ không đối bọn hắn hành vi tiến hành can thiệp đại đa số thời gian căn bản là tự do mặt khác thu hoạch được chính thức thừa nhận cường giả hoặc nhiều hoặc ít có một ít đặc quyền nhất trừ quan liền lấy hỏa diễm ma nữ tới nói đi Con t r A i cấp năng lực giả chỉ cần bọn hắn không làm ra tổn hại liên minh thành bang lợi ích sự tỉnh liên minh cục cơ bản sẽ không chân chính đối bọn hắn thế nào bởi vì liên minh thành bang còn cần lực lượng của bọn hắn đến thủ hộ. A cấp năng lực giả vô luận là đối với khu nào tới nói đều là thuộc về khan hiếm cường đại chiến lược. vô luận là ở đâu đều thuộc về thủ hộ giả cấp bậc tồn tại thậm chí có thể làm cho liên minh thành bang đều vì bọn hắn làm ra trình độ nhất định nội bộ ss cấp cường giả trừ phi đối phương muốn hủy diệt liên minh thành bang hủy diệt nhân loại văn minh nếu không liên minh thành bang tuyệt sẽ không tùy tiện tới la địch ngược lại sẽ đem đối phương xem như thần cung phụng cứu thế thần tổ chức chính là hư hư thực thực tồn tại một vị ss cấp tồn tại bởi vậy liên minh cục từ đầu đến cuối không dám triệt để cùng bọn hắn chính diện khai chiến ss cấp chiến đấu một khi bộc phát nhẹ nhất ảnh hưởng đều là có thể so với đạn hạt nhân cấp lực phá hoại trở lại chính đề xế chiều ngày mai tiến về liên minh cục khảo thí lực lượng đến lúc đó hắn cần giữ lại mấy phần đâu hoặc là nói hắn hẳn là ra mấy phần lực mới sẽ không quá dễ thấy mặt khác đường hắn trải qua mấy lần này chiến đấu đến giáo hấn khắc sâu quần áo động một chút lại bị làm nát vì thế hắn tại trên mạng khiển trách món tiền khổng lồ một tỷ định chế một bộ nhiều chức năng quần áo không chỉ có phòng cháy chống nước giữ ấm thông khí tính vô cùng tốt còn có thể căn cứ từ mình tâm ý biến thành bất luận cái gì kiểu dáng quần áo không có cách nào cũng không thể mỗi lần chiến đấu đều bạo áo trần trùng c h ú g t vậy cũng quá xấu hổ hậu cần rõ ràng biểu hiện quần áo xế chiều hôm nay liền có thể chuyển phát nhanh đưa đến vì cái gì còn chưa tới đường hoán đưa tiễn liên minh của người quay đầu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua chính mình đơn đặt hàng có chút không kiên n h ẫ n tự đủ đông đông đông n g ư ơ i tốt ngài chuyển phát nhanh đến ngay vậy đường hoán hơi s ứ n g sở cái này nhắc tào tháo tào thao đến a đường hoán tiến lên mở cửa một tên người mặc thuận gió chuyển hàng nhanh chế ngự nam tử xuất hiện ở ngoài cửa n g ư ơ i tốt thuận phong chuyển phát nhanh ngài là đường tiên sinh đi ngài chuyển phát nhanh s i n mời ký nhận rốt cuộc đã đến tạ ơn không khắc khí đường hoán ký nhận chuyển phát nhanh từ đối phương trong tay tiếp nhận ba khỏa ba khỏa mặt ngoài nhìn qua phi thường phổ thông liền một cái phương phương chính chính phổ thông hộp giấy nhỏ khá lắm ta giá trị mười cái mục tiêu nhỏ đồ vật ngươi liền cho ta trang nơi này có bỏ được hay không cho ta đóng gói tốt đi một chút ta nhìn xem cũng thư thại a không hổ là nổi danh keo kiệt xí nghiệp nếu là đồ vật khó dùng nhìn ta không cho ngươi đánh mười cái xoa bình đường hoán mở ra hộp giấy nhỏ muốn xuất ra quần áo bên trong mặc thử một chút nhưng mà cuối cùng móc ra lại là một cái bị nhuộm t lặt tiệc bao lấy chính chính phương phước khối lập phương màu đen nơi nào có nửa điện q u ầ áo bộ dáng đường hoán đ ô n g chốc liền một b ư ớ c hắn mua không phải quần áo a cái này đen thui thứ đồ chơi gì sau đó đường hoán nhìn thấy bên cạnh có bản sách hướng dẫn lúc này cầm lấy sách hướng dẫn lật nhìn một lần trong sách hướng dẫn nói chỉ cần dùng tay cầm lên khối lập phương màu đen ra t h ì tiếp xúc khối lập phương mặt ngoài lại đối với nó hô ba tiếng khởi động liền có thể kích hoạt đường hoán nửa tin nửa ngờ cầm lấy khối lập phương màu đen xé đi mặt ngoài nhựa tợ lặt tịp đóng gói ánh mắt nhìn chằm chằm trên tay khối lập phương màu đen nói khởi động khởi động khởi động nhỏ đột nhiên đường hoán trên tay khối lập phương màu đen phát ra thanh âm kỳ、quái. sau đó đúng là thuận đường hoán bàn tay bao trùm đến trên người hắn tiếp lấy đường hoán trước mắt xuất hiện một cái khoa học kỹ thuật giới diện sau đó vang lên bên thai một đạo dễ nghe thêm hai trí năng giọng nữ thành công ghi vào thân phận tin tức phân biệt thành công c ả m tạo ngài định chế sử dụng bản xí nghiệp sản phẩm sản phẩm kích hoạt thành công chúc ngài hài lòng chủ nhân ngài tốt ta là của ngài trí năng q u ả n g i a ngài có thể làm ta lấy tên thay thế đường hoán nao nao khá lắm đây chính là cái gọi là h á c khoa kỹ sao như bức cờ giả x nổ đã a trước mắt giới diện này có làm được cái gì cảm giác có điểm giống dụng cụ phân tích nghe được t r í n ă n giọng nữ lời nói đường hoán do dự một hồi chậm rãi nói y điệu ý điệu đi, ầ n á o á o tốt chủ nhân y điệu đi tận tụy vì ngài phục vụ chủ nhân có vấn đề gì đều có thể hỏi y điệu ý đ i trước mặt ta cái này kỳ quái giới diện là chuyện gì xảy ra hồi chủ nhân đó là chúng ta xí nghiệp tân tiến nhất kỹ thuật có thể kịp thời phân tích một người chiến lược trợ giúp chủ nhân phân tích thực lực của đối phương g ó c trái trên cùng khu gian trị số càng cao biểu thị thực lực của đối thủ càng tương đại cái t i ê cao nhất là bao nhiêu tương đương với thực lực gì hồi chủ nhân trước mắt chiến lược trị số cao nhất một triệu có thể phân tích đẳng cấp cao nhất dài là e cấp s cấp vẫn được có thể phân tích một chút ta hiện tại điểm chiến lược là bao nhiêu không đường hoán đông chốc tới hứng thú cười n h ạ t nói thật có l ỗ i không cách nào phân tích ngay vậy đường hoán đốn cảm giác bất đắc dĩ lấy hắn hiện tại tố chất thân thể hẳn là đã sớm siêu việt bình thường s cấp năng lực giả không cách nào phân tích cũng là bình thường sự t ì n h hắn vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn vậy quên đi cho ta cả một bộ quần áo thể thao đi thanh lương điểm thuận tiện hoạt động thoại âm rơi xuống đường hoán trên thân đen tui quần áo lập tức cấp tốc sản sinh biến hóa trong nháy mắt biến thành một bộ thời thượng quần áo thể thao xuất hiện tại đường hoán trên thân cả người nhìn qua đều tinh thần không ít Cảm giác cũng tích lắm. mắt không Đường hoán đóng lại mắt trái hoán phân tệ dù i ệ n nhìn về p sao chỉ là vì định chế bộ quần áo này liền xài hắn mười cái mục tiêu nhỏ a so với hắn phía trước tất cả sống qua năm tháng chung vào một chỗ đã dùng qua tiền đều muốn nhiều nếu là không ra sức lời nói cũng đừng cho là hắn dễ bị lửa dễ ư ớ c hiếp chương sáu mươi hai không theo sáu lộ ra bài chương sáu mươi hai không theo sáu lộ ra bài hôm sau buổi chiều đường h o á n chuẩn bị kỹ càng hết thể trước khi ra cửa hướng liên minh cục cùng một ngày tiến hành năng lực khảo nghiệm không ít người có thể là vừa mới đã thức tỉnh lực lượng đến bình xét cấp bậc có thể là muốn tăng lên cấp bậc thu hoạch được c à n g cao điểm hơn vị cùng đãi nộ thủ lao nhìn thấy một màn này đường hắn lặng yên mở ra quần áo tự mang chiến lược hệ thống phân tích lập tức trên đỉnh đầu của mọi người phân biệt xuất hiện một chuỗi chỉ、số. sân g tầm mắt t nhìn kiểm ngay cả cái đ tra tới không đất có hạn xế chiều hôm nay tựa hồ có không ít người muốn tiến hành năng lực khảo thí không biết cần chờ bao lâu đang lúc đường hoán dự định lấy điện thoại di động ra soát một lát tạ nhìm thời điểm chợt nghe phía trước chuyển đến cãi lộn thanh âm ai các ngươi sao có thể c h a n h ngang theo xếp hàng trình tự tới một cái cái khảo thí ta thời gian đang gấp một cái dê cấp thiếu cho ta tại cái này tất tất lại lại phía sau đi ngươi thời gian đang gấp chúng ta không thời gian đang gấp sao c cấp không nổi à, cấp bậc lại cao hơn cũng phải g i ả g tới trước tới sau đi thật không có tố chất hiện tại một cái c cấp năng lực giả đều có thể sâu như vậy sao có phải hay không muốn bị đánh ka ka ta là a cấp các ngươi đụng đến ta cái thử một chút mặc áo lót người thanh niên cao nạo g ngẩng đầu lên thần s ắ c khinh bị nói ra có cái a cấp ca ca không tầm thường a thực xin lỗi có cái a cấp ca ca thật là khó lường không phục các ngươi phiến tạ á dám sao sợ hàn g nhìn thấy đối phương cái kia phách lối d á m t h u i bộ dáng đám người tức giận đến nghiến răng nhưng mà cố kỵ đối phương phía sau có cái a cấp năng lực giả chỗ dựa trong lúc nhất thời ai cũng không dám độc thủ ai bảo bọn hắn không có c à n g lớn bối cảnh đâu nhưng mà đúng vào lúc này một cái bàn tay to lớn bột một tiếng đập vào áo lót thanh niên khuôn mặt to kia bên trên lập tức đem người đánh bay ra ngoài thanh âm mười phần thanh thúy êm h a y nhìn thấy một màn này mọi người đều không khỏi sợ ngây người khó có thể tin mở t o hai mắt nhìn ngoa tạo đây là nơi nào xuất hiện lan d i ệ t không nghe thấy đối phương có cái a cấp ca ca sao đầu năm nay cái gì hiếm thấy yêu cầu đều có vậy mà ưa thích người khác p h i ế n hắn không cần cám ơn ta ta thích nhất chính là giúp người làm niềm vui đường hoán phủ tay nhàn nhạt, nhạt nói ra áo lóc thanh niên má trái xuất hiện một cái đỏ tươi trở ư lớn gương mặt x ư ơ n g cùng đầu heo giống như hơn nữa còn đau rát đau đến áo lóc thanh niên n h a răng trợn mắt mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ người dám đánh ta ngay cả ta cha đều không có đánh qua ta ta muốn giết người á ấy ấy ấy các ngươi chớ nói nhầm à ai đánh hắn ta rõ ràng là đang thỏa mãn người ta yêu cầu tốt ta rõ ràng là hắn đòi người phiến hắn thôi ta đây là làm việc tốt các ngươi cũng đừng vu oan người tốt nha đúng đúng đúng không sai không sai đây là chính hắn nói tất cả mọi người nghe được đầu năm nay thật sự là loại người gì cũng có a tắt đến tốt tắt đến dây áo l ó t thanh niên đầu ông ông nước mắt đều c h ả y ra không ngừng xuống dưới nhìn hắn cảm động đến các ca người tốt ta người tốt thật là một cái người tốt hiện tại lòng nhiệt tình như vậy người tốt không thấy nhiều phúc các ngươi các ngươi chờ đó cho ta nhìn áo l ó t thanh niên tức h ồ n hển gấm thét sau đó chạy ra năng lực khảo thí chờ đợi s à n h gặp tình hình này bên cạnh có hai tên hảo tâm năng lực giả lập tức mở miệng khuyên đường hoán bằng hữu người đi nhanh một chút đi vạn nhất hắn muốn tìm ngươi phiền phức sẽ không tốt đúng vậy à ngươi quá vọng động rồi anh hắn là a cấp chúng ta không đấu lại tranh thủ thời gian chạy đi đường h o á n lắc đầu bình tĩnh đ áp không có việc gì ta là tới tham gia năng lực khảo nghiệm không có kết thúc trước đó trở về không phải một chuyến tay không sao rất nhanh mặt x ư ơ n g p h ụ thành đầu heo áo l ó t thanh niên mang theo một cái t r ư ờ n g ba mươi tuổi giữ lại đại bối đầu nam tử đi vào năng lực khảo thí chờ đợi sành đại bối đầu mặt nam tử bên trên mang theo một chút vẻ âm trầm nhìn về phía áo l ó t thanh niên mặt đáy mắt hiện ra từng k i a từng tia tức giận là ai làm đứng ra cho ta đại bối đầu nam tử tản mắt ra a cấp năng lực giả khí tràng huy áp lệnh giọng chất vấn ngoa tạo Giá hỏa này không có nói sai sau lưng của hắn thật sự có cái a cấp đại ca A. song song vừa mới xuất thủ nhóc con thật rồi thấy thế đám người câm như hến từng cái trầm mặc không nói lời nào các ngươi không phải mới vượt đều rất lợi hại phải không không phải chế rêu ta sao lại cười cái thử một chút ta áo lóc thanh niên ỉ vào ca ca uy thế cáo mượn bạch hùm đôi tay chống ngạc nói việc không liên quan đến chúng ta là hắn làm đúng đúng đúng đều là hắn làm là hắn đánh đệ đệ ngươi bức bách tại a cấp năng lực giả uy hiếp mấy tên nhát gan cấp thấp năng lực giả lập tức liền bán rẻ đường hoán đối với giữa đội ngũ đường hoán hô vừa mới ổ n ào đến so với ai khác đều vui mừng n à y sẽ sợ đến so với ai khác đều nhanh là ngươi đánh đệ đệ ta nghe vậy đại bối đầu nam tử ngẩng đầu nhìn về phía đường hoán đang chuẩn bị phát tác thời khắc khi hắn nhìn thấy đường hoán tấm kia bên mặt thần sắc đông xương sở khí thế tựa như băng tuyết trừ khử phản phất không dám tin vào hai mắt của mình biểu lộ thật giống như nhìn thấy cái gì đồ vật kinh khủng một dạng là ta làm sao ngươi cũng nghĩ cầu người qua ngươi ta là không để ý thỏa man yêu cầu của ngươi đường hoán quay đầu nhìn về phía tên kia đại bối đầu nam tử ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động tựa như sâu thảm cổ đảm giống như sâu không lường được ca chính là hắn chính là hắn vừa mới đánh ta ngươi xem ta mặt bị hắn đánh đau chết mất ngươi muốn giúp ta hung hăng giáo hơn hắn nhìn thấy đường hoán áo l ó t thanh niên ánh mắt lập tức tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý lúc này hướng một bên đại bối đầu nam tử tố cáo đúng ngay tại hắn coi là đại ca nhất định sẽ hung hăng giáo hơn đối phương thời điểm đột nhiên xuất hiện một bàn tay tắt đến đầu hắn choáng hoa mắt cả người tại nguyên chỗ xoay chuyển hai vòng mẹ nó ngày n à y ở bên ngoài cho ta gây chuyện ngươi là chê ngươi ca ta đã chết không đủ nhanh làm việc quá dễ dàng đúng không lao tử nếu không phải xem ở ngươi là đệ ta phân thượng lao tử mẹ nó hôm nay liền đánh chết ngươi đại bối đầu nam tử càng nói càng t ứ c hai tay cơ bắp hở ra, ngay trước mặt mọi người đem đệ đệ đánh tơi bởi một trận thấy thế tất cả mọi người phụ đây là cái gì thao tác đám người thấy mí mắt tóc thẳng rung động quá hung tàn ra tay thật hung hạ ca dù là đường hoắn đều cho bọn hắn nói l ừ a rồi đây rốt cuộc tình huống gì đã nói xong gây chuyện đâu không theo sáo lộ ra bài a các ngươi chương sáu m ư a f cup n phong chương sáu m ư a f cup n phong nghẹ nghẹ lớn ồ chọc lấy ồ Áo lót thanh niên bị đại bối đầu nam tử đ á thế thế, lập tức dừng tay nhìn thấy đệ đệ cái tia mặt mũi tràn đẩy máu tươi thê thảm bộ dáng đáy mắt của hắn cũng là xẹt qua một tia thương xót bất quá hắn nhất định phải làm như vậy đương nhiên trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đối với cái này bất tranh khí đệ đệ đã sớm có khí ra tay hơi nặng chút thật có lôi là ta không có để ý dạy tốt đệ, đệ của ta lần sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy còn xin các vị tha thứ đại bối đầu nam tử tựa như là đối với tất cả mọi người nói trên thực tế ánh mắt của hắn vẫn luôn dừng lại tại đường hoán trên thân thái độ lộ ra mười phần k i ê m tốn người sáng suốt đều có thể nhìn ra đối phương rõ ràng chính là kiên kỵ đường hoán đám người không khỏi suy đoán đường hoán thân phận vậy mà có thể làm cho một cái a cấp năng lực giả kiên kỵ như vậy thậm chí không tiếc đem đệ đệ ruột thịt của mình đánh thành bộ dáng này chẳng lẽ lại đối phương là đến từ cái nào đó dị năng thế ra đại bối đầu nam tử không biết người khác trong lòng sẽ có ý t ư gì đối với thanh niên trước mắt trong lòng của hắn thế nhưng là rất rõ ràng phải biết đoạn thời gian trước hắn nhưng là cùng lý hiên bọn người cùng một chỗ tham dự qua t r i n h phạt bạo quân tác chiến cũng chính là vào lúc đó hắn thấy qua đường hắn cái này mẹ nó thế nhưng là có thể một quyền đánh nát bạo quân băng thuẫn ngưu nhân ở đâu là hắn có thể chọc nổi a chỉ bằng phần lực lượng này hắn không phải ép cấp cũng vô hạn tiếp cận ép cấp nói trở lại vì cái gì người mẹ nó dạng này một cái ngưu nhân sẽ ở năng lực khảo thí chờ đợi s ả n h a phải biết giống bọn hắn loại cường giả cấp bậc này thường thường đều sẽ có chuyên viên phụ trách tiếp đại cùng khảo nghiệm mà nơi này là b cấp trở xuống năng lực giả khảo thí năng lực địa phương t a đương nhiên những lời này hắn cũng liền ở trong lòng nói một chút m u ố nói n ra miệng khẳng định là không dám dù sao đệ đệ của hắn đã trêu chọc đến đối phương lúc này hắn cũng không dám tiến lên nữa đi rủi ro vạn nhất bị đối phương một quyền đánh tới cũng không phải đùa g ỡ n có thể sẽ chết trở về hảo hảo giáo dục một chút là được rồi không phải vậy về sau đi ra làm cái thái họa cuối cùng cũng là hại người hại mình đường hoán khoát tay á o nhàn nhạt thốt ra nghe nói như thế đại bối đầu nam tử trong lòng vui mừng đối phương nếu nới lòng miệng hẳn là liền sẽ không cùng bọn hắn so đo đệ đệ trận đánh này không có hưởng phí chịu a dù sao nhiều bị đánh tổng bị ném đi mạng nhỏ mạnh hơn tạ ơn đại bối đầu nam tự đáp đúng lúc này liên minh cùng hai vị thẩm tra quan đi ra một bộ không giận tự uy bộ dáng đỉnh đầu nó bên trên điểm chiến lược cao thủ hơn vạn thình lình đều là thực lực đạt đến b ê cấp cao thủ chuyện gì xảy ra ồn ào cái gì có còn muốn hay không khảo nghiệm trong đó một vị thẩm tra quan không vui mở miệng quát là ai ở chỗ này n á o sự không có việc gì không có việc gì chính là một chút hiểu lầm nhỏ ừ quái nhiễu được bên trong khảo thí đừng trách chúng ta không k h á c h khí thẩm tra quan lạnh lùng nói bỗng nhiên trong đó một tên thẩm tra quan trong lúc lơ đãng phát hiện trong đám người đường hoán lập tức hơi kinh ngạc người xem một chút người kia giống hay không là lý hiên quan chấp hành để chúng ta đặc biệt chiếu cấu người a loại nhân vật đó làm sao có thể xuất hiện tại a giống như thật là hắn a cùng trên tấm ảnh giống nhau như lúc thuận đối phương chỉ phương hướng nhìn lại hai tên thẩm tra quan lập tức nhịn không được sửng sốt một chút khá lắm người cái đại lao trà trộn vào một đám manh tân bên trong làm u ố n làm gì giả heo ăn thịt hồ sao hiện tại người đều không nói võ đức liền ưa thích chơi một bộ này c h ắ c không được người của bọn hắn chờ thật lâu đều không có nhận được vị đại nhân vật này đại bối đầu nam tử ôm lấy trên đất h u n h đệ cấp tốc đem nó đưa đi bệnh viện cứu chữa hai tên thẩm tra quan đi hướng đường hoán mở miệng hỏi xin hỏi ngài là đường hoán đường tiền sinh đi tên của ta đúng là đường hoán thế nào ngay vậy đường hoán kỳ quái nhìn về phía hai người nhẹ gật đầu vậy liền không sai ngài vì cái gì ở chỗ này hai tên thẩm tra quan t r ư ớ c sau thái độ gần như phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến thấy tất cả mọi người trận tròn mắt không phải là các ngươi gọi ta đến tiến hành năng lực khảo nghiệm sao nơi này không phải năng lực khảo thí chờ đợi sạch sao ta không ở nơi này ở nơi nào đường hoán lên mắt không nói nói ra chúng ta không phải ý tứ kia lấy thực lực của ngài hoàn toàn có thể đi chuyên môn thông đạo nha không cần thiết ở chỗ này xếp hàng mà lại nơi này khảo nghiệm đều là b ê cấp trở xuống năng lực giả cùng thực lực của ngài nghiêm trọng không hợp ạch không ai nói với ta a nghe vậy đường h o á n hơi xứng sở thần s á c mộng bức nói vậy há không nói đúng là hắn đợi hồn công lâu như vậy người của chúng ta không cùng ngài nói qua sao đây là chúng ta trong công tác sơ sẩy ta hướng ngài xin lỗi không nên ở chỗ này đợi ngài mời đi theo ta đi ta mang ngài đi năng lực của ngài sân kiểm tra một tên thẩm tra quan lung túng xoa xoa trên mặt không tồn tại mồ hôi sau đó cung kính nói ra tốt h a đường h o á n nhẹ gật đầu đợi đường h o á n sau khi đi mọi người nhất thời khí thế ngất trời nghị luận bọn hắn nơi nào thấy qua luôn luôn v i n h vang đắc ý thẩm tra quan như vậy khiêm nhường bộ dáng người kia đến cùng là thân phận gì a nếu có thể bị liên minh cục thẩm tra quan tự mình t i ế t đãi không phải a cấp năng lực giả chính là bối cảnh sau lưng ngập trời đường h o á n không biết đám người phía sau nghị luận chỉ chốc lát sau hắn liền đi theo thẩm tra quan cưới dưới mặt đất thang máy đi tới đại lâu chỗ sâu dưới mặt đất tầng mười tám khá lắm còn toàn bộ mười tám tầng địa ngục đúng không con số này có ước điểm may mắn a nhỏ t -t -t -t -t. xin mời mặc dù là dưới mặt đất tầng m ộ ư ơ i tám chung quanh lại hết sức sáng tỏ không gian cũng phi thường rộng rãi xa so với trên mặt đất đại lâu chiếm diện tích còn muốn rất nhiều đây vẫn chỉ là lối ra gian phòng mà thôi đường hoán đi theo thẩm tra quan sau lưng một đường đi một đường tham quan hắn không thể không cảm thán liên minh cục tài đại khí thô chính là vì làm năng lực khảo thí thế mà dưới đất chỉnh x u ấ t lớn như vậy không gian dưới đất chỉ sợ trên trăm ứ c cũng không đủ đ ư ợ đi rất nhanh b ê cấp thẩm tra quan mang theo đường hoán đi tới một cái rộng rãi gian phòng mấy tên phụ trách năng lực khảo nghiệm số liệu ghi chép nhân viên đã vào vị trí của mình trong đó bao gồm lý hiên thậm chí ngay cả số chín khu thủ hộ giả ép cấp năng lực giả c u ồ n g phong cũng thình lình xuất hiện có thể thấy được đối với đường h o á n năng lực khảo nghiệm coi trọng trình độ cao bao nhiêu làm đường h o á n vô ý thức mở ra chiến lược phân tích mô đũ lệ nhìn thấy c u ồ n g phong trên đỉnh đầu cái kia hơn bốn trăm l i n đánh giá điểm chiến l ự c nội tâm lập tức không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc tóc d à i nữ nhân là ép cấp năng lực giả nhìn thấy đường h o á n đến lý hiên lúc này đứng lên tiến lên hướng đường h o á n hữu hảo đưa tay ra mang trên mặt nụ cười ấm áp ngươi tốt đây là chúng ta lần thứ hai chính thức gặp mặt đi lần trước chuyện đột nhiên xảy ra chúng ta còn chưa kịp hướng ngươi nói cám ơn chương sáu mươi b ố cái đồ chơi này không trải qua đánh a chương sáu mươi b ố cái đồ chơi này không trải qua đánh a nhìn trước mắt cái này như quen thuộc nam tử đường hoán trong đầu tìm kiếm liên quan tới đối phương tin tức hắn giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào giống như khoan đã con hàng này không phải liền là ban đầu ở hắn cùng hỏa diễm ma nữ quyết đấu thời điểm nửa đường r ế t ra tới c h ỉ n h giáo kim v ô i tựa như là liên minh cục cái gì cái gì a cấp quan chấp hành gọi cái gì tới lý cầu đ à n lần nữa tự giới thiệu mình một chút gọi ta lý hiên liên minh cục a cấp quan chấp hành phụ trách ngài lần này năng lực khảo nghiệm thẩm tra khảo hạch mấy vị này là liên minh cục a cấp năng lực g i ả theo thứ tự là bạo liệt anh hùng tháp khố nhĩ hoa vũ sứ giả lị lị na kim cương lực sĩ vương lực ương còn có chúng ta số chín khu thủ hộ giả đại nhân S cấp năng lực giả c u ồ n phong l o n g quên y đại nhân nghe được lý hiên giới thiệu mấy tên a cấp năng lực giả nhao nhao hướng đường hoán gật đầu ra hiệu biểu lộ thiện ý mà S cấp l o n g quên y thì là dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá đường hoán nghe lý hiên bọn người nói là đường hoán một người kéo lại bạo quân lúc này mới đem bạo quân tạo thành tổn hại hạ xuống thấp nhất nhưng là vì cái gì nàng nhưng từ trên người của đối phương cảm giác không đến bất luận cái gì dị năng k h tức chẳng lẽ lại hắn chỉ là người bình thường mà thôi người bình thường làm sao có thể chống đỡ được bạo quân cho dù là cường hóa hình năng lực giả trải qua dị năng chi lực cường hóa trên thân cũng sẽ mang theo tương đối yếu ớt dị năng khí tức mà đường hoán trên thân không thể nói khí tức yếu ớt là hoàn toàn không có từ đầu đến đôi u chính là người bình thường nếu không phải lý hiên bọn người nói pháp nhất trí nàng thậm chí đều muốn hoài nghi đối phương có phải hay không cố ý đang lừa gạt chính mình nàng coi là đối phương thật sự có ép cấp thực lực cho nên mới sẽ tự mình tham gia lần này năng lực khảo thí nếu như số chín khu thật có thể thêm ra một vị ép cấp cường giả đối với bọn hắn hai vị s cấp mà nói cũng là một chuyện tốt bởi vì một cái khu vực s cấp cường giả càng nhiều có thể có được tài nguyên nghiêng cũng liền càng nhiều ân ta cần làm cái gì đ ư ờ n g hoán khẽ gật đầu nhìn về phía lý hiên hỏi t i ê n tâm khảo nghiệm nội dung rất đơn giản chủ yếu là nhằm vào thân thể các phương diện tố chất còn có dị năng lực lượng cùng cuối cùng thực chiến hạng n g ụ c ngươi có muốn hay không chuẩn bị một chút lý hiên đơn giản giải thích không cần trực tiếp bắt đầu đi đ ư ờ n g hoán lắc đầu mười phần tự tin nói trên đường đi đương hoán suy nghĩ rất nhiều hắn muốn chính mình nên triển lộ ra bao nhiều thực lực tương đối phù hợp dù sao một người lực lượng quá mạnh lời nói là rất dễ dàng lọt vào người chung quanh ghen tị và nhằm vào trừ phi ngươi mạnh đến làm người tuyệt vọng trình độ đường h o á n không rõ ràng chính mình thực lực hôm nay có thể hay không lệnh người khác tuyệt vọng nhưng ít ra hắn là không có ý định đem chính mình từ người bình thường hàng ngũ kéo ra ngoài hắn cũng không muốn luôn luôn bị người khác dùng ánh mắt khác thường dò xét càng nghĩ đường h o á n quyết định liền làm cái a cấp tốt dù sao hắn đánh nổ qua hỏa diễm ma nữ mà đối phương giống như chính là a cấp tới nếu là đo cái b cấp đi ra người khác khẳng định sẽ biết hắn cố ý giấu nể cho nên a cấp là thích hợp nhất Về p h ân đường hoán nhẹ ô gật đầu đường hoán tay phải nắm tay hóc bụng thân thể trọng tâm có chút rời xuống bày ra một bộ ta rất nghiêm túc bộ dáng sau đó một quyền đánh ra máy khảo thí bên trên cho thấy hơn một vạn điểm chỉ số hô thế nào đường hoán thở dài ra một hơi quay đầu nhìn về phía lý hiên nhìn thấy một màn này đám người hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải đường tiên sinh xin ngại nghiêm túc điểm đối đãi lúc đó chúng ta đều là tận mắt thấy ngươi một quyền oanh bạo bạo quân băng vẫn chúng ta không đốc lý hiên bất đắc dĩ nâng chán chậm rãi mở miệng nói ra hơn một vạn điểm lực lượng một tên phổ thông a cấp năng lực giả cũng có thể đánh ra đến nếu như không phải gặp qua đường h o á n tự tay vanh bạo bạo quân cái k i a không người có thể phá băng thuẫn hắn có lẽ thật đúng là sẽ đem đối phương xem như một cái bình thường a cấp cao thủ ách không có ý tứ vừa mới không có điều chỉnh tốt trạng thái ta lần nữa tới một lần ngay vậy đường h o á n có chút xấu hổ lực lượng giống như quả thật có chút thu liễm quá mức lý hiên không nói gì thêm trầm mặc nhẹ gật đầu đường h o á n lần nữa nhìn về phía trước mắt lực quyền máy khảo thí do dự một chút nghĩ thầm thật khó lừa dối vậy liền hơi thêm điểm lực đạo đi đường hoắn lần nữa điều chỉnh tư thế đáy mắt x ẹ t qua một vòng vẽ ác lạnh tay phải ra q u y ề n trong nháy mắt mang theo trận trận trói thai khí bạo âm thanh phản phất ngay cả không khí đều bị áp xúc đến cực hạn b à n h ba nương theo lấy một đạo kinh người tiếng vang đám người nhịn không được chậm rãi mở to hai mắt nhìn chỉ gặp q u y ề n kia lực máy khảo thí lại bị một q u y ề n đập nát lực quyền máy khảo thí trị số cũng đạt tới cực hạn một triệu đường hoán đông nhiên hoàn hồn thầm nghĩ không tốt giống như dùng sức quá mạnh lực lượng thật sự là rất khó khăn không chế lần thứ nhắc mười nghìn lần thứ hai đi thẳng đến cực hạn một triệu còn mẹ nó nói ngươi không có dấu dốt phát giác được lý hiên cái t i ê biểu tình v ừ a xa bình thường phát huy v ừ a xa bình thường phát huy ta cũng không nghĩ tới ngươi thứ này như thế không trải qua đ á n h à, bao nhiêu tiền ta bồi đường hoán lung túng gãi đầu một cái thanh vừa nói không cần không đ á n g mấy đồng tiền chờ chúng ta thay cái máy khảo thí lại để qua lý hiên lắc đầu sau đó cho phụ trách phối hợp công tác nhân viên nháy mắt ra dấu đám người lập tức đem cái kia hư lực quyền máy khảo thí rời xuống dưới có ý tứ thấy thế long quyên lập tức đối với đường hoán sinh ra một kia hứng thú nàng vốn cho rằng đối phương chỉ là người bình thường không nghĩ tới thế mà ẩn tảng đến sâu như thế chỉ chốc lát sau đ á m người một lần nữa dơ lên một cái hoàn toàn mới lực quyền máy khảo thí đi lên để đường hoán khảo thí lần thứ ba cuối cùng lực quyền máy khảo thí trị số đứng tại hai trăm sáu mươi ba vạn trị số này tuyệt đại bộ phận ép cấp năng lực giả đều đánh không ra cho dù là cường hóa hình mới vừa vào ép cấp năng lực giả cũng không được t h ế thế lý hiên bọn người lúc này làm ra bình chắc lực lượng ép hạng tiếp theo phòng ngự khảo thí lực phòng ngự khảo thí đơn giản tới nói chính là khảo thí bị đánh năng lực hai hạng này đều là cường hóa hình năng lực giả cường hạng đương nhiên cũng có sức mạnh mệnh một nhóm nhưng là lực phòng ngự tặc yếu cường hóa hình năng lực giả trái lại cũng thế đám người mang theo đường h o á n đi vào một căn phòng khác trong phòng bài trí lấy đủ loại máy móc cùng đạo cụ đứng ở ở giữa vòng tròn bên trong một khi rời đi vòng tròn phạm vi liền coi là từ bỏ khảo thí t r u n g quanh công kích sẽ càng ngày càng mạnh kiên trì đến càng lâu càng tốt nếu như kiên trì không được liền lập tức đi ra vòng tròn rõ chưa lý hiên nhìn về phía đường h o á n trịnh trọng lời khuyên nói hạng khảo thí này bao nhiêu là có chút nguy hiểm có chút năng lực giả vì đạt được tốt hơn thành tích c h i ê thậm chí xuất hiện qua thương vong nghiêm trọng tình huống đương nhiên vậy cũng là cá nhân gieo gió gợ bão liên minh c u c đối với chuyện này là không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào dù sao phong hiểm đã sớm cáo chi qua là chính mình tham công liệu lĩnh không chịu nghe tổng thẩm tra quan khuyên cáo ân yên tâm ta tuyệt đối sẽ không tệ mạnh đường hoán nghĩ t h ầ m lần này tuyệt đối không có khả năng giống vừa rồi một dạng kiên trì năm phút đồng hồ không m ộ ư ơ i phút đồng hồ liền đi ra chương sáu mươi năm không có năng lực giả t r â n kinh chương sáu mươi năm không có năng lực giả t r â n kinh xin đem thứ ở trên thân đều lấy ra chúng ta sẽ tạm thời thay đảm bảo lý hiên nhìn về phía đường hoán nói ra đây là vì phòng ngừa đường hoán thứ ở trên thân đang chờ sau đó khảo thí bên trong hư hao đường hoán nhẹ gật đầu đưa điện thoại di động tạm thời giao cho lý hiên trên tay sau đó đứng ở vòng tròn trung tâm sau khi chuẩn bị xong đường hoán nhìn về phía lý hiên nhẹ gật đầu thấy thế lý hiên nhìn về phía thao tác cơ quan nhân viên nhẹ nhàng gật đầu nhân viên công tác đệ xuống khởi động c h ố t mở sau đó t r u n g quanh cơ quan bắt đầu phát ra các loại công kích công kích trong vòng tròn tâm đường hoán những công kích tia đánh vào đường hoán trên thân hắn thậm chí ngay cả một chút cảm giác đều không có hắn duy nhất quan tâm chính là quần áo trên người có thể hay không hỏng nếu là đem hắn quần áo sẽ hỏng vậy hắn chẳng phải là muốn tại trước mặt mọi người chạy trân chuồng đường hoán túi đầu xem xét vẫn được trước mắt nhìn qua không có bất kỳ cái gì vấn đề gặp C cấp trình độ công kích đối với đường hoán không tạo được bất kỳ tổn thương lý hiên lúc này hạ lệnh nhân viên công tác tăng lên công kích cường độ đường hoán có chút nhàm trắng áp khoan đã ta như vậy có phải hay không không tốt lắm ta phải làm ra đau một chút khổ biểu lộ đi không phải vậy chờ chút đi ra ngoài nói không thông a nói trở lại hiện tại đi qua một phút đồng hồ sao tính toán một lần nữa số đi là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật đường hoán chỗ nào rõ ràng phòng ngự khảo thí nhìn căn bản cũng không phải là tại trong vòng tròn kiên trì thời gian gặp b cấp trình độ công kích đối với hắn cũng cơ hồ không có hiệu quả lý hiên trực tiếp để cho người ta đem công kích cường độ tăng lên tới a cấp một phút đồng hồ đã đến giờ đến biểu hiện được khó chịu một chút vừa nghĩ đến đây đường hoắn lập tức nhũ mày trên mặt xuất hiện một chút không thoải mái biểu lộ nhưng là xem toàn thể đi lên vẫn không có trở ngại đây chính là tương đương với a cấp năng lực giả công kích hắn thế mà cái gì thủ đoạn phòng ngự đều không có liền tiếp tục chống đỡ đây là quái vật gì giống như tố chất thân thể gặp tình hình này không riêng gì lý hiên còn lại thẩm tra quan cũng không khỏi đến chân kinh từng cái con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trong vòng tròn tâm đường h o á n sợ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nhắc lại còn muốn sách sao nhắc lại chính là S cấp trình độ xảy ra nhân mạng ngay vậy nhân viên công tác nhìn về phía lý hiên trần trờ nói ngay ta sách ta muốn thấy nhìn hắn cực hạn đến cùng ở nơi nào lý hiên thật sâu nhìn thoáng qua trong vòng tròn tâm đường hoắn trong ầ m g i nháy u mắt năm g phút đồng hồ đi qua đường hoán trên mặt biểu lộ tựa hồ càng khó chịu thân thể nhưng thủy chung bất động như núi có thể dừng lại đi thay thế lý hiên cưỡng ép đệ xuống trong lòng chân kinh đối với bên cạnh nhân viên công tác nói ra duy trì ép cấp cường độ công kích đối với máy móc cơ quan phụ tải cũng là lớn vô cùng lại tiếp tục đường h o á n có thể hay không chịu đựng không rõ ràng nhưng là máy móc tuyệt đối sẽ toàn bộ báo hỏng rơi đường h o á n chính nghĩ đến một phút sau muốn làm ra biểu tình gì cùng động tác thời điểm chợt phát hiện chung quanh công kích ngừng tình huống gì làm sao lại đột nhiên ngừng khảo thí sẽ không kết thúc đi cái này còn chưa tới mười phút đồng hồ đâu đường tiên sinh ngài có thể đi ra a đường h o á n rời phòng lý hiên lập tức thắng đi lên nụ cười trên mặt càng sán lạ cùng cung kính nhanh như vậy liền kết thúc lúc này mới c h ừ năm phút đi đầy đủ đầy đủ ngài đã đã chứng minh chính mình c ư ờ n g đại để cho chúng ta đi tới một cái khảo thí địa điểm đi lý hiên sán lạn g cười nói xong hắn giống như lại làm hư hạng thứ hai phòng ngự khảo thí bình xét cấp bậc lực phòng ngự s hạng thứ ba khảo nghiệm là cái gì đường hoán bị đám người chen t r ú c ở giữa lúc này vô ý thức hỏi thăm rất nhanh ngài liền biết lý hiên mặt mỉm cười ở phía trước dẫn đường chỉ chốc lát sau mọi người đi tới một khối tản r a bạch quang nông lung cự thạch trước, trước mắt cự thạch màu trắng cho người ta một loại không hiểu cảm giác thần thánh hạng thứ ba khảo thí chính là chỗ này xin đem để tay ở phía trên liền có thể Lý h i ê ngay q vậy đường hoán con g đợi nói mắt lập tức liền phát sáng lên trước mắt tảng đá lớn này có thể đo ra trong thân thể dị năng chi lực đây chẳng phải là nói hắn cũng có thể biết mình có hay không tiềm ẩn chưa thức tỉnh dị năng chi lực nếu như có có phải hay không là hòa diễm hoặc là lôi điện thậm chí là đặc thù quang ám hệ dị năng đến cái hệ siêu nhân phi hành dị năng của chúng ta đường hoán kích động xoa xoa đôi bàn tay tại trước mắt bao người đưa tay bỏ vào trước mắt màu trắng trên tảng đá lớn một giây đồng hồ hai giây ba giây đồng hồ ta chuẩn bị xong nhanh bắt đầu đi đường hoán quay đầu nhìn về phía lý hiên b ọ n người mở miệng thúc giục nói nhưng mà nên đón hắn lại là lý hiên đám người trên mặt biểu tình thất vọng thật đáng tiếc đường tiên sinh ngài trong thân thể không có bất kỳ cái gì dị năng chi lực cái gì cái này cái này sao có thể nghe vậy đường hoán bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn bị đả kích lớn chúng ta không có lừa ngươi chỉ cần đưa tay phóng tới đá giả kim bên trên đá giả kim liền sẽ làm ra đối ứng phản ứng không có bất kỳ phản ứng nào tình huống chỉ có thể là ngài trong thân thể không có bất kỳ cái gì dị năng trí lực chỉ là cái không có chút nào dị năng người bình thường có phải hay không là đá giả kim ra trục t r ặ c phía trước hai hạng khảo nghiệm thành tích còn còn tại đó hắn làm sao lại là một người bình thường đây tuyệt đối là chuyện không thể n à o đi cho dù là bình thường nhất tầm thường nhất hệ cường hóa năng lực giả thể nội cũng là có được dị năng trí lực đá giả kim cũng sẽ đối bọn hắn làm ra phản ứng nhưng mà đối với đường hắn lại không phản ứng chút nào đám người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình như vậy nói cách khác hắn chỉ là người bình thường lại đánh ra 263 vạn lực lượng dễ như chở bàn tay chịu đựng lấy ép cấp trình độ công kích sao cái này mẹ nó đơn giản chính là thiên phương giả đàm nói ra ai dám tin tưởng a người bình thường thật có thể làm đến loại tình trạng này sao bọn hắn cảm giác mình tam quan đều n á t bét ngay vậy lý hiên cũng có chút hoài nghi lúc này tiến lên đưa bàn tay đặt ở đá giả kim bên trên sau một màn này tất cả mọi người lâm vào im ắng trầm mặc chương sáu m ư ơ nghênh chiến của phong chương s á m ư ơ n g h ê n chiến của phong sự thật chứng minh đã giả kim không có bất kỳ cái gì vấn đề đường hoán quả thật là cái triệt triệt để để không có năng lực giả dù là đường hoán tại thời khắc này ánh mắt cũng không nhịn được có chút tinh thần x a sút thất lạc giấc mộng của hắn、Nắc. ngay từ đầu chúng ta cho là hắn là hệ cường hóa năng lực giả không nghĩ tới hắn thế mà thật chỉ là người bình thường một người bình thường thật có thể làm đến loại trình độ này sao đây cũng quá bất khả tư nghị hắn đến cùng là thế nào làm được tại cái này do dị năng quyết định h ế nào làm được t i cái này o d n tình huống liền tựa như toàn bộ thế giới dị loại đám người thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không yêu thu biến hóa mà thành người nếu không một người bình thường làm sao có thể có được khoa trương như vậy thực lực vô luận như thế nào trên người hắn khẳng định có đại bí mật nhưng mà đúng vào lúc này trần mặc ép cấp năng lực giả long quên y mở miệng kỳ thật còn có một loại tình huống là có khả năng các ngươi có thể từng nghe nói qua một cái t ừ gọi là luyện thể sĩ nghe vậy đám người hai mặt n h ì nhau n tựa hồ đối với cái từ này mười phần lạ l ắ m cùng phong tiền bối ngài nói đây không phải là trong tiểu thuyết tiên hiệp mặt xưng hô đi bạo liệt anh hùng tháp khố nhĩ kỳ của e mà hỏi thăm không luyện thể sĩ là chân thật tồn tại một đám người chỉ bất quá đám bọn hắn nhân số vô cùng hiếm có hiện tại càng là đã cơ hồ tìm không thấy tung tích của bọn hắn cùng luyện thể sĩ ở gần nhất chính là hệ cường hóa năng lực giả chỉ là cùng sử dụng dị năng cường hóa tự thân hệ cường hóa năng lực giả khác biệt luyện thể sĩ theo đuổi là cực hạn nhục thân chi lực có một cái thích hợp từ để hình dung chính là bọn hắn theo đuổi là nhục thân thành thánh luyện thể sĩ tu luyện xa so với năng lực thông thường người muốn khắc khổ điên cùng ngàn vạn lần bọn hắn biết dùng các loại không gì sánh được tán khốc biện pháp rèn luyện tự thân đột phá nhục thân cực h ạ n vô số lần tại bờ vực sinh từ quanh quẩn một chỗ phong hiểm cực lớn cũng chính bởi vì luyện thể sĩ phương pháp tu l đ ế nói mức hiếm càng càng c luyện lượng ngày nên thể trở sĩ số lượng trở nên càng ngày càng hiếm có. Cho đến bây g ờ người chỉ biết là cường lời mọi biết giả, lại biết tại, biệt nói, hình năng lực giả, nhưng lại không biết luyện thể sĩ tồn、tại. nếu là không cẩn thận phân chỉ lực hóa thể thật đúng là là sĩ đến ú n không dễ dàng nhìn ra cả hai khác nhau. Nói g là khác hai dễ ra cả đ đây long quên y nhìn về phía đường hoán trong mắt bất chi bất giác hiện ra một tia kính nghệ có thể đi đến hôm nay một bước này đối phương thừa nhận qua thống khổ tuyệt đối vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn muốn nói một tên luyện thể sĩ muốn đột phá đạt tới f cấp độ khó chính là một trăm ngay xong f cấp năng lực giả của phong long quên lời nói đám người bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía đường h o á n ánh mắt tràn đầy kính sợ cái này mẹ nó thì ra là không chỉ là kẻ hung hãn mà là cái chân chính lang gì ta nhưng mà biết rõ tự thân tình huống đường h o á n gãi đầu một cái luyện thể sĩ hắn nguyên lai là luyện thể sĩ sao tàn khốc phương pháp tu luyện mỗi ngày ăn cơm đi ngủ tàn bộ xem ả nỉm cũng coi như sao bọn hắn giống như hiểu lầm cái gì a đương nhiên vô luận như thế nào đường h o á n là không thể nào ra ánh sáng chính mình có hệ thống sự thật này bọn hắn có thể tự viên kỳ thuyết cũng tiết kiệm đường hoắn chính mình đi động đầu góc bất quá để hắn không nghĩ tới chính là thế giới này thế mà cũng có luyện thể sĩ cùng nhục thân thành thánh thuyết pháp cũng không biết mình bây giờ có tính không được nhục thân thành thánh khắc liền không nói một quyền oanh bạo một ngọn núi vẫn là dư sức có thừa bởi vì hắn đã từng vụ n trộm thử qua vì thế còn đã dẫn phát một trận chấn động không nhỏ đâu như là đã xác định vậy liền trực tiếp tiến vào cuối cùng khâu đi đúng đúng đúng còn có một cái cuối cùng khâu thực chiến khảo thí cho nên các ngươi ai muốn thử xem mấy tên a cấp năng lực giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ta đến long q u ê n đi ra thân xác thanh lánh mở miệng nói ngay vậy đám người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Cùng phong tiền muốn mình nghĩ thủ. tự xuất Bất bối lại muốn tự mình xuất thủ. Bất quá nghĩ lại, lại. Đối đối quá được á m n g ờ ũ n g đi n bình thực ư n g t chiến sân huấn luyện chỉ chốc lát sau đám người chuyển di trận địa đi vào một cái trống trải vô cùng không gian bốn phía tất cả đều là tiền cô công nghệ cao bảo hộ bình chướng vật liệu còn có mấy tầng phòng ngự trận pháp sử dụng trình độ lớn nhất phòng ngựa bên trong chiến đấu dư huy lan đến gần bên ngoài người thói quen tại cái gì hoàn cảnh bên dưới có thể phát huy toàn bộ thực lực lý hiên q u a y đầu nhìn về phía đường hoán mở miệng dò hỏi ta đều được không có gì khác biệt vậy liền lựa chọn khu phố phế tích đi không có vấn đề đi có thể thoại âm rơi xuống trước mắt chống trải sân bãi đ ỗ n g nhiên phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn từng toa vứt bỏ nhà lầu khu phố ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên không cần một lát từng đầu vứt bỏ khu phố liền xuất hiện ở trước mặt mọi người làm cho đường hoán không khỏi cảm thấy sợ hãi thán phục cái này cũng được t h ân ta hết sức đường h o á n trong lòng chầm tư chờ chút muốn làm sao hoa lệ bị thua tốt hơn đâu nếu không tượng trưng giấy rủa năm phút đồng hồ không ba phút nếu như chuẩn bị xong xin mời hai vị tiến vào trong trăng đi nghe được bắt đầu thanh âm liền bắt đầu đường hoán cùng long q u y ề n khẽ gật đầu sau đó đi tới bị đông đạo pháp trận phòng ngự bao phủ trong không gian khoảng cách giữa hai người ước chừng trăm mét đứng đối mặt nhau chiến đấu bắt đầu ép cấp năng lực giả c ù n phong long q u y ề n đưa tay ở giữa chính là một đạo cường lực long q u y ề n phong hướng phía đường hoán quét sạch mà đi lốc xoáy chỗ đến tạo thành phá hoại cực lớn vô số đá vụn cắt bụi lập tức bị mang theo đứng lên cực lớn tăng cường long q u y ề n phong uy lực thấy thế đường hoán bước chân đ ạ p một cái lập tức chạy muốn nhờ vào đó tránh né long quyện phong công kích mà ở long quyên không chê phía dưới long quyền phong tốc độ càng lúc càng nhanh trong nháy mắt liền bao phủ đường hoán nơi ở đem hắn cả người cuốn lại. hung hăng băng bay đi ra ngoài b à ảnh đường hoán thân thể nhập vào một tòa vứt bỏ trong đại lâu nhưng là lòng quyên nhưng không có mảy may hạ thủ lưu tình dự định đôi tay nâng lên ngay sau đó thôi động dị năng chi lực triệu hồi ra hai đạo c à n g khủng bố hơn long quyền phong lấy đường hoán chỗ cao ốc làm trung tâm rơi xuống trong khoảnh khắc đem hết thẻ chung quanh đều xoắn nát ngoa tạo cùng phong tiền bồi cái này hạ thủ cũng quá không lưu tình người kia không có sao chứ hẳn là không chết được không hổ là ép cấp năng giả nhìn xem cũng làm người ta sợ sệt đổi lại là ta chỉ sợ một chiêu đều không chịu được, được. bị long quyền phong một lần, lại, một lần xoay tròn đường hoán không khỏi có chút c h ó n g đầu có loại muốn nói xúc động nhận long quyển phong công kích mê mội kháng tính năm nhận long quyển phong công kích sức gió kháng tính một nhận cắt đá công kích phòng ngự một chương sáu mươi bảy một quyển phá phỏng chương sáu mươi bảy một quyển phá phỏng chỉ chốc lát sau nương theo lấy mê mội kháng tính thêm điểm càng ngày càng cao đường hoán chóng đầu trạng thái cấp tốc biến mất x u ố n g dưới không có loại kia trong đầu trong dạ dày phiên giang đ ả o hải cảm giác đường hoán đầu tiên là lo lắng liếc mắt nhìn trên người mình quần áo không tệ không tệ lần này quần áo không có hỏng lại có thể tệ ép cấp năng lực giả công kích đến không hư hao tiền này tiêu đến còn không tính ngất luồng nữ nhân này ra tay cũng quá hung ác đây là muốn giết ta a may mắn ca ra d ả i bất quá cứ như vậy chống nổi ba phút tựa hồ cũng là lựa chọn tốt còn không cần tự mình đậu thủ vừa nghĩ đến đây đường hoán lúc này vọt tới phong nhãn nằm ngửa liên đ ể gió bao tới mãnh liệt hơn chút đi mạnh mẽ long q u y ề n phong giống như đ a o bình thường không ngừng cắt chém đường hoán thân thể nhưng mà ngay cả tóc của hắn đều không có g ọ t sạch một cây long q u y ề n phong ngoại bộ long q u y ề n không rõ ràng trong gió xoáy bộ tình huống lấy đường hoán lúc trước đo đi ra lực phòng ngự nhiều nhất để hắn thụ bị thương thôi long quyên chỉ là muốn thử một chút đường hoán thực lực Long quên nhìn trước mắt long quyền phong chỉ chuyển biến tốt một hồi đường hoắn đều không có từ bên trong tránh ra có chút thất vọng nghĩ nó nói long quên y phất phất tay đem long quyền phong tắm đi muốn nhìn một chút bên trong đường hoàn trạng thái nếu như đối phương đã bất tỉnh đi lời nói như vậy khảo thí liền đến này kết thúc nhưng mà sau một khắc Chỉ hoán gặp đường hoán nằm tại lòng quyển phong, phong quyển, quyển phong làm sao ngừng đường hoán ngẩng đầu nghi ngờ trong lúc lơ đẳng vừa lúc đối mặt lòng quyền cặp tia thâm thủy con n g ư ơ i trong đó mơ hồ thiêu đốt lên một chút lựa giận ưa thích nằm có đúng không vậy ngươi liền vĩnh viễn nằm đi Long quá y ê kinh nữa t khủng đây coi là cái gì ta thế nhưng là tận mắt thấy quần phong tiền bối chế tạo tựa như thiên thai giống như long quyền phong trong nháy mắt đem một cái thế lực lớn nổ tận gốc cảnh tượng đó mới gọi chân chính đáng sợ đâu ta đến bây giờ cũng không thể quên được ngay lúc đó hình ảnh nói trở lại quần phong tiền bối có phải hay không xuất thủ quá nặng đi người kia kiên trì được sao ta tin tưởng c ù ầ n phong tiền bối sẽ có phân tất chỉ cần không ra nhân mạng là được nhìn xem đi thấy thế đường hoán trong lòng giật mình thế nào đây là chính mình đắc tội với nàng ở chỗ nào sao làm sao đột nhiên liền phóng đại chiêu kinh k h ủ n g long quyện phong mang theo đại lượng cắt đ u ổ i cùng gạch ngói vụn đánh út về phía đường hoán phản phất muốn đem hắn cả người trực tiếp t r ô n sống long quyện phong uy lực càng là so với vừa n ã y tăng lên không chỉ gấp đôi ta nhận vua đường hoán mở miệng hô nhưng mà thanh â m của hắn bị long quyện phong trẻ giấu căn bản truyền đạt không đi ra vu hồ lần này xong con b đường hoán cấp tốc chạy đường hoán trong lòng ngưng tụ đối phương đây không phải là muốn buộc hắn xuất thủ không thể nếu vô luận như thế nào đều tránh không xong vậy liền hơi nghiêm túc một chút đi đường hoán tốc độ di chuyển lập tức tăng lên gấp mười lần phóng tới long quên nơi ở nhìn thấy một màn này long quên khỏe miệng có chút câu lên một tia đường cong rốt cục có nhiệt tình sao bất quá chỉ bằng dạng này có thể không đến gần được ta tuy theo long quyên lần nữa k h ô n g chế gió lốc bao phủ đường h o á n lập tức đem hắn cả người cố lại nhưng là lần này đường h o á n cũng không có nước chảy bẹo trôi tại trong gió lốc quanh quẩn một chỗ xoay tròn mà là hai chân mượn lực dẫm tại trên một khối nham thạch cả người đột nhiên bắn ra ngoài cho dù là l o n g q u y ê n phong cũng vô pháp đem hắn hấp xả trở về mà khối kia làm hắn bàn đạp nham thạch đã thịt nát sương tan thấy thế long quyên h ố c mắt hơi co lại vô ý thức lui lại đồng thời đôi tay đẩy về phía trước lại là hai đạo gió lốc đánh về phía đường hoắn muốn ngăn cản chỗ rửa của hắn gần nhưng mà những cái kia gió lốc đánh vào đường hoán trên thân cùng g a i ngơ n g ơ không có bất kỳ cái gì khác nhau căn bản là không có cách ngăn cản hắn t í ế n lên dưới mắt đường hoán liền như làm ở bá thể giống như bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn trong nháy mắt khoảng cách của hai người không đủ m ộ mươi mét đường hoán nắm chặt n ắ m đấm quanh thân tản mát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí thế quyền phong đệ nát không khí phát ra trận trận trầm đủ mang theo không có gì sánh kịp lực lượng đánh phía long quyên trong nháy mắt long quyên đúng là từ đường hoán trên nắm tay cảm nhận được sợ hãi tử vong lập tức nhịn không được kinh ra một thân m ù hối lạnh vô làm đường hoắn nắm đấm rơi xuống thời khắc đúng là lấy thế dễ như t r ở bàn tay phá long quên y phong cháo kinh khủng quyền phong xuyên qua long quên y gương mặt chỉ nghe sau lưng chuyển đến một trận kinh tiên h động địa nổ vàng âm thanh long quên y cứng đờ quay đầu nhìn lại sau lưng nàng không gian đúng là bị hoàn toàn lệch vị trí đất bằng cường đại sóng xung kích liền ngay cả không gian trận pháp đều xuất hiện rõ ràng vỡ tan vết tích vừa y đau chết lý hiền đám người ngoa tạo không gian trận pháp vậy mà xuất hiện vết rách mẹ nó đùa giỡ đi ngươi nói cho ta biết hắn là người bình thường vậy ta không làm người tốt ta so với ta ta cảm giác hắn càng giống là năng lực giả cho đến trước mắt ta còn không có có thấy người có thể một quyền bằng vào trùng kích liền có thể lệnh ép cấp không gian trận pháp xuất hiện vỡ tan dấu hiệu cái này mẹ nó chính là cái hình người tàu thủ a thật mạnh tiểu ca ca đi theo hắn làm nhiệm vụ nhất định rất có cảm giác an toàn cũng không biết hắn thiếu không thiếu bạn gái chỉ chốc lát sau sân kiểm tra trong đất gió lốc dần dần tan đi long quyên hít sâu một hơi cỡ ép đẻ xuống nội tâm rung động c ũ n g không bình tĩnh nhìn về phía đường hoán trầm rộng nói ra trận này khảo thí n g ư ơ i thông qua được lần sau có cơ hội ta sẽ không lại đổ nước thực chiến khảo thí dù sao chỉ là khảo thí đừng nhìn đánh cho rất hung kỳ thật long quyên chân chính vận dụng lực lượng vẫn chưa tới toàn lực ba thành dù sao nàng nếu là chân chính động toàn lực đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ liên minh cục đều muốn bay lên trời bất quá thân là uy tín lâu năm f cấp năng lực giả dù là chỉ là vận dụng ba thành lực lượng thực lực cũng đủ để có thể so với bình thường f cấp năng lực giả đường h o á n không chỉ có thể thoát khỏi khống chế của nàng thậm chí có thể một quyền phá nàng cuối cùng vì tự vệ mà toàn lực chế tạo ra phong cháo thực lực tuyệt đối không thể khinh thường ách cái này kết thúc ngay vậy đường h o á n hơi xứng sở hắn đều đã làm tốt cùng lòng quyền đại chiến ba trăm hiệp chuẩn bị ngươi nói cho ta biết liền cái này liền cái này chương sáu mươi tám f cấp đoạn tội giả chương sáu mươi tám s cấp đoạn tội giả khảo thí kết thúc không gian sân bãi mô phỏng đóng lại đường hoán cùng lòng quên y chậm rãi từ thực chiến sân huấn luyện đi ra sau đó lý hiên bọn người trên mặt kính sợ đi đi qua chúc mừng nói chúc mừng ngài đường tiên sinh ngài đã thông qua được năng lực của chúng ta khảo thí trải qua năng lực kết quả khảo nghiệm tổng hợp đánh giá ngài cấp bậc là s cấp tương quan thân phận cấp bậc chứng minh sau đó lại phái chuyên gia đưa đến trên tay của ngài xin hỏi ngài có cái gì đặc biệt x ư n g hào sao lý hiên do hỏi ngay vậy đường hoán chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi kỳ quáy nhìn về phía lý hiên là như vậy đường tiên các bậc chứng minh thân phận là có thể trực tiếp sử dụng đặc thù s ư ơ n g hào hoặc là danh hiệu nói cách khác chính là n g ư ờ i hy vọng người khác đối với n g ư ờ i cách gọi thí dụ như long quên y tiền bối nàng s ư ơ n g hào chính là c u ộ phong mà ta s ư ơ n g hào là t h ủ y quân lý hiên giải thích t h ủ y quân cái danh s ư ơ n g này không sai chính là cần coi trường đi trên đường bị người đánh chết tạ ơn lý hiên không do nói tới coi là đối phương là đang khen chính mình lúc này cười đáp vậy liền đường hoán trầm ngâm một hồi đoạn tội giả không phải đen kịt kẻ hành hình sao nghe vậy lý hiên nao nao không khỏi mở miệm dò hỏi ta cảm thấy đoạn tội giả càng bá khí một chút không được sao đương nhiên không có vấn đề các ngươi trò chuyện đi ta đi trước long quên y nhìn mọi người một cái sau đó xoay người rời đi liên minh cục còn lại cũng không có chuyện của nàng cuốn phong tiền bối đi thong thả đưa mắt nhìn long quên y rời đi về sau mấy tên thẩm tra q u a n cũng t r ợ t rời đi không có chuyện vậy ta cũng đi đường hoán thản như nói n chờ chút đường t i ế n sinh ta thay mặt cựu hào liên minh cục hướng ngài phát ra mời cố định lương một năm một trăm triệu cộng thêm một bộ chuyên môn tư nhân biệt thự mỗi lần nhiệm vụ tiền thưởng ba mươi phần trăm trích phần trăm đương nhiên nhiệm vụ không cưỡng chế tính yêu cầu tham gia ngài có quyền tự do lựa chọn còn có cái gì yêu cầu khác đều có thể cứ việc nói ra chúng ta đều có thể thương lượng lý hiên nhìn về phía đường hoán t h ầ n s ắ c trịnh trọng mở miệng nói ra không cần ta không thích bị người ướt t h ú c cảm giác ngay vậy đường hoán ngay cả do dự đều không mang theo mảy may do dự tại chỗ từ chối nhã n h ậ n đối phương mời đ ư ờ n g tiên sinh ngài hiểu lầm gia nhập liên minh cục đối với ngài không có bất kỳ cái gì chỗ xấu chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi làm ra bất kỳ hạn chế chỉ hy vọng ngài có thể tại liên minh cục gặp được thời điểm nguy hiểm ra tay giúp đỡ một thanh là được rồi trừ cái đó ra ngài là hoàn toàn tự do lý h ê n lúc này giải thích mặt khác nếu như ngài nguyện ý gia nhập liên minh cục còn có các loại xã hội phúc lợi cùng chỗ tốt thậm chí là bộ phận điều động liên minh cục quyền lợi vô luận ngươi muốn làm gì gia nhập liên minh cục đều là lựa chọn tốt nhất ngài tuyệt đối sẽ không thua thiệt lý hiên tận tình khuyên bảo khuyên phải biết đây chính là một vị S cấp luyện thể sĩ còn có thể độc chiến S cấp bạo quân cung S cấp cùng phong tiền bối cường giả đỉnh cao nếu là cứ như vậy làm cho đối phương rời đi cũng quá đáng tiếc bất luận là vì liên minh thành bang vẫn là vì số chi khu có thể là tiền đổ của mình chỉ cần có thể đem đối phương thuận lợi lôi kéo t i ế n cựu hào liên minh cục đối bọn hắn đều có chỗ tốt rất lớn Ta người này tự do buông tuồng đã quen vạn nhất ngày nào lại thấy cái gì không vừa mắt sự tình dưới sự xúc động làm ra cái gì vi phạm liên minh luật pháp sự tình làm sao bây giờ đường hoàn ánh mắt l á n h đ ạ m nhìn về phía lý hiên cố ý nhắc nhở lý hiên không nên quên chuyện lúc trước ha ha liên quan tới chuyện lúc trước giữa chúng ta có lẽ có điểm hiểu lầm đường tiên sinh ngài nguyện ý vì dân trừ hại chúng ta cao hứng còn không đ ư ợ đâu mà lại chúng ta nguyện ý tin tưởng người của ngài phẩm làm một ít chuyện thời điểm có chúng ta liên minh cục ở sau lưng vì ngài giải quyết tốt hậu quả làm ngài tâm chắn ngài hẳn là thoải mái hơn mới là lý hiên nháy n h y mắt rào hoạt cười nói hỏa d i ễ m ma nữ bên kia ngươi không lo lắng nàng có khúc mắc đường hoán a a cười một tiếng thản nhiên nói xin yên tâm hỏa d i ễ m ma nữ bên kia sẽ do ta đi câu thông từ lần trước sự tỉnh qua đi nàng đã khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình mà lại ta tin tưởng nàng sẽ không ngu xuẩn như vậy nàng là người thông minh vẫn luôn là lý hiên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói hy vọng ngươi thật có thể nói được thì làm được vậy ta liền thử một chút xem sao ngày nào ta không cao hứng khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi cần phải nhớ kỹ ta hiện tại câu nói này đường hoán cười cười nhìn về phía lý hiên mà nói đối với đường hoán mà nói h ân c đúng rồi cái này xin ngươi nhận lấy nói xong lý hiên móc ra một cái phương phương chính chính thiết bị giao cho đường hoàn trong tay đây là cái gì đường hoàn nuốt vớt trên tay đạo cụ kỳ quái mà họ tham đây là liên minh chúng ta trong cục bộ liên lạc thiết bị bên trong có năng lực giả nhóm giao lưu còn có thể thu đến liên minh cục kịp thời gửi đi một chút đặc biệt tư liệu ngài sau khi trở về có rảnh rỗi có thể hơi nghiên cứu một chút thuận tiện sử dụng cứ như vậy không cần ký cái gì hiệp nghị loại hình bộ vật đường hoán nhẹ gật đầu nghi ngờ hỏi vừa mới ta cũng đã nói chúng ta tin tưởng đường tiên sinh nhân phẩm của ngài hiệp nghị loại hình liền không tất yếu lý hiên lời nói rất dễ nghe kỳ thật đối với giống đường hoán loại này cường giả mà nói cái gọi là hiệp nghị bất quá chỉ là giấy lộn một tấm căn bản không có cái gì cái dám dùng muốn chân chính lưu lại đối phương dựa vào là thành ý cùng hành động thực tế cùng đi suy nghĩ thỏa thuận gì không bằng kiếm nhiều một chút đối phương độ thiện cảm càng đáng tin cậy các ngươi ngược lại là tâm lớn ngoài miệng nói như vậy đường h o á n trong lòng đối với liên minh cục hảo cảm lập tức tăng lên một chút hiển nhiên đường h o á n là tán đồng cách làm của bọn hắn dù sao cho mình b ấ t đi sự tình không phải sao người nói biệt thự đường h o á n nhìn về phía lý hiên chậm rãi t h ố t ra xin yên tâm ta lát nữa liền trở về xin mời quá trình nhiều nhất ba ngày liền có thể để ngài chuyển vào ngài tư nhân trong biệt thự lý hiên cười nói ân không có chuyện gì khác lời nói ta liền trở về Ta đưa ngài ra ngài n g lúc đầu hắn chỉ muốn lăn lộn cái a cấp không nghĩ tới cuối cùng đã lấy được cái ép cấp bình xét cấp bậc ai thế sự vô thường đại tràng bao dồn non khó được hơi hoạt động một chút bụng có chút bói bụng đi phụ cận nhà hàng ăn một chút gì về nhà chương sáu mươi chín nhặt được một viên tiểu la lụy chương sáu mươi chín nhặt được một viên tiểu la l ụ nơi nào đó rừng cây rậm rạp một tên nam tử cao gầy bưng bít lấy ngay tại thụ thương vết thương chảy máu sau đó vết thương cấp tốc đông kết cầm máu sau người nó là một mảnh kinh diễm mỹ lệ tuyết trắng thế giới còn có hai tôn sinh động như thật thân thể bằng điều ta nhất định phải mau chóng tìm tới manh manh nàng một người sẽ sợ hãi nhưng mà đi ra không bao xa hàng tháng bân liền bởi vì suy yếu mà hôn mê đi thân thể lăn xuống khe suối ở giữa không biết qua bao lâu vừa nối đầu núi đốn tuổi nông thôn ông cháu ngẫu nhiên phát hiện hắn nha cháo gái ngoài ý muốn phát hiện một bàn tay. dọa đến sắc mặt tái nhận lập tức nhịn không được hét lên thế nào nghe được thanh âm g i a g i a lập tức chạy tới chăm chú cầm trên tay đao đốn tủi hỏi g i a g i a nơi đó giống như có người có người ông cháu hai tới gần khe suối vậy mà thật phát hiện một người người này sẽ không té chết đi trên thân thật là nhiều máu a người tại cái này đ ừ n g động ta đi xem một chút lao h á n vô vô cháu gái bà vai cẩn thận từng ly từng tí đi xuống núi ránh đi vào h à n thắng bân bên người thăm dò một chút hơi thở của hắn sống nhanh mau tới hỗ trợ đem người c ó n trở về lao hắn vội vàng buông xuống trên lưng cái gùi hướng cháu gái ngọt nói a à, tới ba ngày sau đông nhiên đường hoán điện thoại di động vang lên đứng lên sau khi hắn lấy ra thời điểm lại phát hiện vang lên cũng không phải là hắn tư nhân điện thoại mà là trước mấy ngày lý hiên cho hắn liên lạc thiết bị cũng có thể làm điện thoại sử dụng đường hoán nhìn thoáng qua số điện thoại mã là cái mã số xa lạ liên minh trong cục bộ liên lạc thiết bị sẽ không có bán hàng đa cấp điện thoại đánh tới đi. vừa nghĩ đến đây đường hoán nhận nghe điện thoại yên lặng phóng tới bên h a y uy ngài tốt xin hỏi là đoạn tội giả tiên sinh sao trong điện thoại chuyển ra một cái dễ nghe t h ầ nhầm ngay ư i đánh s i điện t vậy đường hoán trong nháy mắt phản ứng lại giống như xác thực có chuyện như thế không có ý tứ ta quên ta là đoạn tội giả ngươi là không quan hệ không quan hệ ngài quá khép ký ta là của ngài chuyên môn liên lạc viên ngài có thể gọi ta tiểu hà lần này đột nhiên quái dày chủ yếu là vì cùng ngài t r à o hỏi về sau ngài tại trên sinh hoạt gặp được bất luận cái gì khó khăn đều có thể liên lạc ta ngoài ra còn có một sự kiện chính là ngài tư nhân biệt thự thủ tục đã chuẩn bị xong cho ngài ngài tùy thời đều có thể vào ở địa chỉ tại linh lung loan sáu mươi ba hảo tương quan giấy chứng nhận cùng chìa khóa đã phái người đưa cho ngài đi qua tin tưởng ngài lập tức liền có thể thu đến liên lạc viên tiểu hà tiếng nói vừa dứt đường hoán chung cửa liền bỗng nhiên văng lên đoạn tội giả tiên sinh ngài tư nhân chuyển phát nhanh ngài ở nhà không ngay vậy đường hoán lúc này tiến lên mở cửa một tên người mặc liên minh cục chế ngự năng lực giả xuất hiện tại đường hoán trước mặt ngài tốt tôn kính ép cấp đoạn tội giả tiên sinh đây là ngài tương quan giấy chứng nhận cùng vật phẩm đối phương đưa trong tay đồ vật đưa tới trên tay đường hoán sau đó cung cung kính kính đi một cái lễ ta còn có việc phải đi trước c ả m tạ ngài vì quốc tế liên minh thành bang làm ra công hiến nói đi tên tiêu người mặc liên minh cục chế ngự năng lực giả cấp tốc xoay người rời đi xem ra ngài đã nhận được có chuyện gì mời theo lúc liên lạc ta ta sẽ hai mươi bốn giờ vì ngài phục vụ chờ đợi ngài để báo chúc ngài sinh hoạt vui sướng gặp lại ân gặp lại đường hoán lễ phép đáp lại một câu chất cúp điện thoại thế mà còn có tư nhân chuyên môn liên lạc viên không thể không nói vẫn rất chu toàn đây chính là ép cấp đãi n ộ sao khoan đã nàng vừa mới nói linh lung loan liên minh cục nguyên bộ tư nhân biệt thự thế mà tại linh lung loan xuất thủ thật đúng là hào phóng a đường hoán quan tới cửa đem chuyển phát nhanh cầm lại gian phòng mở ra chỉ chốc lát sau đường hoán liền từ bên trong lấy ra hai cái sách vợ nhỏ một tấm thẻ vàng cùng một chuỗi biệt thự chìa khóa phòng hai cái sách vợ nhỏ trong đó một quyền là đường hoán ép cấp cấp bậc phía quan phương chứng nhận mặt khác một bản thì là đường hoán gia nhập liên minh cục chứng minh thân phận địa vị ước chừng giống như là cửu hào khu liên minh cục quan chỉ huy có được tìm đọc bộ phận đặc thù tư liệu tư cách nhưng là không có cái gì thực quyền chủ yếu chính là treo cái tên tuổi đương nhiên quyền hạn cũng không phải là cố định chỉ cần đường hoán đối liên minh cục làm ra c ô n g hiến đủ nhiều liền có thể giải tỏa càng nhiều liên minh cục quyền hạn đây cũng là vì phòng ngừa tư liệu bí mật tùy tiện tiết lộ một loại biện pháp sau đó đường hoán đem sách vợ nhỏ cất kỹ nâng lên túi rác ra cửa Hắn m u nói nói là sự thật chứng minh đường hoán chính là mệnh chung chú định muốn có được linh lung loan tư nhân biệt thự sang trọng nam nhân đường hoán tâm tình rất vui sướng hạ tại lề đường quét một cỗ xe đạp chia sẻ khé hát cưới lên xe điện nhỏ lên đường hưởng thụ gió nhẹ quét đường hoán ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc về một bên bờ sông nhãn lực bén nhọn hắn thế mà phát hiện cạnh bờ sông nằm sấp một tiểu nữ h à i chuyện gì xảy ra có người ngâm nước đường hoán cấp tốc ngừng chính mình khoái hoạt xe điện nhỏ tiến lên xem xét tình huống nhìn thấy một màn này đường hoán cũng không lo được mặt khác cấp tốc tiến lên đem bên bờ sông tiểu nữ h à i lật lên thăm dò một chút hơi thở của nàng còn có hô hấp thân thể cũng là ấm áp còn sống đường hoán thử nghiệm sờ soạn một chút chán của nàng khá nóng hẳn là phát sốt hắn do dự một chút chính mình muốn hay không báo động sau đó lắc đầu hay là trước tiên đem tiểu ra hỏa này đưa đến bệnh viện rồi nói sau Việc tự s đương mai hoán không khỏi có chút buồn bực nói đương hoán ôm toàn thân nước nhẹp tiểu nữ hải đi vào gần nhất bệnh viện cho nàng treo nước cây lân thuốc ngươi là hài tử phụ huynh sao sao có thể để tiểu hải tùy tiện đến bờ sông đi chơi đâu còn biến thành d ạ n g này vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ bác sĩ nhìn về phía đường hoán không vui chỉ trích nói không phải đây không phải con của ta ta là tại bờ sông phát hiện nàng đường hoán lắc đầu t h ẳ n g nhiên nói a ngài không phải hải tử phụ huynh vậy nàng phụ huynh đâu nghe vậy người thấy thuốc kia có chút xấu hổ chính mình đoan đ u ổ i người tốt không biết chương bảy mươi quá kích phản ứng chương bảy mươi quá kích phản ứng ngươi cùng với nàng là quan hệ như thế nào bác sĩ dò hỏi không có quan hệ ta chính là tại bên bờ sông trợt phát hiện nàng ngâm nước liền lập tức mang theo tới nếu như là tiền không cần lo lắng ta sẽ thanh toán tiền tiền thuốc men đường hoán nhìn về phía bác sĩ nhàn nhạt, nhạt nói ra hiện tại giống như ngươi người, người hảo tâm không nhiều l ắ m nha bất quá ta nói không phải vấn đề tiền ngươi hay là tự mình tới nhìn một cái đi ai bác sĩ thở dài gáy mắt rõ ràng hiện ra một tia không cách nào che giấu tức giận sau đó mang theo đường hoán đi tới trong phòng bệnh đường hoán không giải thích nghi ngờ đi theo đối phương đi vào tiểu nữ hải trước giường bệnh đằng sau người thấy thuốc kia ngay trước đường hoán mặt cẩn thận từng ly từng tí kéo ra tiểu nữ hải quần áo làm đường h o á n nhìn thấy tiểu nữ hải cái k i a trải rộng vết thương cùng tàn phá dấu vết nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lúc đôi mắt lập tức không khỏi có chút ngưng trọng cái này những n à y thương nhìn qua có không ít năm tháng rõ ràng chính là trải qua tàn khốc ngược đãi mà hình thành ta đề nghị đợi nàng sau khi tỉnh lại ngươi mang nàng làm toàn thân kiểm tra nhìn xem trừ ngoại thương bên ngoài còn có hay không mặt khác tình huống nội bộ sau đó báo động bác sĩ mí mắt run rẩy trên mặt hiện ra vẻ không đành lòng thấp giọng nói ra ta biết đường hoắn khẽ gật đầu không lâu sau đó tiểu nữ hải chậm rãi đã tỉnh lại con mắt thứ nhất nhìn thấy được trần nhà còn có bên cạnh treo túi truyền khi nàng nhìn thấy những chất lỏng màu trắng kia không ngừng chạy vào thân thể của mình lập tức nổi lên trước nay chưa có vẻ sợ hãi giống như nổi điên kéo trên tay châm lung tung ở giữa một cước đá đến bên cạnh giá đỡ sợ hô không cần không cần đi ra không được đụng ta không được đụng ta nghe được động tĩnh đường hoán cấp tốc đi tới tiểu nữ hải trước giường bệnh quan tâm hỏi thăm ngươi thế nào a a a không được qua đây cúc này to con to con ngươi ở đâu tiểu nữ hải kêu thanh âm đều khản giọng bộ dáng kia nhìn xem làm lòng người đau xót không thôi động tĩnh thậm chí kinh động đến chung quanh phòng bệnh người không cần phải sợ nơi này không có người sẽ tổn thương ngươi nơi này là bệnh viện thấy thế đường h o á n cũng có chút sọ nao đau nhức vội vàng mở miệng c h ầ n an tiểu nữ h à i nói đây là thế nào hoa nhi làm sao khóc đến thương tâm như vậy nghe nhiều để cho người ta khó chịu a phụ huynh đâu làm sao mặc kệ quản đ á m người nghị luận ở mỹ đúng lúc này mặc màu trắng áo dài bác sĩ cùng y tá đi đến chuyện gì xảy ra vì cái gì huyên náo hung ác như thế không biết vừa tỉnh dậy cứ như vậy không thể để cho nàng tiếp tục như vậy sẽ có nguy hiểm lập tức chuẩn bị thuốc an thần thuốc an thần tới để lại nàng đừng cho nàng loạt động nhìn thấy mấy người mặc màu trắng áo dài người cầm ống kim tới gần tiểu nữ hải sắc mặt càng trắng bệnh sợ hãi trong đầu không tự chủ được hiện ra trước kia từng màn mấy cái đồng dạng mặc màu trắng áo dài mang theo mặt nạ người hướng nàng xuất thủ muốn bắt lấy nàng đi làm những cái kia đáng sợ thống khổ thí nghiệm trong nháy mắt tiểu nữ hải trên thân b ộ c phát ra một cố lực lượng kinh người tất cả mọi người lập tức bị đánh bay ra ngoài cả tòa bệnh viện tùy theo mất điện cửa sổ kiến xuất hiện vô số vỡ vụn vết tích a, a a a ba trong khoảnh khắc bệnh viện hỗn loạn tưng bừng các loại thanh âm hôn tạp cùng một chỗ thế thế, đường hoán dứt khoát túm lấy y tá trong tay thuốc can thần đem d ó t vào tiểu nữ h à i thể nội chỉ chốc lát sau bé gái trước mắt liền cấp tốc yên tĩnh trở lại nặng nề đã ngủ mê man nàng lại là cái năng lực giả đường hoán đôi mắt nhắm lại nhỏ như vậy năng lực giả luôn cảm thấy trước mắt tiểu nữ h à i thân phận khả năng không đơn giản hô làm ta sợ muốn chết dừng lại sao vừa mới là chuyện gì xảy ra giống như động đất giống như tất cả mọi người không có sao chứ không có việc gì tay ngươi để ở đâu đâu bình định xuống tới đằng sau bệnh viện rất nhanh lại để báo chúng t r ta tại trong thân thể của nàng kiểm tra đo lường ra hơn một trăm linh chủng hóa học vật chất trong đó hơn phân nửa hóa học vật chất đều là với thân thể người có hại bọn hắn phá hủy nàng bình thường sinh lý kết cấu thậm chí có khả năng cũng không còn cách nào trưởng thành mà đổi thành bên ngoài một bộ phận hóa học vật chất duy trì lấy tính mạng của nàng hoạt động nói tóm lại tình huống phi thường phức tạp nàng có thể sống đến hiện tại đơn giản chính là cái kỳ tích bác sĩ thở dài nghiêm túc trầm giọng nói ra nghiêm trọng như vậy không thể trị sao chỉ ít tại bệnh viện chúng ta là trị không được có lẽ ngươi có thể mang nàng đến mặt khác bệnh viện thử một chút nàng loại tình huống này chúng ta thậm chí không thể cho nàng tùy tiện dùng thuốc bởi vì sử dụng bất luận cái gì hóa học dược phẩm cũng có thể dẫn đến phá hư trong cơ thể nàng cân bằng muốn mạng của nàng bác sĩ lắc đầu lộ ra một bộ thương mà không giúp được gì bất đắc dĩ biểu lộ ngươi vẫn là đi báo động đi tìm tới nàng người giám hộ chớ liên lụy chính mình do dự một hồi bác sĩ n h ị n không được mở miệng quyết nhủ ân tạ ơn đường hoán khẽ gật đầu nhìn xem phía trên dụng cụ nằm tiểu nữ h à i trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải ai có thể nghĩ tới nhỏ như vậy một đứa bé lại là từ bên trong địa ngục sống sót như vậy nàng vì sao lại xuất hiện tại bên bờ sông chẳng lẽ là trốn tới sao vừa nghĩ đến đây đường hoán trong lòng lập tức dấy lên một cỗ lửa giận vô danh thậm chí ngay cả nhỏ như vậy hải tử đều lợi dụng đám kia xúc sinh chết tiệt liền không có tư cách sống trên thế giới này bất kể như thế nào ngay sau đó trọng yếu nhất chính là tìm tới tiểu nữ h à i này cha mẹ sau đó lại nghĩ biện pháp từ trong miệng của nàng biết được đám kia xúc sinh hạ lạc đưa bọn hắn toàn bộ bên dưới mười tám tầng địa ngục đường hoắn tự cảm thấy mình không phải người tốt lành gì nhưng là đụng phải loại chuyện này cũng không nhịn được cảm thấy trước nay chưa có phẫn nộ biết được tiểu nữ h à i tình huống thân thể bác sĩ cũng không dám lại cho đối phương t r ầ n trị liền để đường hoắn mang người rời đi bệnh viện trong ngực ôm ê man tiểu nữ hải đường hoắn trong lúc nhất thời có chút ngơ ngơ cũng không biết nên làm cái gì tốt đưa đến liên minh không tốt lắm đến lúc đó c h ỉ sợ cũng không có chuyện của hắn đường hoán rất ngạc nhiên đến tột cùng là ai thế mà ngược đãi như vậy một đứa bé còn có vừa mới nàng thi t r i ể n ra dị năng chi lực đường hoán trực giác thân thế của nàng tuyệt đối không đơn giản tại không có biết rõ ràng trước đó hay là không nên tùy tiện đưa đến liên minh cục đi tương đối tốt như là đã quyết định như vậy chuyện còn lại liền rất đơn giản chỉ cần chờ nàng tỉnh lại là được rồi đường hoán tại ven đường đánh xe taxi trở về chính mình ở lại nhà trọ về đến nhà cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu nữ hài ôm vào giường sau đó cho nàng đắp cái khăn lông không thể ăn thuốc chỉ có thể vật lý hạ nhiệt độ hy vọng người không có sao chứ không phải vậy chỉ có thể liên hệ liên minh cục đem người mang về nhìn xem nằm trên giường tiểu nữ hải đường hoan đu h u thở dài thật là một cái đáng thương tiểu gia hỏa chương bảy mươi mốt thất tỉnh chương bảy mươi mốt thất tỉnh người được phòng bếp bay tới mùi thơm trên giường tiểu gia hỏa chậm rãi vừa tỉnh lại thuốc a n thần hiệu quả yếu bớt bụng không m ẹ p mơ hồ phát ra kháng nghị thanh â m vì tránh né liên minh cục đám người truy sát nàng đã có một ngày chưa từng ă n qua bất cứ vận gì nơi này là địa phương nào nhìn xem bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm tiểu nữ hải có chút sợ sệt to con to con tiểu nữ hải thử nghiệm la lên đồng bạn của mình nhưng mà lại không có đạt được bất kỳ đáp lại cách đó không xa trên mặt bàn bày biện xúc nấm cùng c à rốt xào thịt mùi thơm nồng nặc tràn ngập tại trong cả phòng ưng ngô cục đ ỗ n g nhiên tiểu nữ hải bụng phát ra bất tranh khí thanh âm chép miệng thật đói tiểu nữ hải nhìn về phía phòng bếp bên trong t r u y ề n da nấu cơm động tĩnh do dự một hồi nàng hay là cẩn thận từng ly từng t í t ừ trên giường bỏ lên đi hướng cách đó không xa bàn ăn giờ này khắc này trên bàn cơm bày biện hai bộ bắt đũa tiểu nữ hải cầm lấy bên cạnh đũa kẹp lên một khối nóng hội thịt nếm thử một miếng h ồ n hộp khá nó đằng sau tiểu nữ hải lại liên tục kẹp mấy ngụm đồ ăn hạnh phúc bắt đầu ăn nhưng mà đúng vào lúc này đường h o á n bưng một bàn rau xanh xảo từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy đường h o á n một khắc này tiểu nữ hải giật nảy mình đôi đôi trong tay lập tức rơi tại trên bàn cấp tốc chạy đến bên giường trốn đi một bộ sợ người lạ bộ dáng không sao tới dùng cơm đi đường sợ nơi này không ai sẽ tổn thương ngươi nhìn về phía tiểu nữ hải cái kia rụt rè biểu lộ đường h o á n cũng không có biện pháp chỉ có thể mở miệng an ủi tiểu nữ hải ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn xem hắn không dám chút nào tới gần chờ mặc cũng không nói chuyện ngươi ngủ một ngày hẳn là đói chết đi, ngoan. tới dùng cơm tiểu nữ hải cảnh giác rất mạnh đường h o á n gãi đầu một cái nói thật hắn thật không am hiểu ứng phó tiểu hải tử hô hai lần tiểu nữ hải cũng không có bất luận động tinh gì đường h o á n cũng lười quan tâm nàng thịnh tốt hai bát cơm trắng chính mình bưng lên trong đó một bát cơm chậm rãi bắt đầu ăn nhìn thoáng qua bên giường tiểu nữ hải nói nếu như cảm thấy đói liền chính mình tới ăn lạnh liền ăn không ngon nói xong đường h o á n cũng không tiếp tục để ý nàng không nhanh không chậm cho mình gắp thức ăn dù sao cũng không phải chính mình em bé hắn cũng không có nghĩa vụ kiên nhận đi dỗ dành nàng ăn cơm nếu là thực sự không có cách nào giao lưu lời nói vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn không có duyên phận ngày mai liền đem nàng đưa đến liên minh cục đi để liên minh cục đau đầu đi thôi tiểu nữ h à i nhìn xem đường h o á n vừa mới ăn một chút xíu căn bản chưa ăn no bụng nhỏ ngược lại cảm giác càng ngày càng đói bụng nhịn không được nhìn xem thức ăn trên bàn âm thầm nuốt nước miếng do dự vài phút cuối cùng vẫn là tính tình trẻ con bụng không được đói khát khó chịu cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên trên bàn ăn túi đầu cơm khô thật là thơm thay thế đường hoắn lườm tiểu nữ hải một dạng nghĩ thầm có thể ăn cơm thật ngon xem ra hẳng là không có vấn đề gì lớn. Nửa giờ sau, đường hoán thu thập bắt búa đem chén ria toàn bộ bỏ vào trong phòng bếp có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao người tên gì đường hoán tận lực lộ ra ôn nhu biểu lộ mở miệng dò hỏi tiểu nữ hải cúi đầu giữ im lặng không muốn nói cũng không quan hệ cái kia có thể nói cho ta biết người tại sao phải nằm tại bờ sông sao ngươi có phải hay không ngấm nước ba ba mụ mụ của ngươi đâu đường hoán đổi cái vấn đề nhẹ g i ọ n g dò hỏi manh manh không có ba ba mụ mụ tiểu nữ hải ấp đáp ngươi lai tên của ngươi gọi manh manh a rất đáng yêu danh tự ngay vậy đường hoán cười biểu lộ ôn hòa mở miệng nói nghe được đường hoán lời nói tiểu nữ hải sửng sốt một hồi trong đầu kìm lòng không được hiện ra trước kia hình ảnh biểu lộ lập tức trở nên hoảng sợ sợ hãi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run lẩy bẩy tràn đầy sợ hãi không cần phải sợ ta ở chỗ này không ai có thể tổn thương ngươi nói cho ta biết trên người ngươi những cái tiêu thương là ai làm bọn hắn ở đâu đường hoán truy vấn là là một đám mặc quần áo màu trắng người bọn hắn muốn bắt chúng ta để cho chúng ta ở tại một cái rất đen rất đen trong căn phòng nhỏ mỗi ngày buộc chúng ta ăn rất khó ăn thuốc còn cần nhọn đồ vật đ â m ta đau quá đau quá ă thật nhiều bằng hữu nằm trên mặt đất không nhúc ních sau đó tất cả mọi người biến mất nghe đ ư ợ c tiểu nữ hải cái k i a tràn ngập hoảng sợ cùng e ngại thanh â m đường hoán cảm thấy trong lòng rất không thoải mái bọn hắn ở nơi nào tất cả mọi người tại bên trong băng ngủ thiết đi bọn hắn sẽ không bao giờ lại tổn thương chúng ta là to con đã cứu ta to con ở nơi nào hắn đã đáp ứng sẽ một mực bồi tiết manh manh hốt hoảng dò hỏi to con là ai không biết ta chỉ biết là hắn gọi to con to con làm cơm ăn thật ngon hắn đối với ta rất tốt chúng ta vẫn luôn cùng một chỗ đột nhiên có một đám bại hoại đuổi chúng ta to con đã không thấy thăm hơi manh manh ý chí tinh thần xa x u ố t nói vậy ngươi biết các ngươi là ở nơi nào thất lạc sao đường hoán dò hỏi ta ta ta không biết trong lúc nhất thời manh manh biểu lộ nhìn qua càng thất lạc đừng lo lắng h ắ n nhất định sẽ không có chuyện gì đường hoán lên tiếng an ủi tiểu nữ hải nói đúng rồi manh manh ngươi là năng lực ra sao ngay vậy tiểu nữ h à i ngốc manh ngẩng lên đầu nhìn về phía đường hoán tựa hồ không rõ hắn ý tứ chính là có thể làm đến một chút chuyện đặc biệt người thí dụ như lòng bàn tay bức hỏa k h c nước năng lực dạng này tính sao thoại âm rơi xuống manh manh thi triển năng lực cải biến từ trường lực lượng nhất thời làm trước mặt hai người cái bản trôi nổi thấy thế đường hoán trong lòng nhất thời không thăng bằng ngay cả cái nhóc con đều đã thức tỉnh dị năng chi lực hắn lại không có cái gì không công bằng a có thể đem đồ vật buông ra đi ân sau đó manh manh lần nữa cải biến từ trường trôi nổi lên cái bản chậm rãi rơi xuống đất ngươi đây là năng lực gì chẳng lẽ ngươi có thể khống chế trọng lực đường hoán tỏ mò dò hỏi manh manh lần nữa lắc đầu bày ra khổ não biểu lộ h i ệ n nhiên nàng cũng không hiểu năng lực của mình cụ thể là cái gì đường hoán hơi chút trầm âm mặc kệ năng lực của nàng là cái gì phàm là có thể cùng trọng lực n h ấ c lên liên hệ phần lớn đều là rất cường lực năng lực manh manh còn như thế nhỏ liền thức tỉnh lợi hại như vậy dị năng nếu là có thể trưởng thành nhất định có thể biến thành cường giả chân chính c h ỉ bất quá thân thể của nàng tình huống có thể hay không sống thêm ba năm năm đều không nhất định đáng tiếc đường hoán hệ thống đối với chính hắn hữu hiệu nếu như là chị bệnh cứu người hệ thống có lẽ hắn liền có biện pháp cứu n à n g ngươi có thể hay không mang ta đi tìm to con ta nhìn thấy hắn thụ thương manh manh ánh mắt mong đợi nhìn về phía đường h o á n nhút nhát nói ra nhưng là các ngươi ở nơi nào thất lạc đều không nhớ rõ muốn làm sao đi tìm nhìn thấy manh manh thất lạc dáng vẻ đường h o á n có chút không đành lòng tiếp tục mở miệng nói manh manh ngươi biết to con dáng dấp ra sao có cái gì đặc thù sao chương bảy mươi hai manh manh là t ử nữ chương bảy mươi hai manh manh là t ử nữ to con rất cao còn có hắn làm cơm ăn thật ngon cao bao nhiêu cao như vậy manh manh rang hai tay ra Làm à, một cái động tác quá mức. thăm. ra cao như vậy, ta cũng không biết hắn cao bao cao ta sao? động tác biết chút bất cái Coi cũng có đắc Còn khác quá hoán hoán pháp ngươi nói nhiêu biện hỏi đường Đường như như không hắn hơn dùng những biện pháp khác dẫn vậy, dĩ. dụ hỏi thăm. ừ cao hơn ngươi cao bao nhiêu có nhiều như vậy sao đường hoán tay quá đỉnh đầu đại khái nửa cái đầu khoảng cách thấy thế manh manh khó hiểu do dự một hồi chậm rãi l ắ t đầu đường hoán tay lại đi nhắc lên nhấc như vậy chứ ừ chính là cao như vậy chứ cao còn có cái gì đặc thù sao to con cái gì cũng biết làm hắn làm cơm ăn thật ngon ngươi làm cơm cũng tốt ăn còn có khác sao mỗi loại kia một chút liền có thể nhìn ra được đặc thù nô mỗ manh manh cố gắng hồi tưởng thúc đẩy nàng đầu nhỏ to con rất lợi hại hắn có thể đem đồ vật đều băng đứng lên vĩnh viễn sẽ không hư sẽ còn tuyết rơi làm kem ly nhưng dễ nhìn chỉ chốc lát sau manh manh nghiêm túc nói ra dáng rất cao có được đem đồ vật băng lên năng lực sẽ còn tuyết rơi hẳn là to con kia là một vị băng tuyết hệ liệt loại hình năng lực giả đường hắn o nhẹ nhàng vuốt ve cái cảm băng tuyết hệ liệt năng lực giả cho dù là tại tất cả năng lực giả bên trong cũng thuộc về thưa thất t h u loại nếu nói như vậy tìm ra được hẳn là sẽ không quá khó khăn đường hoán đ ã xuất liên minh cục nội bộ liên lạc thiết bị sang chọn t r a tìm năng lực giả cơ sở tư liệu cuối cùng toàn bộ số chín khu có được b ă n g tuyết hệ liệt năng lực năng lực giả chỉ có hai cái một vị nữ tính b cấp năng lực giả xưng ơ hào hàn đông hoa một vị nam tính c cấp năng lực giả xưng ơ hào tuyết tử cảm giác cũng không quá giống manh manh trong miệng nói tới to con để nàng phân biệt một cái đi manh manh người qua đây nhìn xem là hai người kia sao nghe vậy manh manh tiến lên nhìn qua r ứ t khoát lắc đầu bọn hắn không phải to con to con là nam chẳng lẽ không phải số chín khu người đường hoán nhữ mày nhìn về phía manh manh dò hỏi manh manh các ngươi trước đó ở nơi nào không biết không biết các ngươi ở nơi nào cũng không biết sao a ân không biết b u ồ n ngủ quá manh manh muốn ngủ đông nhiên manh manh nói khốn liền b u ồ n ngủ một bộ mở mắt không ra ngủ gật bộ dáng nhanh như vậy liền b u ồ n ngủ không phải vừa mới t ỉ n h ngủ sao thấy thế đường hoán cũng không có cách nào chỉ có thể đình chỉ truy vấn đừng ở trên mặt đất ngủ trên mặt đất bẩn b u ồ n ngủ đi ngủ trên giường cảm giác l ô mỗ manh manh mơ mơ màng màng về tới trên giường cảm nhận được mềm mại tràn đông trong nháy mắt tiến nhậu đẹp cao to Băng hệ, sau đó tuyết. Đường hoán đôi mắt ngưng lại, trong u y ế t Đường n g manh manh lúc i t r o đó hắn phát hiện manh manh dị thường thích ngủ một ngày hai mươi bốn giờ ít nhất phải ngủ lấy hai mươi tiếng cho dù là thành tỉnh trong lúc đó cũng là mơ mơ màng màng bộ dáng đường hoán hoài nghi là thân thể của nàng vấn đề đại lượng hóa học vật chất tại trong cơ thể của nàng dành dụm mà đưa đến tác dụng phụ đường hoán tổng cảm thấy không thể thả lấy mặc kệ mang theo manh manh tiến về số chín khu bệnh viện lớn tiến hành kiểm tra nhưng mà manh manh vừa nhìn thấy những cái k i a mặc màu trắng áo dài người liền vô cùng sợ hãi chỉ có đường hoán đi theo bên người nàng thời điểm mới có thể hơi có chỗ khắc chế chớ sợ chớ sợ chính là làm thân thể kiểm tra không có việc gì yên tâm t a ở chỗ này đường hoán ôn nhu vớt ve manh manh đầu người sau gắt gao bắt hắn lại quần áo không tung tay coi hắn là thành duy nhất dựa vào gặp nàng bộ này tình huống đường hoán đã đau đầu lại thương xót thật tốt một đứa bé lại bị bức thành cái bộ rắn này đơn giản chính là phát rộ rất nhanh kiểm tra kết quả đi ra dù cho là số chín khu lớn nhất chữa bệnh bệnh viện đối với manh manh tình trạng cơ thể cũng thúc thủ vô sách nghe xong đối phương đường h o á n không c a m tâm trầm giọng nói thật không có bất kỳ biện pháp nào sao thiền không là vấn đề mặc dù hắn cùng manh manh không có bất kỳ cái gì huyết thống quan hệ nhưng là mấy ngày nay cái này đáng yêu lại nghe lời đáng thương tiểu nữ hài quả thực làm cho đường h o á n không đành lòng bằng không hắn sớm đã đem đối phương giao cho liên minh cục có lẽ ngươi có thể mang nàng đến số một khu chữa bệnh, bệnh viện thử một chút ở nơi đó nàng có thể có được càng thêm hoàn thiện trị liệu bằng vào chúng ta bệnh viện chữa bệnh trình độ cùng kỹ thuật thật sự là không giúp đỡ được cái gì nửa đầu chọc bác sĩ trưởng t i ế c nối u thở dài rất cảm thấy tiếc rẻ nói ra ta đã biết đường hoán mắt nhìn bên cạnh lại bắt đầu rơi vào mơ hồ manh manh khẽ gật đầu đi thôi manh manh chúng ta có thể trở về nhà đường hoán đưa tay đem manh manh bế lên nàng ngay tại trong ngực của hắn nặng nghề ngủ t h i ế p đi nói mê to con trở lại linh lung loan biệt thự đường hoán cho manh manh đắp chân lên đồng thời bật máy tính lên ám v õ n g địa chỉ internet cùng liên minh trong cục bộ liên lạc thiết bị tìm tới số chín khu năng lực giả nhóm giao lưu sau đó đem m a n m a n tấm hình phát đi lên đồng thời ở trong túi lưới cùng năng lực giả nhóm giao lưu tuyên bố bị thác xoáy đường Ta tất cần cả mười chín hảo ngọa tàu đây là vị nào đại lão xuất thủ vừa ra tay chính là năm trăm nghìn ghê gớm mười bảy hảo n h ư u b ớ c ngưu bức đại lão ba mươi mốt hảo tấm hình nhìn xem thật đáng yêu nha tên gọi là gì năm mươi mốt hảo chỉ có ta chú ý đến đối phương xưng hảo là ba sao trừ số một cùng số hai hai vị tiền bối lại có thể có người lấy được ba hảo đây mới thực là đại lão nổi lên bốn mươi hai hảo úc dựa vào nghe ngơi ư kiểu nói này ta mới phản ứng được cái này mẹ nó lại là số ba đại lão các hạ hẳn là chính là vị kế ép cấp đoạn tội giả đại lão hai mươi hảo hướng đại lao dâng lên đầu gối cúng bái đại lão g và g hai mươi mốt hảo một ba mươi ba hảo một năm mươi mốt hảo một m ư ơ i bảy hảo một nói câu nói đầu tiên sau đường h o á n liền không có tái phát nói t i ê n lặng dòm bình phong chỉ chốc lát sau đám người phát biểu đưa tới đường hoắn chú ý mười một hảo tiểu nữ hài này làm sao nhìn khá quen làm sao như vậy giống một mực đi theo bạo quân hàn thắng bân cái kia thần bí t ử nữ mười chín hảo khoan đã thật có chút giống t ử nữ à, không đúng không phải giống như nàng không phải liền là t ử nữ sao đoạn thời gian trước ta còn đổi qua nàng đâu kết quả bị nàng cho chạy trốn hai mươi mốt hảo t ử nữ hồ sơ trong kho tài liệu liền có số ba đại lao không biết sao thấy thế đường hoán hơi nhúng mày quay đầu nhìn về phía ngay tại trên giường ngủ yên tiểu nữ hài khó có thể tin nghĩ nó nói t ử nữ nàng chính là từ nữ làm sao có thể đoạn thời gian trước số chín khu đ ạ i bộ phận thông tin thiết bị tê liệt nghe nói chính là từ nữ làm chuyện tốt nếu không phải nàng số chín khu cũng sẽ không lâm vào bị động như vậy cục diện các nơi đều xuất hiện thương vong không nhỏ vừa nghĩ đến đây đường hoán thối lui ra khỏi năng lực giả nhóm giao lưu mở ra liên minh cục cơ sở cơ sở dữ liệu tìm kiếm từ nữ bối cảnh tư liệu làm từ nữ tư liệu nhảy ra sau m ộ t khắc đường hoán con mắt lập tức hít lại chương bảy mươi ba gia hỏa này không giống người tốt chương bảy mươi ba gia hỏa này không giống người tốt mới nhất hồ sơ từ nữ trường tiểu học phụ thuộc con gấu dối trang tấm hình t í n h danh không biết thân cao ước một trăm hai mươi cm tư liệu khác từ nữ cùng bạo quân hàn thắng bân đều là xuất từ số bảy khu vương ái cô nhi viện tám năm trước bạo quân hàn thắng bân năng lực thất tỉnh phát quân mất khống chế giết chết toàn bộ cô nhi viện nhân viên công tác thậm chí dùng năng lực đóng băng tiểu chấn khiến mấy trăm người thương vong mất mạng sau đó lấy từ nữ đào vong mất tích hai năm sau tái hiện đã gia nhập cứu thế thần tổ chức danh hiệu từ nữ cùng bạo quân nguy hiểm đẳng cấp a treo giải thưởng ba mươi b ố triệu tiền liên minh đường hoán nghiêm túc nhìn một lần từ nữ hồ sơ tấm hình cùng manh manh cơ hồ có tám phần tương tự mà lại trước trước manh manh triển lộ ra năng lực nếu như là khống chế từ trường lời nói xác thực liền có thể nói thông được nhiều như vậy trùng hợp địa phương chung vào một chỗ không có gì bất ngờ xảy ra các nàng hẳn là một người đường hoán chỗ nào có thể nghĩ đến chính mình đi ra ngoài một chuyến lại đem đoạn thời gian trước đại náo số chín khu thủ phạm một trong cho nhặt được trở về nàng nói mình cùng to con bị một đám người xấu đuổi theo phân tán không có gì bất ngờ xảy ra những người xấu kia chính là liên minh cục cao thủ mà to con kia khẳng định chính là bạo quân hàn thắng vân thế mà thật là cái kia không nói võ đức gia hỏa hắn đây là cho mình nhặt được cái khoai lang b ọ n g tay à. đường hoán thở dài trong lòng rất cảm thấy im lặng chờ chút tám năm trước bạo quân mới thức tỉnh bây giờ năng lực đóng băng toàn bộ tiểu trấn vậy hắn tại sao muốn giết chết thu dưỡng chính mình cùng manh manh cô nhi viện nhân viên công tác còn có manh manh thế mà đã mười sáu tuổi đây chẳng phải là nói nàng tám năm qua đều là bộ dáng này chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ sẽ cùng cô nhi viện có quan hệ sao đường hoán trực giác luôn cảm thấy chuyện của nơi này không đơn giản mấy ngày nay ở chung xuống tới manh manh biểu hiện hoàn toàn chính là cái đơn thuần vừa đáng thương tiểu hải tử càng không giống liên minh cục miêu tả nguy hiểm như vậy cùng đáng sợ nàng thậm chí đều không do năng lực của mình đại biểu cái gì dạng này một cái vô tri ngây thơ tiểu hải tử như thế nào lại chủ động đi hại người đâu sợ không phải cho người ta lợi dụng đường hoán không có quá nhiều đủ để tự ngạo địa phương nhưng là hắn giác quan thứ sáu tuyệt đối được cho một cái từ khi hệ thống thức tỉnh đến nay hắn giác quan thứ sáu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sai lầm nhưng là chỉ dựa vào trực giác nói rõ không là cái gì hắn hiện tại cần nhất hay là sự thật chứng cứ vô luận là thuyết phục chính hắn hay là thuyết phục người khác xem ra mang theo manh manh tiến về số một khu kế hoạch muốn tạm thời gác lại một chút trước đó nhất định phải trước điều tra một chút bối cảnh sau lưng của nàng điều tra kết quả sẽ quyết định đường hoán đằng sau đối đãi nàng thái độ cùng phương thức cuối cùng đến cùng là muốn tiếp tục cứu vớt nàng hay là tự tay giết nàng đường hoán triệt tiêu ám vong cùng năng lực g i ả nhóm giao lưu ủy thác sau đó tại số chín khu năng lực g i ả nhóm giao lưu phát cái mười liệu vận may hồng bao hồng bao cuối cùng phụ lên một câu số ba cảm ơn trong n á y mắt hồng bao bị đám người quét sạch xanh mười chín hảo đại lao không hổ là đại lão xuất thủ chính là sa hoa hai mươi mốt hảo đa tạ l ó o bản ba mươi hai hảo không nói trước liếm là kính đường hoán không để ý đến đám người vô nghĩa đóng lại nhóm giao lưu tự mình tìm kiếm liên quan tới vương ái cô nhi viện tư liệu rất nhanh đường hoán liền từ bỏ liên minh cục cơ sở dữ liệu bởi vì liên minh cục cơ sở dữ liệu đối với vương ái cô nhi viện tư liệu ghi chép rất ít chỉ có ngắn ngủi mấy câu mà thôi hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì có giá trị manh mối không có cách nào hy vọng có thể tại trên mạng tìm tới càng có nhiều giá trị manh mối đường hoán đầu tiên là tại trên mạng tùy tiện tìm tòi vương ái cô nhi viện năm chữ trong nháy mắt liền nhảy ra ngoài đông đảo tìm kiếm từ khóa bất quá phần lớn đều là t à i khoản marketing nói nhăng nói cội không có gì cái dám dùng loại kia tám năm trước số bảy khu vương ái cô nhi viện cũng là quy mô thật lớn cô nhi viện vì cái gì bây giờ lại một chút tư liệu đ ề u tra không được chỉ còn lại liên minh cơ sở tài liệu và giới thiệu cái này rất kỳ quái phi thường kỳ quái thật giống như có người ở sau lưng cố ý đem liên quan tới vương ái cô nhi viện tư liệu đều đè đi xuống giống như vương hoán không h càng càng tra càng t í bùi ép cấp năng lực giả vương bùi có lại n g đường c là vương ái cô nhi viện lớn nhất người đầu tư cái này thật đúng là liên lụy ra một đại nhân vật ta đường hoắn không có ý định vương tha bất luận cái gì một đầu manh mối đạt được vương b ù i tin tức đằng sau hắn lại quay đầu tìm kiếm chỉnh lý liên quan tới ép cấp năng lực giả vương b ù i tư liệu nhưng mà càng là điều tra hắn càng là phát hiện vương b ù i thân phận không đơn giản trừ vương ái cô nhi viện bên ngoài vương b ù i còn đầu tư không dưới trăm chỗ cô nhi viện thu nhận chiếu cô đến từ các nơi trên thế giới cô nhi bị đám người xưng l à nhấc ái tâm ép cấp năng lực giả không chỉ có như vậy lại thêm hắn phát minh ra cường hóa hình dị nam d ư tề toàn bộ liên minh thành ba vượt qua một nửa năng lực giả cấp cao đều cùng hắn hoặc nhiều hoặc ít có v ắ n lai、like, danh vọng cực cao dùng nhất hô bách đứng để hình dung cũng hoàn toàn không đủ. vương bùi ăn mặc mười phần ngăn nắp xinh đẹp mang trên mặt nụ cười xá n lạ thật sự như là từ hái chúng sinh thần phụ bình thường nhưng mà không biết vì cái gì đường h o á n khi nhìn đến hắn lần đầu tiên liền có loại cảm giác phi thường không thoải mái càng xem nụ cười của hắn càng là cảm giác d ố i trá bùn ôn hắn còn là lần đầu tiên đối với người xuất hiện loại cảm giác này đường h o á n tiếp tục tra tìm liên quan tới vương bùi tài liệu và tin tức nhưng mà tuyệt đại bộ phận đều là đang nói vương bùi lời hữu ích hát liệu phương diện vô cùng ít ỏi trên thế giới thật sự có hoàn mỹ như vậy người sao nói thật đường hoắn là không tin nhất là tại hắn giác quan thứ sáu đối với vương、bùi、làm ra kịch liệt như thế phản ứng. đ một mươi hai tuổi thức tỉnh dị năng chi lực bắt đầu có năng lực ở bên ngoài phân đấu kiếm tiền về sau bị liên minh cục phát hiện hai mươi tuổi gia nhập liên minh cục đại lực đầu tư cô nhi viện phát triển sự nghiệp từ thiện không chỉ có lập xuống đông đảo công lao còn vì xã hội làm ra cống hiến to lớn thẳng đến vương bùi hai m năm tuổi phát minh cường hóa hình dị năng dược thể được người tôn s ư n g là thần phụ không đến bốn m ư ơ tuổi liền đột phá trở thành ép cấp năng dạ chật nhìn giống như không có bất kỳ cái gì vấn đề nhưng là nơi này có cái vấn đề đó chính là hắn cường hóa hình dị năng dược tề là thế nào phát minh ra tới trên tư liệu rõ ràng nói hắn là cái nhà từ thiện mà không những khác biệt dược vật nghiên cứu viên chẳng lẽ lại là linh quang lóe lên liền xuất hiện ý tưởng phải biết một hạng hợp cách dược phẩm nhập thế là cần đi qua mười phần nghiêm khắc thẩm tra cùng trắc nghiệm hắn vì cái gì có thể bảo chứng thuốc của chính mình không có bất kỳ cái gì vấn đề còn có cường hóa hình dị năng dược tề nguyên vật liệu trừ một chút tương đối thường gặp vật liệu bên ngoài mấu chốt nhất một hạng nguyên vật liệu lại là biểu hiện thương nghiệp cơ mật không cách nào lộ ra để cho người ta hết sức tò mò. mặt khác chính là những cái kia ái tâm tấm hình đường hoán phát hiện trong đó mấy tấm ảnh trụ bên trên có chút h à i tử trên mặt mặc dù mang theo dáng tươi cười nhưng là nó ánh mắt chỗ sâu rõ ràng lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi dáng người cũng là cao thấp mập ốm không giống nhau có vẻ hơi cực đoan tình huống không quá bình thường nô m ẫ không biết đi qua bao lâu manh manh tựa hồ vừa tỉnh lại dẹp lấy miệng nhỏ đói bụng đường hoán đói đói chờ chút ta đi xem một chút có cái gì ăn thay thế đường hoán tắt đi website giới diện quay đầu lộ ra nụ cười ấm áp chương bảy mươi b ố điều tra trợ tướng chương bảy mươi b ố điều tra trợ tướng một bên khác hàn thắng bân bị ông cháu hai cứu bởi vì tại lăn xuống khe suối thời điểm đầu đụng phải trên tảng đá cưng rắn dẫn đến hắn hiện tại đã mất đi ký ức liền ngay cả mình dị năng đều quên nên như thế nào sử dụng nghiễm nhiên như là một người bình thường mở dạng không đơn thuần tố chất thân thể hàn thắng bân thậm chí còn không bằng người bình thường thân thể của hắn lại cao vừa gầy một bộ dinh dưỡng không đầy đủ g ầ y như que tuổi bộ dáng chỉ có thể giúp làm chút đơn giản việc hàn thắng bân hơ trên tay cái cuốc ra sức trẻ tuổi mệt mọi đầu đầy mồ hôi một bên tuổi lửa vẫn chưa tới năm cái đúng lúc này tống tiểu tố mặc thô giáp quần áo đi ra nh lập tức tiến lên nói ra thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn tốt không cần mệnh m ỏ i chính mình tiến đến nghỉ ngơi đi ta cũng muốn hơi giúp các ngươi một chút bận điệu hàn thắng bân lắc đầu kiên định nói ngươi có phần tâm ý này chúng ta liền rất cao hứng ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một hồi đi nói tống tiểu tố tiếp nhận trong tay đối phương dịu lôi kéo hàn thắng bân ở một bên ngồi xuống ta đi cấp ngươi rót c ố c nước tạ ơn hàn thắng bân nhìn qua nơi xa ngờ người từ khi đến nơi này mỗi ngày trải qua đều rất bình tĩnh từ nơi sâu xa hắn luôn cảm giác mình giống như quên đi thứ gì trọng yếu nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi đến quả thực là đi hồi ức liền sẽ cảm giác đầu cùng muốn vỡ ra giống như khó chịu hắn đến cùng quên đi cái gì còn có hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này hắn đến cùng là ai t đ ô n g nhiên hàn thắng bân bưng bít lấy đầu của mình một mặt khó chịu đầu lại bắt đầu đau cao gầy ngươi không sao chứ có phải hay không đầu góc lại đau tống tiểu tố bưng nước đi ra nhìn thấy hàn thắng bân khó chịu bộ dáng vội vàng tới lo lắng dò hỏi hắn chưa từng có đi ký ức cũng không nhớ rõ tên của mình nhìn hắn dáng dấp lại cao vừa gầy bọn hắn liền tùy tiện cho hắn lấy cá biệt tên cao gầy không có việc gì ta không sao hàn thắng bân lắc đầu k h ra ra từ từ một bên khác đường hoán cho manh manh làm cơm để thức tỉnh manh manh xem tv mà chính mình thì tiếp tục tại trên mạng điều tra liên quan tới manh manh hàn thắng bân cùng vương bùi ba người sự tỉnh đồng thời hắn còn tại ám vong bên trên ban bố h ủy thác nhưng mà rất lâu đều không có đạt được hồi phục tin tức có thể thấy được nó trình độ khó khăn chuyện năm đó cơ bản đã bị xử lý sạch sẽ bây giờ muốn lật lên nợ cũ cũng không dễ dàng bỗng nhiên ám vong tới tin tức lại là tên kia cân ảnh người ảnh lão bản ta chỗ này có vương bùi lúc tuổi còn trẻ bộ phận tư liệu ngươi có muốn hay không ba triệu tiền liên minh xoáy đường m u ố n ảnh cho ngài gửi đi văn bản tài liệu đường hoán điểm tiến văn bản tài liệu bên trong là liên quan tới vương bùi lúc còn trẻ một chút việc xấu trừ đã biết hắn là cô nhi xuất thân do cô nhi viện nuôi lớn bên ngoài tại thức t ỉ n h dị năng chi lực sau khi được thường ước hiếp nhỏ yếu cấp đoạt chiếm lấy những người khác chỗ tốt về sau còn tại âm thầm kéo bẹ kết phái tập kết không ít quần vợt đánh đệm s ạ c hàng thu phí bảo hộ sự tình làm không ít ai có thể nghĩ tới hiện nay giới dị năng ngăn nắp xinh đẹp trói lọi thần phụ vương b ù i lúc tuổi còn trẻ lại là cái khắp nơi thu phí bảo hộ ước hiếp nhỏ yếu t r ợ bữa lưu manh vương b ù i lúc tuổi còn trẻ tấm hình cùng hắn hiện tại mạng lưới tấm hình hoàn toàn không có khả năng đánh đồng phản phất liền cùng thoát thai hoàn cốt như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại một cái khắp nơi cấp đoạt người khác thành quái ưa thích nước hiếp người nhỏ yếu sẽ có loại kia á i tâm không tiết hao phí món tiền khổng lồ không cầu hồi báo đi giúp đỡ cô nhi v i ệ c sao có câu ngạn ngữ gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời cho không đổi được đức đức đường hoán có thể không tin hắn chỉ là xuất phát từ thuần túy thiện niệm luôn cảm thấy hắn lần này hành vi có mục đích riêng ảnh ba triệu tạ ơn hân hạnh chiều cố dựa vào liền những vật này muốn ba triệu cũng không có đặc biệt có giá trị manh mối ngươi tại sao không đi đòi ta đường hoán cảm giác im l ặ n bất quá nghĩ là nghĩ như vậy dù sao cũng là đáp ứng giao dịch đường đối đi phương lời, hắn cũng không nốt này chỉ cho phát lúc sẽ vì là triệu triệu qua. ảnh lão bản vương ẫ n là t r ớ c cái sau sàng sàng ta như khoái. Xem ở lão bản khoái như vậy phân thượng, ta liền lại phụ tặng một cái tình khoái, khoái phụ Ảnh, ư một xem một lão báo lại đi. ở vậy v bùi da hỏa này rất nguy hiểm vì cầm tới điểm ấy tình báo ta thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng hắn âm thầm tựa hồ cùng một ít đặc thù thế lực có giao dịch nếu như ngươi chỉ là muốn điều tra hắn ta khuyên ngươi hay là mau chóng thu tay lại tốt đó là cái vô cùng nguy hiểm nam nhân mấy ngày sau đường hoán mang theo hơi chút ngụy trang manh manh tiến về số bảy khu vương ái cô nhi viện địa điểm cũ vương ái cô nhi viện địa chỉ có chút hẻo lánh ngồi rất lâu xe bọn hắn mới đi đến vương ái cô nhi viện địa điểm cũ trên tiểu trấn tiểu hưng đệ nơi này lại vắng vẻ lại hoang vu đợi lát nữa trở về đón xe đều không tiện đ ấy các ngươi tới nơi này làm cái gì lái xe đại ca mắt nhìn kính chiếu hậu kỳ quái dò hỏi có chút để ý sự tình thuận tiện trở lại t h ă m một chút đường hoán bình tĩnh nói ân các ngươi trước t i ê n là vương ái cô nhi viện người sao nghe vậy lái xe đại ca kinh ngạc nói đại ca ngươi biết vương ái cô nhi viện làm sao không biết vương ái cô nhi viện phát sinh chuyện lớn như vậy người địa phương đều biết năm đó mấy trăm nhân khẩu à, toàn bộ đều bị đông cứng chết nghe nói là cái gì hóa học vật phẩm tiết lộ toàn bộ tiểu trấn đều bị băng bao trùm quá kinh khủng từ đó về sau mặc dù khối băng đã sấm hóa nhưng là nơi này cũng triệt để hoang phế xuống tới lái xe đại ca thưa thất mà đảm đạo vương ái cô nhi viện thế nào thế nào khó mà nói dù sao ta cũng không có đặc biệt đi chú ý qua trước kia vương ái cô nhi viện còn tại thời điểm nơi này ngược lại là thật náo nhiệt thường xuyên có người ra ra và o vào sinh ý cũng không tệ chỉ bất quá không biết vì sao t r ờ i vừa tối liền có thanh âm kỳ quái doa đến thật nhiều đồng hành ban đêm cũng không dám tiếp đơn xe thể thao lái xe đại ca giọng nói nhẹ nhàng trần thuật nói thanh âm kỳ quái cái gì thanh âm kỳ quái ngay vậy đường hoán lập tức có thêm một cái tâm nhãn mở miệng hỏi thăm không biết đều là tám năm trước sự tình ta chỗ nào nhớ được lái xe đại ca lắc đầu đến nơi này chính là vương ái cô nhi viện cái chỗ chết tiệt này không tiện đón xe ta liền ở chỗ này chở các ngươi đi ra tốt vậy thì cảm ơn thử nghiệm đầy để cử tới chương bảy mươi lăm thăm dò cô nhi viện chương bảy mươi lăm thăm dò cô nhi viện manh manh tỉnh đường h o á n nếm thử tỉnh lại ngủ say manh manh nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt của nàng chỉ chốc lát sau manh manh chậm rãi từ trong mộng đẹp vừa tỉnh lại mơ mơ màng màng rụi rụi con mắt muốn ăn cơm sao manh manh n u âm thanh n u khí mà hỏi tham còn chưa tới ăn cơm thời gian ngươi xem một chút ngươi còn nhớ hay không đến nơi này đường hoắn chỉ vào trước mắt vương ái cô nhi viện phế tích nhà nhạc hỏi ân manh manh cố gắng để cho mình bảo trì thanh t ỉ n h trạng thái nhìn về phía trước mắt kiến trúc khi nàng nhìn thấy cái kia quen thuộc cô nhi v i ệ n lúc lập tức nhìn không được giật nảy cả mình ngay sau đó khuôn mặt đáng yêu cấp tốc hiện ra lo nghĩ thần sắc sợ hãi không cần ta không muốn trở về ta không muốn trở về thấy thế đường hoán càng cảm giác cái này vương ái cô nhi viện có vấn đề có thiên đại vấn đề bất quá việc cấp bách là chấn an manh manh cảm xúc hắn hiện tại hành động không thể nghi ngờ làm u ố n một lần nữa để lộ manh manh vết thương trên người mặc dù có chút không đành lòng nhưng là vì điều tra trần tướng chỉ có thể bị khuất nàng dù sao cũng so để nàng từ trước đến nay bạo quân hàn thắng bân bị xem như cùng hung cực các tội phạm đến hay lắm một khi bị liên minh cùng người bắt lấy bọn hắn cũng sẽ không bởi vì nàng hay là cái tiểu nữ h à i liền bỏ qua nàng húng chi dựa theo số tuổi thật sự tính toán manh manh trên thực tế đã mười sáu tuổi tại liên minh trên luật pháp thuộc về người trưởng thành phạm vi đừng sợ đừng sợ không có chuyện gì ngươi thấy rõ ràng nơi này đã không có người hơn nữa còn có ta ở chỗ này ta sẽ bảo vệ ngươi không cần phải sợ không có quan hệ đường h o á n ôn n u vớt ve manh manh đầu vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng thất giọng nói ra một hồi lâu, manh manh cảm xúc rốt cục một lần nữa bình phục xuống tới nhưng mà trong mắt bất an cùng lo nghĩ y nguyên mười phần nồng đ ậ m có thể thấy được nó đối với vương ái cô nhi viện có lớn cỡ nào bóng ma tâm lý hiện tại chúng ta muốn nắm người xấu cần manh manh phối hợp manh manh là cái dũng cảm hài tử nhất định có thể giúp ca ca bắt người xấu đúng không người tốt nhất đi theo ta ta cam đoan với người tuyệt đối không ai có thể tổn thương ngươi ngươi có tin ta hay không đường h o á n ngồi sổn người xuống biểu lộ nghiêm túc nhìn xem manh manh con mắt trầm giọng nói ra ân manh, manh nhẹ nhàng gật đầu nếu như ngươi nhớ tới cái gì liền nói cho ta biết được không đường hoắn nhỏ nhẹ nói manh manh đáp lại đường hoán nhẹ gật đầu sau đó mang theo manh manh đi vào vương ái cô nhi viện cô nhi viện phụ cận cỏ dại rậm rạp khắp nơi đều là mạng nện cùng các loại côn trùng chuột không biết bao lâu không người đến qua vậy mà mặc dù như thế vẫn lờ mờ có thể thấy được lúc trước vương ái cô nhi viện bộ dáng manh manh ngươi có muốn hay không lên cái gì đường hoán quay đầu nhìn về phía manh manh mở miệng dò hỏi nhớ không rõ thật nhiều đồ vật đều nhớ không rõ giống như có rất nhiều người ở trong sân chơi ban ngày mọi người cùng nhau nhảy dây bắt trùng trùng ban đêm mọi người liền đều bị giam đến trong phòng ai cũng không thể ra cửa hai tử xấu xa sẽ bị trừng phạt ta cùng to con nhìn thấy bọn hắn trừng phạt mặt khác hải t ử xấu xa chúng ta muốn chạy trốn kết quả kết quả trong tháng chốc manh manh trong đầu dần hiện ra mấy người mặc màu trắng áo dài hướng nàng bước tới thân ả n h lập tức nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhịn không được run dày kịch liệt thấy thế lo lắng manh manh lực lượng lần nữa mất khống chế bạo tẩu đường hoán vội vàng xuất thủ c h ấ n an nàng để nàng tỉnh táo lại vừa mới manh manh nói cái rất mấu chốt tin tức đó chính là nàng cùng bạo quân thấy được cô nhi viện người tại trừng phạt những hải từ khác d ọ đến bọn hắn muốn từ cô nhi viện đạo tẩu nhưng mà kết quả từ manh manh biểu lộ có thể thấy được hiển nhiên không tốt lắm bọc sau đó đường h o á n nắm manh manh tay nhỏ đi vào vương ái cô nhi viện cửa lớn nhẹ nhàng đẩy cửa lớn ầm vang sụp đổ chấn lên mạng lớn cho bụi đường h o á n hơi xứng sở đây là lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân cũng không phải ta dùng sức quá lớn à. manh manh ngươi còn nhớ rõ ngươi là ở nơi nào nhìn thấy bọn hắn trừng phạt mặt khác hại từ xấu xa sao đường h o á n quay đầu hỏi n ô mỗ không nhớ nổi ta chỉ nhớ rõ tại một cái rất đen rất đen địa phương manh manh nhóm miệng vườn dầu gãi đầu một cái một bộ hao tổn tâm trí bộ dáng thấy thế đường hoắn cũng không có ý định tiếp tục miễn cứng nàng dù sao lấy manh, manh tình trạng cơ thể cả ngày ngơ ngơ ngác ngác khó được có lúc thanh tỉnh lại thêm đều đi qua tám năm không nhớ rõ cũng rất bình thường coi như đổi lại một cái bình thường người trưởng thành thời gian tám năm đi qua đều chưa hẳn có thể nhớ rõ t h ú n g chi là nàng đâu nô mẫu vươn ngủ quá muốn ngủ ôm một cái đ ỗ n g nhiên manh manh đ ố i rối lại dâng lên ô m đường hoán leo làm lúc nói thật bắt ngươi không có cách nào đường hoán ôm lấy nhuyễn manh nhuyễn manh manh manh, manh. sau đó liền mình tại t r o n g cô nhi viện xem một chút đi để nàng ăn tĩnh ngủ một hồi cũng tốt cô nhi viện diện tích không phải rất lớn trên vách tường còn mang theo cô nhi viện ảnh gia đình tấm hình tấm hình mười phần cũ nát tích thật dày một lớp bụi xóa đi mặt ngoài cho bụi lộ ra trong đó rõ ràng ảnh t r ụ ở giữa những cái k i a mặc đồ trắng quần áo hẳn là cô nhi viện người làm việc đứng tại ở giữa nhất mặc màu trắng dài áo khắp ngoài tuổi tác coi trọng có chút lớn mang theo màu đen kính mắt nhã nhặn nam tử là cô nhi viện viện trưởng đường hoán nhìn lướt qua trước mặt cô nhi viện tấm hình trên tấm ảnh hết thể có ba mươi sáu đứa bé rất nhanh đường hoán tìm được tám tuổi thời điểm manh m a n h tại tấm hình dưới g ó c trái trừ phi tóc là ngắn bên ngoài cùng bây giờ bộ dáng cơ hồ không có biến hoa quá lớn manh mạnh đứng bên người cái lại cao vừa gậy nam hải th đằng sau đường hoán ở bên trong cô nhi viện lại phát hiện rất nhiều tấm hình phần lớn là ghi chép bọn nhỏ ở cô nhi viện sinh hoạt chỉ bất quá đại đa số hải tử trên mặt đều không có dáng tươi cười, cười có cũng nhìn qua có chút hư giả chứ cô nhi viện người trong tấm ảnh xuất hiện nhiều nhất còn có cô nhi viện phía sau một cây đại thụ bọn nhỏ thích đến dưới đại thụ đi h ó n g mát nhảy dây còn có chút hải tử dưới tẳng cây giống như t r ô n thứ gì do dự một h ồ i đường hoán ôm trong ngực manh manh đi vào cô nhi viện hậu viện nhưng mà chỉ gặp hậu viện đại thụ sớm đã biến mất không thấy gì nữa khắp nơi mọc đầy cỏ dại cùng dêu xanh đường hoán cẩn thận từng ly từng sau đó đối với tấm hình vị trí đi vào trước đó đại thụ vị trí còn có thể đào được đồ vật sao đường hoán n h ỉ non tự nói hắn luôn cảm giác mình hẳn là đào đào thử nhìn một chút nói không chừng sẽ có n g o ạ i ý muốn kinh hỷ thu h o i đâu đường hoán xoa xoa đôi bàn tay trực tiếp khởi công sau một lát hậu viện đất chống cơ hồ đều bị hắn lật ngược một tầng thật đúng là để hắn đào được không ít đồ vật đại đa số đồ chơi đều là trẻ con đồ chơi thí dụ như cái gì tấm thẻ viên bi nhựa tợ l ạ t i ệ điên ném đầu gỗ điêu khắc thành mô hình các loại đều là chút không có tác dụng gì đường hoán bất đắc dĩ thở dài nhưng mà đúng vào lúc này khỏe mắt của hắn dư quang liếc về cách đó không xa quyển nhật ký chậm rãi cầm lên chương 76 cô nhi viện ở sau chương 76 cô nhi viện ở sau ta không chịu nổi tại sao phải biến thành dạng này ba rõ ràng là thật vất vả có được phần thứ nhất làm việc bọn nhỏ cũng rất đáng yêu vì cái gì cùng là cô nhi viện bọn hắn có thể tàn nhẫn như vậy đối đãi bọn nhỏ gian phòng kia là chuyện gì xảy ra cô nhi viện tại sao có thể có loại địa phương kia ta không hiểu viện trưởng khuyên ta an tâm làm việc quên mất trong gian phòng kia sự tình lời nói ẩn ẩn mang theo uy hiếp ta rất sợ sệt ân nhìn thấy trong bút ký mặt nội dung đường hoán thần sắp ngưng lại trong này giống như ghi chép là vương ái cô nhi viện sự tình đường hoán nghiêm túc nhìn xuống về sau viện trưởng không cho phép ta tới gần dưới mặt đất gian phòng kia ta mỗi ngày buổi tiếp bọn nhỏ cô nhi không có qua mấy ngày liền sẽ có hải tử mất tích sau đó có hải tử mới được đưa vào cái địa phương này tựa như địa ngục ta sợ sệt nhưng là ta không dám chạy trốn đi âm thầm giống như có người đang giám thị ta giám thị lấy tòa này cô nhi viện ta đem chuyện này nói cho ta biết bằng hữu tiểu lâm hôm sau tiểu lâm liền chạy ra ngoài ta cho là nàng sẽ thành công đào tẩu thẳng đến ba ngày sau ta ở cô nhi viện phía sau núi phát hiện nàng đã thi thể hư tối h ta thật rất sợ hãi ta cái gì cũng không dám làm ta chỉ có thể mỗi ngày toàn tâm toàn ý chiếu cố bọn nhỏ nhờ vào đó thu hoạch được một tia an ủi năm năm chỉ cần kiên trì năm năm ta liền có thể về nhà ta không thể chết ta còn có thân nhân thực xin lỗi bọn nhỏ thực xin lỗi ta không giúp được các ngươi phía sau ghi lại đều là một chút cô nhi viện sinh hoạt v i ệ c v ậ t từ vợ ghi chép trên ghi chép nhìn viết xuống quyển nhật ký này hẳn là cô nhi viện phụ trách chiếu cố hải từ một tên nhân viên công tác liền đến nơi này sao đường hoán lật đến mấy tờ cuối cùng hôm nay ta cùng mấy tên đồng sự đi công tác đến sát vách trong thành phố mua sắm vật tư trở về phát hiện toàn bộ tiểu chấn đều biến thành một mảnh băng tiên tuyết đ ị a ta sợ ngây người một đám ăn mặc đồng phục người dọn dẹp cô n h i viện bọn hắn nhìn thấy chúng ta vậy mà đối với chúng ta nổ súng muốn giết chúng ta ta điên cùng chạy trốn mặt khác hai cái đồng sự toàn bộ đều ngã xuống họng súng mà ta rơi vào trong nước nhặt về một cái mạng ta biết bọn hắn bọn hắn thường xuyên xuất hiện tại viện trưởng bên người bọn hắn tại sao muốn giết chúng ta chẳng lẽ là vì diệt khẩu ta không muốn chết ta trốn đi thậm chí ngay cả ta thân nhân bằng hữu cũng không dám đi liên hệ bọn hắn ta sợ sệt sẽ, sẽ liên lụy bọn hắn ta thật hối hận thật thật hối hận có lẽ là vận mệnh đang kêu gọi ta ba năm sau ta lại lần nữa về tới cô nhi viện ta vẫn là không dám đi tố giác bọn hắn bọn hắn cho là ta chết cái này có lẽ chính là tốt nhất đi thực xin lỗi bọn nhỏ hy vọng các người kiếp sau ném tốt thai nhật ký đến nơi đây liền kết thúc từ trong nhật ký đó có thể thấy được năm đó vương ái cô nhi viện xác thực có vấn đề còn có vấn đề rất lớn mà nhật ký chủ nhân trong miệng gian phòng kia rất có thể cùng manh manh trong miệm dùng để trừng phạt hải tử xấu xa gian p h n g như vậy hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới gian phòng kia nói không chừng có thể tìm tới mấu chốt manh mối vô luận như thế nào đường hoán cơ bản có thể xác định chỗ này vương ái cô nhi viện tuyệt đối không đơn thuần chỉ là cái ái tâm cô nhi viện đơn giản như vậy mà xem như đầu tư người kiến tạo vương đùi có cực lớn phạm tội hiểm nghi đường hoán trở lại trong cô nhi viện một căn phòng một căn phòng tìm kiếm đi qua nhưng mà tất cả gian phòng đều tìm khắp cả cũng không có phát hiện phù hợp gian phòng chẳng lẽ là bởi vì có cái gì cửa ngầm cơ quan loại hình đường hoán hơi chút trầng âm sau đó xuất ra dò xét đạo cụ hắn đã sớm đoán được có thể sẽ đụng phải cần giải tỏa cửa ngầm tình huống đặc biệt hoa mười vạn tiền liên minh lên mạng mua về rồi dò xét đạo cụ đường h o á n đem đạo cụ đặt ở cô nhi viện trung tâm sau đó khởi động đạo cụ sau đó liền gặp trước mắt đạo cụ vang lên tiếng lòng lòng ngay sau đó chiếu ảnh ra toàn bộ cô nhi viện kết cấu đồ thấy thế đường h o á n trong lòng vui mừng cái này mười vạn tiền liên minh tiêu đến không a n uống cái đồ chơi này xác thực dùng rất tốt phải biết đường h o á n đều đã làm tốt đem toàn bộ cô nhi viện đều lật tung r ắ c nộ cũng không thể để hắn một viên gạch một viên gạch đi gõ đi nghe thanh em đi mặc dù đúng là cái biện pháp không tệ nhưng là hiệu suất quá chậm đường hoắn nhìn trước mắt cô nhi viện mô phòng cấu tạo đồ rất nhanh liền phát hiện dấu ở cô nhi viện phía dưới gian phòng cùng thông đạo nó cửa vào liền dấu ở phòng viện trưởng tủ chứa đồ phía sau đường hoán lần nữa đi vào cô nhi viện phòng viện trưởng hắn cũng l ờ i tìm cái gì cơ quan trực tiếp một q u y ề n đ e m cũ nát mốc meo tủ chứa đồ cùng vách tường đánh cho nát nhừ lộ ra trong đó thầm nghĩ thầm nghĩ có chút thầm ức bên trong tựa hồ tích không ít nước có cố rất khó ngửi mốc meo mùi chỉ chốc lát sau một cánh dì xét cửa sắt xuất hiện tại đường hoán trước mặt hắn tiện tay kéo một cái đem cửa sắt toàn bộ phá hủy xuống tới sau một khắc một cực kỳ nồng nặc trí m ạ n khí độc từ bên trong phòng phun vô ý thức xoay người đào tẩu đông nhiên nhảy ra cô nhi viện sau đó cô nhi viện phát sinh kinh thiên động địa b ạ o tạc cả tòa cô nhi viện đều bị đưa lên trời manh manh bị tiếng nổ mạnh to lớn làm tỉnh lại đường hoắn đưa nàng bảo hộ ở dưới thân phòng ngừa bắn tung t ó é mà đến khối vụn làm bị thương nàng tập trung ra tay rất âm đó a nhìn thấy một màn này đường hoắn n h ị n không được văng t ụ hắn ngược lại là không có quan hệ gì điểm ấy b ạ o tạc căn bản không đả thương được hắn nhưng là kém chút manh manh liền bị hắn liên lụy chết không nghĩ tới người sau lưng thế mà còn tại cô nhi viện trong mật thất lưu lại một tay một khi có người muốn thăm dò chân tướng mở ra mật thất như vậy ngay cả người mang cô nhi viện đều sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt không phải là bị khí độc hạ độc chết chính là bị nổ tung nổ cái thịt nát xương tan nói thật đường h o á n có chút tức giận trong lòng kìm nén một đoàn lửa giận vô hình dưới mắt cô nhi viện thịt nát xương tan thứ gì đều không t r a ra đường h o á n đành phải tạm thời coi như tôi h mang theo manh manh xoay người rời đi giờ này khắp này lái xe đại ca xuống xe nhìn qua cô nhi viện phương hướng một mặt lo lắng bộ dáng nhìn thấy đường hoắn cùng manh mạnh từ bên trong đi ra lúc này mới yên tâm xuống tới vừa mới xảy ra chuyện gì tại sao có thể có lớn như vậy thanh âm Ta khói đều mất khói rồi. đều cái, cái, vậy? Vậy, cái địa ạ i phương n được h quỷ quái này thật không thích hợp chờ lâu lên xe đường hoán bọn người trở về số bảy nội thành thanh toán tiền xe đằng sau đường hoán trở lại chính mình đặt quán rượu cao cấp vọt lên cái tắm nước nóng lại cho manh manh lau sạch n g à i tốt khách nhân tốt quý bữa tối đã đến, đến giờ ngài có thể xuống lầu miễn phí hưởng dụng mỹ vị bữa tối đông nhiên khách sạn nhân viên phục vụ điện báo nhắc nhở biết đường hoán thản nhiên nói chờ mong ngài hài lòng đánh giá chúc ngài ở lại vui sướng gặp lại đường hoán muốn lần cơm sao bụng bẹp manh manh n g ầ g đầu ngốc manh nhìn về phía đường hoán n u âm thanh n u k h i nói ân xuống lầu ăn cơm đi đường hoán cười nhạt một tiếng ôm lấy manh manh xuống lầu chương bảy mươi bảy đ ư n g nóng ộ i để cho ta ấp ủ một chút chương bảy mươi bảy đ ư n g nóng ộ i để cho ta ấp ủ một chút đột nhiên một trận thanh thúy vang dội chung điện thoại vang lên ta muốn làm đại lão ta muốn làm đại lão có tiền có tiền rất có tiền đại lão nghe được cái kia chung điện thoại vương b ù i s ả mặt lại vương b ù i nghe ra đó là chính mình tư nhân điện thoại tiếng trung xoay người đi vào gian phòng lấy điện thoại di động ra kết nối các người tốt nhất là có chuyện trọng yếu nói cho ta biết vương b ù i ngữ khí phi thường không vui mở miệng nói ra vương ái cô nhi viện xảy ra chuyện chúng ta lưu chuẩn bị ở sau bị người phát động đã có người đang điều tra chúng ta vương ái cô nhi viện đó là địa phương nào nghe vậy vương đùi trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng trong đầu hồi ức chính là tám năm trước bạo quân dị năng thức tỉnh đào tàu địa phương a ta nhớ ra rồi loại chuyện này còn cần ta nói cho các ngươi biết làm thế nào các ngươi đi xử lý một chút là được rồi vương đùi vớt vươn g núi thấp giọng nói ra năm đó hàn thắng vân tiểu x u ấ t sinh kia dị năng mất k h ô n g chế vì ứng phó liên minh thành bang điều tra dẫn đến hắn phí hết không ít khí lực mới đem sự t ì n h ép xuống kế hoạch cũng bởi vậy chậm trễ hồi lâu hiện tại nhớ tới vẫn là như vậy để cho người ta nổi giận chúng ta chỉ là cho lão đại ngươi đề tình một câu vậy trước tiên đã nói như vậy nói xong điện thoại cốc máy đúng lúc này nữ nhân xinh đẹp đi tới mị nhãn như tơ trêu chọc vương đùi thân phụ chuyện của ngài nói chuyện phiếm xong sao trò chuyện xong chúng ta liền tiếp tục đi không nên quên ngài đáp ứng chuyện của ta a ha ha tiếp tục một bên khác đường h o á n mang theo manh manh ăn no sau về đ ế n phòng trong tay hắn móc ra vương ái cô nhi viện ảnh chụp cả gia đình sau đó đường h o á n dự định từ cô nhi viện viện trưởng trên thân vào tay chỉ cần tìm được chứng cơ xác thực xác định vương đùi ở sau lưng ngược đái cô nhi lợi dụng cô nhi tiến hành thí nghiệm như vậy vô luận hắn là ai hắn có bất kỳ bối cảnh đường h o á n đều tuyệt đối sẽ không buông tha hắn một lúc lâu sau đường hoán nhìn xem chính mình điều tra ra liên quan tới vương ái cô nhi viện viện trưởng tin tức nét mặt của hắn dần dần trở nên càng lạnh nhạt khá lắm cái này không cha không biết cha một cái giật mình vương ái cô nhi viện viện trưởng đã từng cũng là chợ búa lưu manh đi theo vương b ù i khắp nơi thu phí bảo hộ loại kia đường hoán nghiêm túc quan sát phát hiện tại ảnh cho hắn gửi tới văn bản tài liệu trong tư liệu nơi hẻo lánh cái kia mang theo kính mắt ma cà đ ô n g không phải liền là hắn sao không chỉ có như vậy con hàng này lúc còn trẻ cho vay nặng lãi nhiễm m ư n giặc thậm chí còn làm qua lừa bán phụ nữ hài nhi vô xỉ hoạt động cũng chính là cái gọi là phân buôn bán kẻ bu loại người này mẹ nó có thể lên làm cô nhi viện viện trưởng đầu năm nay người nào đều có thể làm bên trên cô nhi viện viện trưởng a liên mẹ nó không hợp t h ó i t h ư ở n g nhất làm cho đường h o á n không nghĩ tới chính là vương ái cô nhi viện viện trưởng không chỉ có không chết thậm chí còn tại địa phương khác làm tới mới cô nhi viện viện trưởng nhìn xem cái này mập mạp đến chảy mỡ a n t ơ i nuốt sống mặt người dạ thú tấm hình cùng hiện tại vương đùi đơn giản không có sai biệt bất quá đường h o á n cảm thấy hẳn là đáng được ăn mừng bởi vì đối phương còn sống hắn liền có cơ hội từ đối phương trong miệng này ra tình báo đêm dần khuya ngoài cửa sổ tiếng gió ô ô rung động vô hình sương mù lạng yên chui vào đường hoán cùng manh manh chỗ gian phòng đốt nhận dược vật t a n bỏn mê man kháng tính một đốt nhận dược vật t a n bỏn mê man kháng tính một nghe được trong đầu cái này các loại thanh âm hệ thống nhắc nhở đường hoán không khỏi hơi s ữ n g sở có người đang dùng dược vật đánh lén bọn hắn gặp tình hình này đường hoán tương kế tự kế thân thể chậm rãi ngã vào trên bàn chỉ chốc lát sau từ ngoài cửa sổ chạy vào sương mù đúng là ngưng tụ thành một người nam nhân xuất hiện trong phòng trong tay đối phương cầm một cái thiết truy chậm rãi tới gần đường hoán không có ý tứ huynh đệ ai bảo ngươi làm việc không nên làm đâu yên tâm ta ra tay rất ổn một chút đều không đ nam tử trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn giơ lên trong tay thiết truy lúc này bỗng nhiên hướng đường hoán trên đầu đập xuống và n h sau một khắc nam tử phủ trong dự liệu góc bạo liệt tình huống cũng không có xuất hiện ngược lại là cánh tay của hắn bị chấn động đến cơ hồ đã mất đi chi giác cái này mẹ nó chẳng lẽ chính là t r o n g truyền thuyết đầu sát ngay sau đó nam tử lại móc ra một viên độc trâm từ phía sau lưng đâm về đường hoán trái tim k i m tiêm bên trên tôi độc cho dù là a cấp cường giả cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng đã chết vô thanh vô tức nhưng mà để nam tử khiếp sợ là hắn viên kia độc trâm thậm chí ngay cả da của đối phương đều đâm không phá hắn vừa dùng lực còn bẻ gã mẹ nó muốn hay không như thế không hợp thói thường a đây là người sao trời chăn sao đường hoán tử từ mở mắt nhìn về phía bên cạnh hạ độc thủ nam tử nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi làm sao nhanh như vậy liền tình thấy thế nam tử giật nảy cả mình khó có thể tin hô đây không phải trọng điểm trọng điểm là ngươi ta không oán không k i ừ u ngươi tại sao muốn đối với ta hạ tử thủ thành thật khai báo lời nói có lẽ ta có thể lưu ngươi một cái mạng đường hoán n g ự a khí lạnh lùng mở miệng nói ha ha chỉ bằng ngươi cũng nghĩ bắt được ta người xin ó i ngộng nói đi nam tử lần nữa hóa thành sương mù trạng thái nhìn về phía đường hoán dễu cận nói Ta mặc dù k h ô ngươi làm gì đ ợ c n g ư nhưng làm n sao có thể bắt được ta thấy thế sương mù nam nhân thần sắc hoảng sợ muốn tuyệt hắn hiện tại thế nhưng là sương mù a đối phương vì cái gì có thể bắt lấy hóa thành vụ thái chính mình cái này không khoa học rất xin lỗi ta ngay cả quỷ đều có thể bắt ngươi là cái thá gì đường hoán khinh thường khinh bị nói thả ta ra mau b u ô n g ta ra ngươi nếu là dám đụng đến ta một c ọ n g tóc gáy ngươi liền chết chắc yên tâm ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đâu ngươi bây giờ còn chưa chết đường h o á n nhàn nhạt cười nói giờ này khắc này nụ cười của hắn tại x ư ơ n g mù nam nhân xem ra tựa như ác ma dáng tươi cười giống như làm người ta sợ hãi nói đi là ai phái ngươi tới có mục đích gì lao tử nói con mẹ ngươi có gan ngươi liền đụng đến ta cái thử một chút rất tốt là cái xương cứng ta thưởng thức nhất loại người như ngươi nói xong đường hoắn tùy tiện tìm chiếc lọ đem sương mù nam nhân nhét vào trong mình sau đó trở về trong phòng tám uy người muốn làm gì không có gì liền muốn mời ngươi uống lớp nước mà thôi đường hoán tiện tay đem cái bình ném tới trong b ồ n cầu phù phù một tiếng cái bình lơ lửng ở trên mặt nước một bộ phận nước đi vào trong b ì n h ngoa t à o ngoa t à o dừng tay người mẹ nó dừng tay a b ẩ n chết quá sạch sẽ đừng nóng nổi vừa vặn ta còn có đi tiểu kìm nén không có kéo đâu để cho ta ấp ủ một chút t r ư ơ n g bảy mươi tám huynh đệ liền muốn có nạn cùng chịu t r ư ơ n g bảy mươi tám huynh đệ liền muốn có nạn cùng chịu người mẹ nó người sao có thể mẹ mẹ ba không có ý tứ gần giải gia ngươi. giết! Ngươi! nhất muốn chút phát hỏa, lý giải một chút.、Ta、hiểu Hệ! Hệ! một Ta Ta có lý đại sương mù nam nhân c nôn nôn, ù ngữ cái b khí tràn đầy mãnh liệt oán niệm cùng hẳn ý hãn lợi này còn không có nhận qua nhục nhã dạng này ha ha ngươi là không biết đi đã như vậy vậy ta giữ lại ngươi cũng vô ích t người quát. Ngươi vừa mới đối với ta hạ tử thủ thời điểm chẳng lẽ liền không có nghĩ tới giết người là phạm pháp lại nói ta lúc nào nói muốn giết n g ư ơ i ta chính là mời ngươi ăn bỗng nhiên ôn ly gây tiệp mặt thôi nếu như chính ngươi hế tử có quan hệ gì với ta đường hoán núi bay sau đó cha ra phụ cận hố rác nhà máy tin tức đem giới diện hiện ra cho đối phương nhìn đây là cơ hội cuối cùng của ngươi sự kiên nhẫn của ta là có hạn đường hoán thần sắc biến đổi đôi mắt lạnh nhạt vô tình nhìn chăm chú sương mù nam nhân trầm giọng nói ra sương mù nam nhân cảm nhận được sợ h ã i tử vong cùng áp bách trong mắt không tự chủ được hiện ra ánh mắt hoảng sợ g i a hỏa này trên người sát ý là nghiêm túc là là cường ca để cho ta tới giải quyết n g ư ơ i ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc đại ca ngươi tha ta một mặt đi ta cam đoan chạy xa xa c ũ người không n g dám tìm lại tới ơ phương sương lương i phiền thoái.、Thấy、đối minh phải cái gì loại lương thiện, vì bảo trụ cái Thấy thật nhân bạch không nhỏ của mình, động nam cũng mạng này cũng còn trước mắt trụ vậy đỡ ư gì vì mà mù sắc của lúc ý, ra. bảo n g ca a là、ai? Hắn bây giờ tại địa phương nào? Đường hoán truy vấn. Ngươi thả ạ i địa p ư Đường Ngươi ơ n nào? hoán vấn. g h truy t ta ta mang ngươi tới sương mù nam nhân trong lòng quyết tâm chỉ cần ngươi dám cùng ta đi qua cường ca nhất định sẽ giết chết ngươi đến lúc đó ta nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần trả thù lại a ngươi nguyện ý dẫn đường sao vậy nhưng thật sự là quá tốt hiểu lầm đều là hiểu lầm nhà đường hoán một chút liền xem thấu đối phương nội tâm ý tưởng chân thật trên mặt nét mặt tươi cười như hoa một lần nữa đem dính nước tiểu cái bình một lần nữa lấy ra sương mù nam nhân thoát ly cái bình trói buộc hung hăng ngã trên mặt đất nôn t h à n bất quá con hàng này cũng xác thực rất có thể nhịn vậy mà không có lập tức phát tác để cho ta cũng tẩy một chút sương mù nam nhân đứng dậy cầm lấy bên cạnh vòi phun cọ rửa một chút mùi trên người lúc này mới dễ chịu rất nhiều nhanh lên đi thừa dịp nàng bây giờ còn không có tỉnh lại đường hoán quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại trên giường hô hô ngủ yên manh, manh thản nhiên nói chúng ta thuốc mê tuyệt đối có thể làm cho người bình thường ngủ lấy một ngày sương mù nam nhân ngoài miệng nói như thế trong lòng vẫn đang suy nghĩ ha ha ngươi còn muốn trở về đi liền vĩnh viễn không về được thật là một cái ngu xuẩn thật tốt l ừ a gạt cho là mình lực phòng ngự cao liền vô địch sao chỉ cần trở về chúng ta c ó là biện pháp đối phó ngươi sau đó đường hoán đi theo sương mù nam nhân rời đi khách sạn tiến về khu số bảy trung tâm thành phố khu vực sương mù nam nhân kêu chiếc xe hai người quanh đi q u ẩ n lại đi vào một tòa đứng vững đường hoàng đại viện trước cửa sắt đại viện chung quanh kéo có lưới điện cùng chứa gai nhọn cùng đông đảo camera một con ruồi cũng bay không vào đi no ca ngài trở về thủ vệ bảo an nhìn thấy sương mù nam nhân mang trên mặt định n o ạ t dáng tươi cười ân ta muốn gặp lão đại mở cửa bên cạnh ngươi người này là liên quan gì đến ngươi chuyện của lão tử cũng d á m quản nghe vậy sương mù nam nhân ánh mắt nội t r ư ờ n g không vui q u á lớn sương mù nam nhân lén đường hoán cho tên kêu bảo an làm thủ thế người sau lập tức hiểu ta không phải ý tứ kia thật xin lỗi thật xin lỗi nô ca ngài đừng nóng giận nói đi phụ trách thủ vệ bảo an mở ra cửa lớn bỏ mặc sương mù nam nhân cùng đường hoán đồng hành ngay sau đó tên kêu bảo an xuất ra bộ đàm hướng trong đại viện m ậ báo cùng lúc đó c ư ờ n g các bọn người thông qua giám sát chú ý sương mù nam nhân cùng đường hoán nhất cử nhất động tiểu ngô ra hỏa này thế mà thất thủ còn bị người xem như con tin thật sự là mất mặt trận kia bạo tạc đều không có nổ chết hắn người này chỉ sợ cũng không phải dễ đối phó như vậy tất cả mọi người chuẩn bị một chút đi nghĩ không ra lúc t r ư ớ c lưu chuẩn bị ở sau còn sẽ có bị người phát động một ngày các ngươi nói là cái gì luôn có người muốn muốn chết đâu đương nhiên là bởi vì không quen nhìn chúng ta trải qua quá dễ chịu lạc còn có muốn làm chính nghĩa anh hùng loại hình chính nghĩa đầu năm nay chính nghĩa đáng giá mấy đồng tiền a phi sương mù nam nhân mang theo đường hoán tiến vào đại viện trên đường cho mình đốt điếu thuốc trải qua một mảnh tươi tốt vườn hoa huynh đệ đến một cây sương mù nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua đường hoán đưa ra thuốc lá trong tay hộp không hút thuốc đường hoán lắc đầu không hút thuốc lá nhân sinh niềm vui thú ít hơn nhiều nghe nói qua sau đó một điếu thuốc đấu qua thần tiên sống sao sương mù nam nhân cười cười đem hộp thuốc lá một lần nữa thu hồi lại nhàn nhạt, nhạt nói ra đường hoán từ chối cho ý kiến hắn mơ hồ nghe được bụi hoa ở giữa t ử a hồ có cái gì đậu tĩnh lít nha lít nhít rất ồn ào ngươi nhìn những n g à hoa sinh đẹ không người thích hoa sao vẫn được không chỉ có người ưa thích một thứ gì đó cũng ưa thích nhưng là bọn chúng rất chán ghét người khác tiến vào hoa viên của chính mình thí dụ như dạng này sương mù nam nhân tùy ý một cước đem ven đường cục đá đá đến trong bụi hoa tiếp lấy liền nghe được làm cho người da đầu tê dại thanh â m vang long, long long lên đại lượng long độc chen c h ú c mà ra lít nha lít nhít một mảnh đen kịt chúc người may mắn l à c h ư n h đệ nói đi sương mù nam nhân hóa thành vụ thái ý đồ chui vào bên cạnh đường ống bên trong đào tẩu nhưng mà hắn tiểu động tác tại đường hoán xem ra cung ốc xin tốc độ không có gì khác biệt đường hoán tiến lên một phát bắt được sương mù nam nhân trần đem hắn từ đường ống bên trong cưỡng ép tách đừng nha huynh đệ là huynh đệ liền nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chết tôi ngươi sao có thể bỏ lại ta một người đâu nhìn xem cái tiêu mảng lớn non độc đường hoàn tả mị cười nói ngoa tạo ngươi mẹ nó có độc ca ngươi cũng không kinh ngạc một chút sao sương mù nam nhân giật này cả mình rõ ràng chỉ cần một cái hô hấp chỉ cần thời gian một hơi thở là hắn có thể từ nơi này trong tay á c ma trốn nhìn thấy loại tràng diện này hắn thế mà ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút liền đến bắt chính mình cái gì thù hoán gì à quá phật đi những non độc này đều là chúng ta chăn nuôi có được rất mạnh độc tính ngươi liền đợi đến bị cha tấn mà chết đi mắt thấy trốn không thoát sương mù nam nhân cũng không che giấu nữa hùng tợn cắn răng nói ông nong nong t r ư ơ n g tám mươi mau nhìn có mèo to t r ư ơ n g tám mươi mau nhìn có mèo to đốt nhận o n g độc công kích lực phòng ngự một đốt nhận o n g độc công kích độc kháng một đốt nhận phấn hoa ăn mòn tinh thần kháng tính một m có chút dễ chịu đường h o á n nhắm mắt lại hưởng thụ lấy đại độc cong bọn họ toàn phương vị đại chăm sóc nhịn không được phát ra thoải mái tiếng dễ gì nhìn thấy một màn này một mực không dám khôi phục thực thể sợ lọt vào đại độc cong công kích sương mù nam nhân liền cùng gặp quỷ giống như liền xem như hắn nếu như bị đại độc con quấn lên một chút không ra ba phút liền muốn xong đời ép cấp hệ trị liệu năng lực giả đều không cứu lại được đến trước đó hắn dùng để đối phó đường hoán độc trầm cũng là lợi dụng đại độc con kịch độc chắt lọc đi ra đại độc b ầ y hoang lực công kích nhưng so sánh trên tay hắn độc t r ư n mạnh gấp trăm lần thậm chí ngay cả dạng này đều không thể phá vỡ đường hoán phòng ngự liền mẹ nó không hợp t h ó i thưởng không sai bị lắm đường hoán bung ra một quyền v â n ba kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt đem chung quanh on độc bầy toàn bộ chấn động mất đi nao n a o rơi xuống đất sương mù nam nhân thần sắc hai nhiên cái này mẹ nó đến cùng là cái gì quái v sương đường đường mù, tốt, tốt. Ha ha. mù nam nhân thần sắc xấu hổ vội vàng đáp nghĩa tiếp thậm chí ngay cả ông sát thủ đều làm hắn không chết hôn đản này ra cũng quá dày đi đều có thể cầm lấy đi tu tường thành một bên khác tương tác bọn người thông qua giám sát cũng thấy rõ đường hoán bị hong độc vây quanh lại không bị thương chút nào hình ảnh chỉ bất quá tại hắn ra quyền một khắc này cường đại sóng s u n g kích liên quan vụ cận giám sát đều cho sinh sinh phá hủy cũng không biết kết quả sau cùng như thế nào c h ắ c không được tiểu ngô sẽ thất thủ g i a hỏa này quả thật có chút bản sự một cái đầu bên trên c u ố n lấy băng vải âm thanh nam nhân khản giọng mở miệng tại địa bàn của chúng ta bên trên còn có thể để hắn lật trời đại ca ta đi đối phó hắn vừa vặn gần nhất dành đến nhàm chán ngứa tay rớt một tên để t r ầ n lấy thân trên vai trái c h ố hoa văn hổ đầu hình xăm mặt mũi tràn đầy g ữ tợn nam nhân ồm ồm ngô phong k i n h vân đ ặ m nói hhh ngươi liền đợi đến nhìn đi rất lâu không có cùng người động thủ một lần hy vọng có thể để cho ta có chút việc vui đường hoán đi theo sương mù nam nhân lại đang trong đại viện lượn nửa giờ hơi không kiên nhận nói ngươi xác định cái kia cường ca ở chỗ này ta cho ngươi thêm mười phút đồng hồ nếu như còn không gặp được người n g ư ơ i đi hô rác chính ta tìm người ca ta thật không có lừa ngươi cường ca liền tại bên trong rất nhanh liền đến sương mù nam nhân ngoài miệng ứng phó nói sương mù nam nhân trong lòng một bực vì cái gì đã lâu như vậy cường ca còn không cho người tới cứu mình chẳng lẽ bọn hắn từ bỏ ta phải không ngươi không thành thật ta đường hoán thở dài giang g ắ c đột nhiên chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng xương nức vang lên sương mù nam nhân cánh tay trái lấy q u ỷ dị góc độ h ố n c o n g to lớn đau đớn trong nháy mắt chuyển vào sương mù nam nhân nao h ả i thần kinh a a a a, -a ba sương mù nam nhân đau đến trên mặt đất quay cuồng toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra run dày đứng lên ngươi chỉ có mười phút đồng hồ sau mười phút còn không thấy người lại đoạn tay trái tay trái đoạn xong đoạn chân phải tứ chi đoạn xong phế ngươi t ử tôn căn sau đó ném tới trong hố rác đi cho ngươi làm phân mộ đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa đường hoán mặt không biểu lộ thoát ra sương mù nam nhân không dám lên tiếng chửi mắng đường hoán trong lòng đối với đồng bạn hận ý một chút đều không so với đường hoán nhỏ bọn hắn thật chẳng lẽ muốn c h ơ mắt nhìn mình bị hắn đánh chết sao nghĩa k i ế p các ngươi lại không đến chớ ép lao t ử cá chết lưới rách muốn chết mọi người cùng nhau chết nhưng mà đúng vào lúc này một viên tựa như thiên thạch giống như thân ảnh từ trên trời giáng xuống mang theo đáng sợ áp lực đánh tới hướng đường hoán nơi ở phát giác được đỉnh đầu độc tĩnh đường hoán đôi mắt nhắm lại thân hình lặng yên hướng về sau na di vài mét và n h nương theo lấy một tiếng vang thật lớn đại viện mặt đất xuất hiện một cái hố sâu sau đó một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán xuất hiện tại trước mặt hai người nó vai trái chỗ hoa văn cái kia sinh động như thật hình xăm đầu hổ nhìn qua mười phần có chấn n h i ế p cảm giác thấy thế sương mù nam nhân mừng rỡ bọn hắn rốt cuộc tới cứu mình người rốt cuộc đã đến ta mẹ nó kém chút đều muốn bị cái này hôn đàn giết chết sương mù nam nhân nhìn về phía hồ ca bất mãn mở miệng nói phế vật ngay cả cái nhiệm vụ đều kết thúc không thành cũng đừng tại cái này tất tất, cút nhanh lên đừng bay dầy sự hăng hái của ta hồ ca k i n h bị nhìn thoáng qua sương mù nam nhân biểu lộ tràn ngập ghét bỏ cùng k i n h thường người, ừ lão tử lửa nhác cùng ngươi tính toán sương mù nam nhân tay phải bẻ gãy đau nhức kịch liệt không thôi lập tức cũng không có tâm tình cùng đối phương đấu v õ c mồm vội vàng đi trị liệu cẳng kéo dài tay liền phế đi sương mù nam nhân thi triển dị năng muốn chạy trốn sau một khắc chỉ gặp trước mắt đột nhiên xuất hiện thân ảnh trên mặt biểu lộ cơ hồ đều muốn khóc lên đi không có ý tứ hôm nay các ngươi một cái đều đi không được chờ chút lời này nghe vào làm sao như vậy giống một cái t r ù m phản diện đâu đường hoán nuốt ve cái cảm thấp giọng nhị nó nói ngươi mẹ nó vì cái gì liền chết cắn ta không thả a ngươi là keo g i cho a sương mù nam nhân phẫn nộ nói ta trọng tình trọng nghĩa hết lòng tuân thủ hứa hẹn a nói để cho ngươi mang ta đi tìm người liền để ngươi dẫn ta đi tìm người đường hoán nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi mẹ nó trọng tình trọng nghĩa hết lòng tuân thủ hứa hẹn liên quan ta cái giám a sương mù nam nhân nhịn không được sụp đổ hô ngay tại sương mù nam nhân h ấ p dẫn đường hoán lực chú ý thời điểm một cái đống cắt lớn thiết quyền ẩm v a n g đánh về phía chán đường hoán dám không nhìn lão tử lão tử để cho ngăn trở không vui nói ra không biết quay dày người khác nói chuyện là rất bất lịch sự sao cuối o ta cùng đường hoán ném bay hổ ca hung hăng đâm vào cách đó không xa trên núi giả liên điểm ấy khí lực cũng đừng đi ra mất mặt xấu hổ đường hoán vùi tay khinh thường nói mẹ nó không nên coi thường ta hổ ca chậm rãi đứng lên trong mắt lộ ra tựa như, như giá thu hung áp ánh mắt v a i trái chỗ hình xăm tỏa sáng trong nháy mắt làn da mọc ra đại lượng thật dày trắng nâu đậm ba màu lông tóc tay chân sinh ra sắc bén lợi chảo trong miệng sinh ra r ă n g n a n h trên trán lông thú tựa như hình thành một cái vương chữ hung y bành trướng b cấp hệ biến thân năng l ự c g i ả thái sơn hổ a thật lớn một con mèo a thay thế đường hoán ra vẻ kinh ngạc hô lão tử là lão hổ không phải mèo hổ ca giận dữ hét lão hổ không phải liền làm è o sao mẹ nó、Lao、tử xé ngươi chương tám mươi tự ăn át quả chương tám mươi tự ăn át quả hổ ca tựa như mánh hổ nhào về phía đường hoán khí thế hùng hồ một trận trầm muộn tiếng vang hổ ca đầu xâm nhập đại địa kinh khủng trùng kích trong khoảnh khắc làm hắn đã bất tỉnh thật sự là chỉ không nghe lời mèo to cần một chút giáo h ư ớ n nhỏ đường hoán một tay bắt lấy hổ ca bàn chân kéo đi quay đầu nhìn về phía sương mù nam nhân t h ẳ n g nhiên nói chờ cái gì phía trước dẫn đường ngươi chỉ còn lại có bảy phút tay trái cũng không muốn thật sao nghe vậy sương mù nam nhân toàn thân giật mình bưng bít lấy tay cụt vội vàng trung thực ở phía trước dẫn đường hổ ca bại thế mà ngay cả hổ ca đều bày tại dưới tay của đối phương phải biết hổ ca lực lượng thế nhưng là gần với lao đại của bọn hắn cường ca thực lực tổng hợp cũng là tại trong bọn họ xếp hạng ba vị trí đầu cao thủ lần này sẽ không thật đá vào tấm sắt đi cường ca thật có thể đối phó được quái vật này sao nghĩa tiếp lao tử thật không chịu nổi ta không muốn tuổi già biến thành tàn phế a sương mù nam nhân nội tâm tựa như thiên nhân giao chiến cuối cùng vẫn đem đường h o á n mang đi cường ca vị trí một bên khác cường ca bọn người nhìn thấy đường h o á n một chiêu giải quyết hồ ca không khỏi sắc mặt nghiêm túc ngoa tạo lao hổ một chút liền bị xử lý kế tiếp ai bước lên ta ta đau bụng muốn kéo cớt ta đại di mụ giống như tới hôm nay không t i ệ n lao bà của ta sinh con ta muốn đi chiếu cố nàng lão bà của ta cũng sinh con cường ca s ạ m mặt lại một đám tôm chân mềm nhìn thấy ý tưởng cứng rắn liền muốn sợ lão đại người này không phải tốt đối phó nếu không chúng ta hay là trước tránh đi đúng vậy a i a hỏa này nhìn qua không dễ chọc chúng ta hay là chạy đi nhìn xem các ngươi giống kiểu gì chỉ có một người đem các ngươi dọa đến tẻ ra quần cuộc sống tạm b ỡ trải qua rất thư thái cả đám đều quên trước kia là thế nào tới đúng không mẹ nó từng cái sợ hàng cường ca chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quát lớn đám người đám người túi đầu ai cũng không nói lời nào trước kia là đầu hệ dây l ư n g quẩn liều mạng mệnh kiếm cơm hiện tại tất cả mọi người được sống cuộc sống tốt trên thẻ cũng không ít tiền tiết kiệm đầy đủ bọn hắn rồi rào vượt qua nửa đời sau ai còn chịu đi bán mạng à. bọn hắn cũng không phải láo hổ cái kia chỉ thích chiến đấu đánh nhau không hiểu được phong hoa tuyết n g u y ệ t t hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nốt g tất ta đã sớm dự liệu được có thể sẽ có tình huống của hôm nay phát sinh hướng v ư ơ n g bùi muốn tới một bộ công nghệ cao trang bị vẫn luôn không có sử dụng cơ hội hôm nay rốt cục có cơ hội này chỉ cần mặc vào nó liền xem như ép cấp năng lực giả cũng có sức đánh một trận cường ca đứng lên đi hướng gian phòng chỗ xấu nhất chỉ chốt lát sau đợi cường ca xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt lúc này trên người hắn đã mặc vào một bộ khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần màu lửa đỏ chiến giáp cả người nhìn qua cũng không giống nhau cực giỏi a vương bùi gia hỏa không chính công a cũng không cho chúng ta làm một bộ cho ngươi làm một bộ ngươi biết một bộ này trang bị bao nhiêu tiền không gần hai tỷ đâu nếu như không phải hôm nay đụng phải ý tưởng cứng rắn ta còn không nỡ xuyên ra tới cường ca l ư ờ m hắn một cái tức giận nói ra bộ chiến giáp này có thể tăng phúc dị năng lực lượng toàn phương diện tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể có đó liền xem như đụng phải ép cấp năng lực giả ta cũng không sợ được rồi đi chiếu cố cái kia tiểu t ử không biết trời cao đất rộng cường ca tràn đầy tự tin t i ê u ngạo mà n g h n g đầu đi ra khỏi phòng một bên khác sương mù nam nhân mang theo đường hoán đi tới toàn bộ đại viện lớn nhất biệt thự bên cạnh nhà lầu cái kia lớn nhất bắt mắt nhất trong biệt thự tất cả đều là bấy dập chỉ là dùng để mê hoặc đ ị c h nhân nếu như không phải xem ở hổ ca đều thua ở trên tay của đối phương hắn nói không chừng sẽ đem đối phương đưa đến trong biệt thự đi hảo chiêu đãi một chút nhưng là hiện tại hắn sợ vạn nhất đối phương không có chiêu đãi tốt ngược lại đem chính mình cho chiêu đ á i không có liền t h ẳ n rồi sương mù nam nhân cùng đường h o á n đi vào lầu một phòng khách lớn cường ca đám người đã nhưng dọn xong trận thế liền đợi đến đường h o á n vào cuộc cường ca cứu ta nhìn thấy dẫn đầu m ặ t màu lửa đỏ chiến giáp nam tử sương mù nam nhân vội vàng hô bằng hữu thả huynh đệ của ta có chuyện gì dễ thương lượng cường ca nhìn về phía đường h o á n ánh mắt mang theo một tia cao ngạo chậm dãi nói ra ngươi chính là cường ca vương ái cô nhi viện tạc đạn là ngươi thả a đường h o á n ý đồ lừa dối một chút cường ca thả nhiên nói bằng hữu có một số việc vẫn còn không biết rõ tốt ngươi là lăn lộn trên con đường nào tại sao muốn điều tra vương ái cô nhi viện sự tình cường ca không có đáp lời đường hoán m ặ t không thay đổi dò hỏi ta chỉ là cái trong sạch người bình thường điều tra vương ái cô nhi viện thuần túy là hứng thú cho phép đi nói như vậy ngươi có thể hài lòng không hiện tại đến phiên ngươi trả lời vấn đề của ta vương ái cô nhi viện tạc đạn là ngươi thả a đường hoán cười cười phong k i n h vân đạm giải thích một câu lặp đi lặp lại dò hỏi ha ha người bình thường người bình thường cũng không có bản sự liên tục giải quyết ta hai cái huynh đệ ngươi không biết lòng hiếu kỳ quá nặng có đôi khi thế nhưng là sẽ chết người đấy sao cường ca cười một tiếng gõ gõ cái ghế lan can hoa thoại âm rơi xuống t r u n g quanh mai phục tay súng nhao nhao móc ra các loại kiểu dáng thương nhắm ngay đường hoán súng ngắn súng trường thậm chí liền súng ngắm đều có lòng hiếu kỳ hại chết nhỏ thôi đạo lý kia ta hiểu bất quá ta cảm thấy chỉ bằng các người đám người ô hợp này chỉ sợ còn hại không được ta ha ha đường hoán ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh mai phục đám người mặt không đổi sắc cười nói bằng h i ế u ngươi rất ngưng cổng nhưng là cuồn g vọng là cần trả giá thật lớn cường ca ánh mắt lạnh lẽo ngữ khí b ô n g nhiên âm trầm xuống không có ý tứ tính cách luôn luôn như vậy đối đãi người muốn mạng ta ta cần gì phải khách khí với các ngươi đâu ngươi nếu không chịu thành thật khai、báo. Vậy vai. vậy. tay, ngay liền lời, là nhiều tiếp đi, rối hai không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Thế nào? Đường hoán đúng vai. Ta cũng là nghĩ như、vậy. Cường ca ra hai ngón thủ thế trực ca Ta ra sương a u đó giày đặt giày tiếng súng văng lên, m a phía bom báo hoán. đánh đạn đường về ư s mù nam nhân vội vàng thi triển dị năng lực hóa thành khói trốn về cường ca đám người bên người lần này đường hoán không có ngăn cản hắn đám người tự hồ có thể đoán được đường hoán bị đánh thành tổ o n g vỏ vẽ bộ dáng phải biết cỡ chung súng nắm g uy lực thế nhưng là ngay cả bê cấp loại hình phòng ngự y ê u thú đều có thể ám sát nhân tộc thân thể máu thịt làm sao có thể cùng có được tiên tiên ưu thế yếu thú cường đại đánh đồng nhưng mà sau mực khắc vẻ mặt của mọi người bỗng ngưng kết trên mặt lần này đường hoán không tiếp tục lấy nhục thân miễn cưỡng ăn đạn mà là đem tất cả đạn đều đ ó lấy đại lượng đạn rớt xuống trên mặt đất phát ra đinh đinh đương đương âm thanh thanh thúy mọi người nhất thời trận tròn mắt loại này đồ chơi cũng đừng có lấy ra mất mặt xấu hổ lại nói đạn hẳn là dạng này dùng đường hoán mười ngón kẹt đạn tám n g a y cả tề phát h ư u h ư u h ư u ba a a a ba sau đó chung quanh truyền đến thống khổ tiếng kêu thang thiết nhưng m à cái này vẫn chưa xong đường hoán liên tục xuất thủ cường ca ở chung quanh bày phục bình toàn bộ từ ăn đạn quả dọn dọn đỏ thấm máu tươi từ lầu hai chảy xuống tràn diện có chút dòa người cường ca sắc mặt âm t r ầ m như nước t r ầ m dại đứng lên t r ư ơ n g tám mươi mốt giết gà dọa khỉ t r ư ơ n g tám mươi mốt giết gà dọa khỉ vanh ba đột nhiên cả tòa cao ốc vỡ vụ n bạo tạc hai bóng người từ đó bay ra trong đó một thân người mặc khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần hỏa hồng chiến giáp mà đổi thành một người thì là phổ thông hưu nhàn quần áo thể thao cả hai hình thành sự tranh l ệ n h rõ ràng cường ca bụng như là khí cầu giống như nâng lên há mồm chính là một bản cự thối lại tràn ngập mạnh tính ăn mòn chất lòng phun về phía đường hoắn đường hoắn cũng là quả thực bị đối phương buồn nồn đến vội vàng trên không trung dậm chân mượn nhờ cường đại phản xung lực tr v ố n l u ô n chết mặc đẹp như thế chiến giáp lại đối với người nhổ nước miếng đơn giản quá hưởng phí cái k i a m ộ t thân anh tuấn chiến giáp cường ca mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào trong nháy mắt ba miệng cục đờm phun ra giống như như đạn pháo bắn về phía đường h o á n ý thì ấy, ý thì、ấy. tà tại có thể hay không biến ra một bộ quần áo bảo vệ tốt công kích của hắn tuân mệnh chủ nhân xin mời lựa chọn biến hình kiểu dáng đường h o á n trước mặt xuất hiện ba loại quần áo kiểu dáng bên cạnh còn có cái càng nhiều tiền hạng màu đen thấy thế đường hoắn vô ý thức lên tiếng nói minh mạch đặc thù trang phục tạo ra đường hoắn quần áo trên người cấp tốc biến hóa trong n g á y mắt biến thành một bộ hất lên áo choàng toàn phương diện không góc chết bảo vệ chiến y màu đen đặc thù trang phục tạo ra thành công cảm giác thật đẹp trai đường h o á n tán thưởng một câu ngầm đầu nhìn về phía cường ca mắt trái điều ra chiến lược phân tích giới diện ước bốn trăm tám mươi nghìn điểm chiến lược đạt tới năm trăm n g h ì n chính là S cấp năng lượng giả hiện nhiên cường ca thực lực xác thực rất tiếp cận ép cấp, -cấp hạng của tôi khoảng cách chân chính é cấp cao thủ có thể kèm xa đường hoắn cũng không có ý định cùng hắn lãng phí quá nhiều thời gian trong khách sạn manh manh còn đang chờ hắn trở về đâu vạn nhất đối phương nửa đường tỉnh lại phát hiện hắn không tại sẽ không tốt thật có lỗi liền để ta cấp tốc kết thúc chiến đấu đi đường hoán nhàn nhạt nói ra nói cái gì khoác lác đừng tưởng rằng đội bộ quần áo liền vô địch lao t ử hiện tại thế nhưng là đứng tại a cấp đỉnh kim tự tháp ngươi lấy cái gì giải quyết ta nghe vậy cường ca khinh thường dễ cực nói đương nhiên là nam đấm và ảnh đường hoán hai chân bỗng nhiên đạp một cái đại địa sau lưng mặt đất bỗng nhiên băng liệt phá thoái cả người như tên lửa bắn ra ngoài chỗ đến đều là nổi lên một trận mạnh mẽ gió lốc thổi đến cảnh vật xung quanh ngã trái ngã phải cường ca lấy làm kinh hãi điều động hỏa hồng chiến giáp lực lượng một phát cường lực tích xúc năng lượng đạn pháo đánh phía đường hoán nóng dự khí tức quét sạch bắt phương trong đại viện vô số hoa cỏ cây cối đều là hóa thành cho tàn ta cũng không tin dạng này vẫn đánh không chết ngươi cường ca hung tợn cắn răng nói sau một khắc đường hoán xé mở bạo tạc năng lượng một quyền đánh vào trên mặt cường ca trong khoảnh khắc lực lượng cường đại đánh gây mũi cường ca ngũ quan sụp đổ răng đều đứt gây mấy k h ỏ a trong miệng máu tươi bắn tung tóe đơn giản không nên quá thảm、Phúc. cường ca n h ị n không được phun ra một n g ũ máu như là như rượu đứt dây giống như bay ngược mà ra đại ca nhìn thấy một màn này đám người khiếp sợ hô to đ ộ n thủ hiểm hộ lao đại băng vải nam trên đầu băng vải bay ra cuốn lấy thân thể đường h o á n nhưng mà đường h o á n hơi vừa dùng lực liền đem băng vải cho đ ứ t đoạn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả mấy người khác liên tiếp xuất thủ muốn ngăn chặn đường h o á n lại tại đường h o á n trong tay ngay cả hai chiêu đều sống không qua liền ngã xuống nhìn thấy đại viện các lão đại đều ngã xuống đám người như là bị hoảng sợ chim thú giống như sợ vội vàng xoay người chạy trốn đường h o á n cũng không có quản bọn họ chủ yếu là hắn chỉ có một người tại không có bất kỳ chuẩn bị gì tình huống dưới muốn bắt lấy tất cả phân tán né ra người hiển nhiên là không thiết thực có thể bắt được đầu to thế là tốt rồi Đằng sau, đường h o á n đem cường ca bọn người toàn bộ trói lại nhưng mà hắn lại phát hiện vậy mà thiếu đi ba bốn cái kia có thể biến thành xương mù ra hỏa đi đâu thế không phải là chạy trốn đi sách chủ quan quỷ nhắc gan tính toán luôn có lần sau gặp mặt cơ hội đến lúc đó rồi nói sau hiện tại nguyện ý thành thật trả lời vấn đề của ta sao vương ái cô nhi viện sự tình có phải hay không cùng các ngươi có quan hệ thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị ta người này ra tay không nặng không nhẹ các ngươi đảm được điểm đường hoắn đi vào cường ca đám người trước mặt nhàn nhạc thẩm vấn nói ừ ngươi đừng nghĩ từ trong miệng của ta moi ra bất kỳ tin tức Có g a n n g ư ơ i mẹ n ó liền giết chết ta không đánh chết ta ta nhất định sẽ giết chết ngươi bộ dáng thê thảm cường ca nhìn về phía đường hoán trong mắt vẫn tràn ngập không phục t h ầ n sắc lạnh lùng uy hiền nói nói thật ta thật thật bội phục các ngươi loại này cốt khí đáng tiếc ca các ngươi cốt khí dùng nhóm chỗ ta hỏi lại một bên vương ái cô nhi viện sự tỉnh cùng các ngươi có quan hệ hay không đường hoán ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo quanh thân tràn ngập ra hoảng sợ s ắ c ý thấp giọng hỏi cha liền không nói cho ngươi cháu trai cường ca phi thường có khí p h á c k i n h bị nói trả lời sai lầm đường hoán bắt lấy đầu cường ca b à n h bành bành bông nhiên hướng trên mặt đất nện ba lần nện đến đầu rơi máu chảy ta cuộc đời ghét nhất chính là ngược đãi h ả i tử còn có làm nhân thể thí nghiệm xuất sinh vừa lúc hai người các ngươi dạng đều chiếm trong mắt của ta không thừa nhận thì tương đương với ngầm thừa nhận đừng tưởng rằng các ngươi có thể thoải mái mà còn sống ta có là biện pháp để cho các ngươi sống không bắn chết tới trước điểm trước đồ ăn thoại âm rơi xuống đường hoán thình lình xuất thủ bẻ gây cường ca hai cánh tay liền ngay cả trên cánh tay của hắn chiến giáp đều bị xinh sinh vị đoạn cứng rắn sát phiến đâm vào trong máu thịt a a a ba ngươi không phải có khí p h á c sao ồn ào quá im miệng đường hoán giật xuống người bên cạnh tất tối trực tiếp nhét vào trong miệng c ứ n g ca đừng lo lắng ngươi sẽ không chết ta sẽ để cho các ngươi cố gắng tiếp nhận đống chốc bị người giải phâu thí nghiệm cảm giác giờ này k h ắ c này đường hoán lạnh nhạt vô tình đến giống như tử thần nhìn về phía đám người ánh mắt căn bản cũng không giống như là đang nhìn người mà là phảng phất tại nhìn từng bộ thi thể lạnh băng làm lòng người đáy r u n r ú dậy ngươi không có khả năng làm như vậy ngươi không có quyền lợi đối với chúng ta vận dụng tư hình đây là phạm pháp mấy người bị dọa đến sắc mặt tái nhận, bắp chân nhịn không được thẳng phát run các ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những cái tia sao dù sao các ngươi chết cũng không ai biết đường hoán khinh thường cười nói vương ái cô nhi viện sự tình cùng chúng ta không quan hệ chúng ta chỉ là phụ trách giải quyết tốt hậu quả mà thôi im miệng các ngươi muốn chết phải không nên im miệng chính là ngươi đường hoán đấy mắt hiện ra một vòng dọa người sắc ý ngay trước mặt mọi người trực tiếp xuất thủ bẻ gãy tên kia lên tiếng quát lớn cổ của nam nhân giết gà dọa khỉ t r ờ i ạ hắn thế mà thật dám giết người thấy thế đám người kinh hãi mở to hai mắt nhìn mãnh liệt sợ hãi làm bọn hắn yêu ớ t tinh thần như muốn sụp đổ ngươi nói tiếp chỉ cần ngươi cung cấp tình báo có đầy đủ giá trị ta có thể cho ngươi rời đi nơi này đường hoán mặt không đổi màu nhìn về phía đối phương ném ra ngoài mồi nhử tại manh liệt d ụ c vọng cầu sinh trước mặt đối phương không dám có bất kỳ dầu diếm không nhìn cường ca cái kia tràn ngập uy hiếp ánh mắt đem hắn biết còn có đám người hành động toàn bộ nói ra chương tám s cấp yêu thú đột k ích chương tám s cấp yêu thú đột k ích ngay s n g nam tử thẳng thắn đường hoán bông chốc liền hiểu bọn hắn xác thực cùng vương ái cô nhi viện có quan hệ còn có không nhỏ quan hệ lúc trước vương ái cô nhi viện các cô nhi chính là bọn hắn phụ trách giao tiếp cùng đưa đến cô nhi viện bọn hắn thường xuyên sẽ cùng cô nhi viện viện trưởng liên hệ từ đối phương trong tay thu hoạch một chút tin t sau đó lại chuyển giao ra ngoài cho vương đùi cụ thể là tin tức gì tình báo hắn không rõ lắm thằng đến vương ái cô nhi viện xảy ra chuyện về sau bọn hắn lập tức tiêu hủy tất cả chứng cứ phòng ngừa vương ái cô nhi viện bí mật tiết lộ đồng thời tại vương ái cô nhi viện trong mật thất bày ra chuẩn bị ở sau nếu có người kiên trì muốn thăm dò vương ái cô nhi viện trần tướng đến lúc đó liền sẽ do bọn hắn xuất thủ giải quyết tránh cho đối phương uy hiếp được bọn hắn cùng thời với bọn họ sau người bọn hắn thật vất vả từ vừa mới bắt đầu tại xã hội tầng dưới chót sờ bơi lội thời gian lăn lộn cho tới bây giờ rồi rào sinh hoạt nếu ai muốn cấp đi bọ trong cô nhi viện mật thất có cái gì đường hoán hỏi liền một chút thí nghiệm dùng đạo cụ không có gì đồ vật nam tử vội vàng trả lời nam tử nhìn thấy đường hoán cặp kia sâu thẳm đôi mắt không hiểu cảm thấy đáy lòng rét run nhắm mắt nói ta biết sự t ì n h tất cả đều nói cho ngươi biết ngươi đáp ứng thả ta đi đương nhiên ta người này coi trọng nhất chữ tín cuối cùng còn có một vấn đề ngươi trả lời xong ta liền để ngươi rời đi nhưng cái kia cô nhi các ngươi là thế nào lấy được đường hoán nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười một chút là từ vùng núi bên trong bà tới còn có một ít là các nơi lang thang tiểu ăn mày thì ra là thế liên minh thành bang không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy nhất là tại liên minh thành bang bên ngoài t ư ở n g thành vây thường xuyên sẽ có to to nhỏ nhỏ chiến đấu phát sinh hàng năm đều sẽ có không ít gia đình vì vậy mà vỡ tan nếu là ở vắng vẻ vùng núi mua bán có thể là đối với những cái kia lang thang tiểu ăn mày độc thủ xác thực không dễ dàng bị người phát hiện coi như bị phát hiện cũng sẽ không có người để ý buôn bán nhân khẩu ngược đái cô nhi nhân thể thí nghiệm các ngươi thật đúng là làm đủ trò xấu a đường hoán thở dài sắc mặt đ ỗ n g nhiên chuyển sang lạnh lẽo trầm giọng nói ra ngươi muốn làm gì ngươi đã nói ta cái gì đều nói cho ngươi liền thả ta rời đi n g ư ơ i không thể nói mà không tín đúng thế ta nói qua sẽ thả ngươi rời đi không sai nhưng là chưa nói qua sẽ sống lấy thả ngươi rời đi chỉ bằng các ngươi đã làm những chuyện này chết đến m ộ ư ơ i lần trăm lần cũng là tiện nghi các ngươi xem ở ngươi lộ ra những tin tức này phân thượng ta sẽ trực tiếp cho người thông khoái thoại âm rơi xuống đường hoán một bàn tay đập nát đầu của đối phương óc cùng máu tơi ư bắn tung t ó á i ra rơi vào mọi người chung quanh sau đó đường hoán ánh mắt rơi đến những người khác khuôn mặt đám người không khỏi cảm thấy sợ hãi kinh dị ra hỏa này là ác ma đường hoán xuất thủ gó nát đám người xương cốt toàn thân phòng ngự bọn hắn còn có cơ hội đào tẩu sau đó đem bọn hắn tất cả mọi người ném tới bên trong nhà lầu một m ù i lửa nhóm lửa rất lâu không có tức giận như vậy qua đường hoán xoay người rời đi đại viện thấp giọng nhìn nó nói đ ô n g nhiên chung điện thoại vang lên đường hoán không nhanh không chậm móc ra liên minh trong cục bộ thông tin thiết bị nhìn phía trên dãy số ghi chú là đến từ tên kia chuyên môn liên lạc viên đều điểm thời gian này làm sao lại đột nhiên gọi điện thoại tới kết nối uy đoạn tội giả tiên sinh ngài bây giờ ở nơi nào tiểu hà thanh em có vẻ hơi gấp rút ta ta ở bên ngoài du lịch đâu có chuyện gì không đường hoán một bên trở về khách sạn một bên qua loa đáp chúng ta ngay tại gặp phải s cấp yêu thú tập kích dưới mắt nhiều đạo phòng tuyến đã bị đột phá thương vong thảm trọng nhu cầu cấp bách ngài trợ giúp tiểu hà vội vàng giải thích s cấp yêu thú không phải có cồn g phong cùng phi thần sao bọn hắn cũng không giải quyết được ngay vậy đường hoán hơi xứng sở s cấp yêu thú đây cũng không phải là làm việc nhỏ a cồn g phong tiền bối có nhiệm vụ tại t h ầ n về không kịp phi thần tiền bối đang toàn lực ngăn cản yêu thú tiến vào nội thành nhưng là chiến cuộc nhìn qua không tốt lắm ngài có thể hay không lập tức trở về đến xin nhờ ta đã biết ta sẽ mau chóng trở về đường hoán cút điện thoại s cấp yêu thú tập kích số chi khu hết lần này tới lần khác là ngay tại lúc này vừa v ậ n hắn tại khu số bảy muốn làm sự tỉnh cũng đã làm xong nhất định phải mang theo manh manh mau chóng chạy trở về cựu hào khu liên minh cục ép cấp đoạn tội giả nói thế nào đoạn tội giả tiên sinh đã đáp ứng hắn sẽ mau chóng trở về hy vọng hắn có thể theo kịp đi không phải vậy chúng ta cũng chỉ có thể vận dụng cuối cùng thủ đoạn thời gian trở lại một ngày trước hôm nay tống tiểu tố nhà ra ra tới một đám tam đại ngũ thô khách không mời mà đến hàn thắng bân trong sân múc nước nhìn thấy mấy cái sắc mặt bất thiện người x u n g tới lúc này tiến lên dò hỏi các ngươi tìm ai à nơi này là nhà ra ra của tống tiểu tố đi trong đó một tên nam tử trưởng thành nhìn về phía hàn thắng bân ồm ồm mà hỏi thăm đúng vậy a các ngươi tìm ai hàn thắng bân vô ý thức d ò hỏi l a l a được rồi tống tiểu tố ở nơi nào để nàng đi ra thấy chúng ta nói đám người liền muốn hướng trong phòng đi ấy ấy các ngươi không có khả năng xông loạn a các ngươi đến cùng muốn làm gì c ú n ngay đừng vướng bận hàn thắng bân ở đâu là bọn h ắ n đối thủ lập tức bị đạp đổ trên mặt đất biểu lộ bị đau sau đó mọi người tại trong phòng tìm một vòng khắp nơi đều không nhìn thấy người các ngươi tìm được không có trong phòng không ai người không tại rời nhà trưa liên ở chỗ này chờ bọn hắn sớm muộn là phải trở về đám người từ trong nhà đi ra bắt lấy hàn thắng bân chất vấn người đi chỗ nào rồi không biết hàn thắng bân sắc mặt khó coi có khí phép nói ừ nhưng mà đúng vào lúc này tống tiểu tố cùng tống lao hán từ phụ cận trên chợ trở về trên tay còn để không ít đồ vật trên mặt của hai người vừa nói vừa cười đại ca ngươi nhìn có phải hay không nữ nhân kia bọn hắn trở về tiểu tố chạy mau bọn hắn muốn bắt ngươi thấy thế hàn thắng bân n g ẹ n đỏ mặt giống to tống tiểu tố cùng tống lao hán còn không có kịp phản ứng liền bị tam đại ngũ thô mấy người vây quanh nhìn thấy một màn này tống lao hán vô ý thức s ố c lên cái q u ố c cảnh giác nhìn xem đám người các ngươi muốn làm cái gì lao ra hỏa ngươi tránh ra chúng ta tìm ngươi không có việc gì nói đi nam tử nhìn về phía một bên tống tiểu tố nhàn nhạt mở miệng nói ra tống tiểu tố cha ngươi thiếu chúng ta một trăm năm mươi nghìn hiện tại người ngay tại chúng ta trên tay hắn để cho chúng ta tới tìm ngươi trả tiền theo chúng ta đi một chuyến đi cái gì một trăm năm mươi nghìn vậy cùng ta có quan hệ gì ta cùng cái kia không để ý vợ con ma bài bạc bà sớm đã không còn quan hệ ngay vậy tống tiểu tố giật nạy cả mình trong lòng trong nháy mắt lạnh một nửa tức giận hô ngươi xác định không thay t r à người trả tiền ta nói ta cùng cái k i a đánh cược lớn quỷ đã sớm không quan hệ rồi cho nàng nhìn xem đám người lấy điện thoại di động ra mở ra bên trong một cái video văn bản tài liệu đưa tới tống tiểu tố cùng tống lao hàn trước mặt chương tám mươi b ố trầm thống đại giới chương tám mươi b ố trầm thống đại giới trong video một người nam nhân bị trói gô cột vào trên ghế cả người bị đánh mặt mũi bầm d ậ p cơ hồ nhìn không ra hình người bộ dáng mười phần thê thảm đến cùng ngươi nữ nhi trò chuyện đi trong video chuyển ra một cái nam tử xa lạ thanh n m tiểu tố cứu ta mau cứu ta bọn hắn muốn chặt tay của ta nam nhân cực kỳ suy yếu lên tiếng nói g i a hỏa này thiếu chúng ta một trăm năm mươi nghìn nếu như trong một ngày chúng ta lấy không được tiền các n g ư ơ i liền đợi đến n h ặ t s á t cho hà nở đi nam tử xa lạ lần nữa lên tiếng video đến đây là kết thúc nghiệp c h ứ n g a tên lịch từ này khu khu khu khu khu ba tống lao hán cả người trong nháy mắt phảng phất giả n u a thêm mười tuổi bi phẫn hô một câu t r ậ t kịch liệt h ó k h a n g i a g i a ngươi đừng kích động ngươi đừng kích động thấy thế tống tiểu tố vội vàng an ủi ra ra vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn phía sau lưng ngươi xác định mặc kệ cha ngươi như vậy thì trở lấy cho ngươi ba ba n h ạ t sắp đi ngay vậy tống tiểu tố lập tức t r ầ mặt m xuống mặc dù trong video nam nhân kia rất đáng giận ngày ngày hết ăn lại nằm chưa từng có quản qua trong nhà thậm chí ngay cả mẫu thân của nàng bởi vì bệnh qua đời thời điểm còn tại cùng người đánh bạc nhưng là vô luận như thế nào đối phương đều là cha ruột của nàng máu tan trong nước nàng thật hẳn là ngồi yên không lý đến sao nhưng là đây chính là một trăm năm mươi tiền liên minh vẹn vẹn thời gian một ngày nàng muốn lên đi đâu làm một trăm năm mươi cho hắn trả nợ tiểu tố đây đều là hắn tự làm tự chịu ngươi tuyệt đối không có khả năng cùng bọn hắn đi hắn đã hủy chính mình hủy mẹ của ngươi ta không thể để cho hắn lại hủy ngươi tống lao hàn chậm quá mức nhìn về phía tống tiểu tố ánh mắt toát ra một tia thống khổ giọng kiên định nói đã các ngươi đã nói như vậy vậy chúng ta cũng không k h á c h khí nam tử dẫn đầu lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại ngựa khí lạnh như băng nói ra nữ nhi của hắn không chịu trả tiền chặt tay của hắn ném tới trong nước cho cá ăn chờ đã làm sao ngươi thay đổi chủ ý nam tử nhìn về phía tống tiểu tố nhữ mày một ngày quán ngắn ta không có nhiều tiền như vậy tống tiểu tố khé cắn môi mỏng thất giọng nói ra ha, ha không có tiền có những biện pháp khác trả nợ thôi tống h h e o c tiểu a đ tố trên khuôn mặt hiện ra nụ cười khổ sở chậm rãi nói ra tống lao hán há một muốn nói điều gì nhưng là trong lúc nhất thời tất cả nói lạnh tại hết hầu cái gì đều nói không ra thật chẳng lẽ muốn để hắn trơ mắt nhìn con của mình chết sao hắn cũng là phụ thân ta đi với các ngươi xe ở bên ngoài đi thôi hàn thắng bân cùng tống lao hắn đưa mắt nhìn tống tiểu tố cùng mọi người rời đi tâm tình cực độ phức tạp thời khắc này hai người vẫn không rõ tống tiểu tố cùng bọn hắn rời đi ý vị như thế nào sáng sớm hôm sau hàn thắng bân nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh hắn đi vào tống tiểu tố trước của phòng nghe được bên trong mơ hồ có thanh â m t r u y ề n ra vô ý thức mở miệng d o hỏi tiểu tố là ngươi trở về rồi sao ngươi không sao chứ thực xin lỗi để cho ta một người yên lặng một chút trong phòng truyền ra tống tiểu tố thanh em khẳng hẳn tôi ta ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đợi lát nữa ta tới gọi ngươi ăn cơm đơn thuần hàn thắng bân cũng không có suy nghĩ nhiều gật đầu đáp chỉ chốc lát sau tống lao hán cũng rời giường hắn phải thật sớm đi trong ruộng đất này tống ra ra tiểu tố trở về hàn thắng bân phát hiện tống lao hán mở miệng nói ra thật sao ở đâu nàng trong phòng nghỉ ngơi nói muốn yên lặng một chút ai thật sự là khổ hài từ này để nàng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi tống lao hán thật sâu thở dài hắn dự định giữa chưa trở về thời điểm mới hảo hảo hỏi một chút hôm qua đều xảy ra chuyện gì an ủi một chút nàng mặt trời dần dần tại thiên không kéo lên trong bất chi bất giác đã đến cơm t r ư a thời gian tống lao hàn giết chỉ một mực không nỡ giết gà mái chuẩn bị hôm nay hảo hảo cho cháu gái bồi bổ thân thể nào có thể đoán được ngày hôm qua người hôm nay vậy mà lại tới còn có một cái trên mặt bao lấy băng gạc nam nhân cũng không chính là trong video tiểu tố ba ba sao tiểu tố ba ba bị mấy người áp lấy lần nữa đến chỗ này đang ở trong sân mặt giết gà tống lao hàn thấy thế sắc mặt ngưng tụ dẫn theo dính máu gà đao liền đứng lên không khách khí chút nào quát các ngươi lại tới làm gì một người một cước đá vào tiểu tố ba ba trên đông đem hắn đá ngã trên mặt đất nhàn nhạt, nhạt nói ra hắn hôm qua tại chúng ta sòng bạc lại thiếu năm mươi nghìn tiền liên minh người chúng ta mang cho ngươi trở về các ngươi nói nên làm sao bây giờ cái gì ngay vậy tống lao h á n tức đến kém chút một hơi thở gấp đi lên trận mắt trừng trừng xúc sinh xúc sinh a ba ngươi nhất định phải hại chết chúng ta không được sao ta ta liền muốn lập bàn gỡ vốn đem tiền kiếm về ta sai rồi ta biết sai ta lần sau cũng không tiếp tục c ư ợ c tiểu tố đâu để nàng sẽ giúp giúp ta lại mau cứu ta ngươi xứng làm cái phụ thân sao chúng ta lao tống ra làm sao lại ra ngươi như thế cái nghiệp c h ú a tống lao hắn dẫn đến không nhẹ ta thể cũng không tiếp tục được ta thật cũng không tiếp tục được cha ta là của ngươi như tử ngươi không thể lấy mắt nhìn bọn hắn chặt tay của ta à các ngươi sẽ giúp ta một lần sẽ giúp ta một lần tống ba chột dạ nói ra từ hôm nay trở đi ta không có ngươi đứa con trai này ngươi sống hay chết cùng chúng ta không có quan hệ c ú tống t lao hắn mặt mũi tràn đầy đỏ lên dẫn theo đau giận d ữ hét nhìn thấy phụ thân bên này nói không thông tống ba lộn nhào đi vào tiểu tố trước phòng dùng sức gõ cửa hô tiểu tố tiểu tố ta là ba ba a ngươi đi ra tống thái tiểu tố đối với ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ngươi không nên ép chết chúng ta mới được sao k h u k h u c khụ tống lao hán tiến lên muốn đem tiểu tố ba ba lôi đi nhưng mà không cẩn thận dùng sức quá lớn cửa bị trực tiếp p h á tan sau một khắc đập vào mi mắt một màn khiến cho mọi người cũng nhìn không được cứ thế ngay tại chỗ chỉ gặp phòng ốc trên xà ngang cột một đầu dây gai một bộ toàn thân vết thương băng lánh thi thể vô lực lơ lửng giữa trời dưới chân còn có một tấm đá ngã lăn ghế tiểu tố ta tiểu tố cháu gái của ta nhìn thấy một màn này tống lao hán cả người như gặp phải sấm sét giữa trời quang ngay sau đó vị trí trái tim một trận kịch liệt có rút đau đớn thẳng tắp ngã xuống tiểu tố, tiểu tố. tại sao có thể như vậy tống thái gặp tiểu tố cặp kia vằn v ệ n tia máu kinh khủng con mắt nhìn c h ầ m chặp hắn nội tâm hoảng sợ không thôi sợ ngồi sập xuống đất nghe được hai người thanh âm đám người cấp tốc chạy tới xem xét tình huống khi bọn hắn nhìn thấy trên xà n g a n g treo cổ thi thể cũng là giật nảy mình t h ầ măng m suối quậy hàn thắng bân nhìn thấy tống tiểu tố thi thể kích thích cực lớn làm hắn cả người cứ thế ngay tại chỗ cứng ngắc đến không nhúc đ í c h đột nhiên trong đầu truyền ra một cỗ mánh liệt nói h nói h cảm giác vô số ký ức nổi lên đầu của ta đầu của ta đau quá a ba chương tám mươi lăm dừng ở đây đi mẹ nó c á c cục chương tám mươi lăm dừng ở đây đi mẹ nó cách c nhận kích thích cực lớn hàn thắng bân trước kia ký ức chảy ra mà ra lão đại ngươi cảm thấy t r u n g quanh giống như đột nhiên trở nên lạnh lạnh quá ta cảm giác cả người đều muốn đông cứng chân của ta chân của ta bị đông lại cứu mạng a trong n g á y mắt tất cả mọi người bị đông cứng thành nhân thể băng điêu thần sắc hoảng sợ muốn tuyệt chỉ có tống lao hán cùng tống tiểu tố thi thể không việc gì bạo quân hàn thắng bân lắc đầu ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trên đất tống lao hán tiến lên xem xét đối phương tình huống nhưng mà tống lao hán đã khí tuyệt mã chết hắn lại bị tươi sống làm tức chết bạo quân hàn thắng bân chậm rãi nhắm mắt lại nói khẽ c mộ một, một bên khác đường hoắn vào lúc ban đêm chạy về số chính khu một quyền liền đem làm loạn ép cấp yếu thú diệt xác chấn kinh tất cả mọi người đã tra rõ ràng vương bùi là cô nhi viện hắc thủ phía sau màn hắn đã làm những chuyện kia đã xúc phạm đến đường hoắn có khả năng dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng đường h o á n điều tra ra vương bùi ba ngày sau sẽ có ghế một trận yến hội long trọng tiến hội cùng ngày vương b ù i có mặt đường hoán thả ra quay chụp chứng cứ cùng ghi âm tiết lộ vương b ù i tội ác đằng sau một c ư ớ c đá gây vương b ù i sương sống triệt đ ể oanh s á t vương b ù i vương b ù i vì mình dục vọng cùng tội ác bỏ ra đại giới tự làm tự chịu đường hoán mang theo manh manh cũng từ đây biến mất tại trong tầm mắt của mọi người quyển sách xong quả nhiên hiện tại đã không thích hợp viết loại nội dung cốt c h u y ệ n này quyển sau hay là trở về đơn thuần s á n g văn đi không đầu sát đi mẹ nó cách c ụ không mang theo đầu góc mới là thoải mái nhất c à n t ạ các vị duy trì đến hiện tại các huynh đệ t h muộn tháng sau phát sách mới muốn đổi sách mới trước tiên có thể vào nhóm kịp thời thông chi